Trần Phong thanh âm nối liền trời đất, thẳng sâu trường không, thê lương lại sát ý trùng tiêu. Trưng 78, giận dữ Trần Phong. Buôn lôi kiếm tông. Trần Phong sát ý đạt đến đến mức tận cùng, gần như trong nháy mắt, chung quanh hết thể lại là xuất hiện chấn động. Trần Phong đứng ở cửa thôn, nhìn đó thuộc về vũ mị nhà ở, khẽ nhíu mày. Nếu như vũ mị cũng chết. Trần Phong hít sâu một hơi, hai tay đẩy tới kịch liệt thiêu đốt cửa gỗ, cửa gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ở đó trong nhà Trần Phong không có nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Không có. Trần Phong trong lòng căng thẳng, nhưng là lại là nhìn thấy kia thiêu đốt trên bàn gỗ, một quả ngọc giới chính tản ra ánh sáng, chống cự liệt diễm cháy. Trần Phong trong nháy mắt nhận ra, là một quả đưa tin ngọc giới. Cái này nhất định là Vũ Mỹ có tin tức muốn để lại cho mình. Trần Phong trong nháy mắt đem ngọc giới bóp vỡ, trong nháy mắt, một ánh hào quang ở liệt diễm bên trong mở ra, huyền hóa ra một mảnh cảnh tượng. Ở đó cảnh tượng bên trong. Trần Phong bất ngờ nhìn thấy một đám ẩn thân ở bạch sắc vải tơ trường bào bên trong, không nhìn thấy mặt mũi thần bí nhân trong thôn bỏ ra các loại bột màu trắng, những thứ này bột màu trắng trong thôn tứ tán bay tán loạn, đều bị các thôn dân hít vào trong phổi. Sau một khắc, toàn bộ thôn dân đều là tiến vào trạng thái ngủ. Cuối cùng, một đám thần bí nhân đốt toàn thôn. Đang lúc này, trong hình cảnh tượng bất ngờ biến thành vũ mị bóng người. Trần Phong làm người trông xem này cái ngọc trong nhẫn nội dung thời điểm, sợ là chúng ta đã bị bắt đi. Xin lỗi, chúng ta đối với thôn phát sinh hết thể không có năng lực làm. Vũ Mỹ trên mặt mang nước mắt, hiển nhiên là ở nàng sợ hai giới trạng thái chế đi xuống, định cho Trần Phong nhìn. Trần Phong, chúng ta có chính mình bí mật, nhưng là nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể chính miệng nói cho ngươi biết, bây giờ ta muốn bị bọn họ bắt đi gả cho một cái không thích người nhưng là ta nhiều nhất có thể đem ngày cưới trì hoãn ba năm, nếu như ba năm sau, ngươi có thể tới lời nói, ta sẽ rất vui vẻ, ta thích ngươi, ta chờ ngươi. Vũ Mị giờ phút này bộ dáng đã là nước mắt liên tục, vạn phần bi thương. Trần Phong trong lòng cũng là rất khó chịu, nhưng là hắn bây giờ căn không biết thần bí nhân kia là cái gì tổ chức. Vừa lúc đó, Vũ Mị mở miệng lần nữa. Ba năm sau, tới Thánh thần Tông tiếp tục ta, ta chờ ngươi còn có nếu như có thể, diệt buôn lôi kiếm Tông, là thôn dân báo thủ. Sau một khắc, màn sáng biến mất, ngọc giới nát bấy. Chỉ thấy Trần Phong quanh người lại là xuất hiện tứ sắc quan mang bốn loại nguyên tố lực lại thành bùng nổ trạng ở trần phong trung quanh bốc lên phun trào sao động phảng phất là bốn loại bất đồng tức giận sinh vật một dạng đang phát ra không tiếng động gầm thét trong ngay mắt bốn loại nguyên tố lực ở trong trước mắt bắt đầu hướng đồng thời hội tụ tập trung một cổ vô hình nhưng là kinh khủng dảo sát lực ở trong không gian tàn phá hệ thống cho ta đem phật nộ hồng liên thăng tới mãn cấp keng phật nộ hồng liên đã thăng tới mãn cấp trước mặt tử nghĩ ra kỹ năng phật nộ hồng liên đẳng cấp 1010 sau một khắc Trần Phong trực tiếp nhảy lên thật cao, trong nháy mắt từ đã bị cháy sạch yêu đất không chịu nổi bên trong nhà nhảy đến không trung. Trần Phong ở trên bầu trời nhìn dưới chân Bắc Sơn thôn, trên tay một đóa tứ sắc liên hoa tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đem liên hoa ném xuống. Các vị, tiến nghỉ đi. Trần Phong nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là hối nãy, đạo: "Hết thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta hại các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ báo thủ cho các ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Trần Phong trên mặt tất cả đều là nổ mạnh phổ thông lửa dận. Thánh thần tông buôn lôi kiếm tông cần gì phải 3 năm, nhiều nhất 1 năm ta liền các ngươi phải chết. Chương 79, hệ thống hồi đối chức năng. Mãn cấp Phật nộ hồng liên uy lực, đem Vương Viên hơn 10 ngàn thước cũng cho san thành bình địa. Nhưng lại như vậy uy lực, nhưng là liền buôn lôi kiếm tông một cái vũ vương cũng đánh chết không. Trung đảng tông môn cùng hạ đảng tông môn trên lệnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hạ đảng tông môn tông chủ phổ thông đều là đại vũ sư cảnh giới. Ít có phải thì phải vũ vương cảnh giới cường giả. Nhưng là trung đẳng tông môn tùy tiện một người bình thường đệ tử thực lực thì đến được vũ vương tầng thứ. Mà tông chủ càng là chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể trông coi nhất phương tông môn. Vũ thánh. Đây chính là nhân vật hàng đầu, coi như là ở Bạch Vân Thành, đó cũng là có thể đi ngang, ngay cả Bạch Vân Thành thành chủ cũng không thể so sánh với. Mà buôn lôi kiếm tông tông chủ, chính là một cái võ thánh cấp bậc cường giả cái thế. Lên trở tông môn càng là chỉ có vũ thần cấp bậc tầng thứ mới có thể khai tông lập phái, thậm chí là để cho cổ quốc đều biến thành tông môn phụ thuộc. Mà trần phong kỹ năng mặc dù đều là nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa thần kỹ, nhưng là đây đều là xây dựng ở trần phong cảnh giới trên căn bản. Trần phong bây giờ có thể dùng võ sư ngũ trọng cảnh giới để cho đại vũ sư tam trọng thanh sơn tông tông chủ trọng thương sắp chết, nhưng là lại không phải là vũ vương cấp bậc cường giả hợp lại địch. Bây giờ vẫn là phải nhanh một chút tăng lên đẳng cấp. Trần phong trong lòng đã có dự định. Chỉ có mau mau thăng cấp, tăng thực lực lên, như vậy mới có thể mau sớm là các thôn dân báo thủ, từ Thánh Thần Tông đoạt Vũ Mỹ. Hắn thực lực bây giờ là Vũ Sư thất trọng, đánh chết Thanh Sơn Tông Tông chủ trực tiếp sẽ 100 chút kinh nghiệm, 100 chút kinh nghiệm có thể để cho hắn trực tiếp thăng một cấp. Trần Phong ở Bắc Sơn Tôn Di chỉ bên trong suốt đợi một ngày, sau mới rời khỏi. Trong thời gian này, hệ thống đã thăng cấp xong, Trần Phong có thể nhìn thấy hệ thống giới trên mặt xuất hiện một cái hối đoái nút ấn. Rời đi Bắc Sơn Tôn. Trần Phong ở trong rừng hỏi hệ thống đạo, "Hệ thống, mở ra hối đoán mặt tiếp xúc, trong tay của ta công pháp vũ khí có thể thu sao?" Đáp: "Có thể, hết thể vật phẩm cũng có thể thu cũng hối đoái thành hối đoái điểm, hệ thống sẽ căn cứ giá trị đem thu cũng hối đoái là đồng giá hối đoái điểm." "Được, kia đem những công pháp này vũ khí toàn bộ hối đoái thành hối đoái điểm." Trần Phong từ Thanh Sơn Tông tông chủ trong nạp giới phát hiện cơ hồ toàn bộ Thanh Sơn Tông khố tổn, công pháp, vũ khí, thậm chí là bảo khí, đều là có đến gần trăm loại. Nhưng là toàn bộ đều là hoàng cấp, chỉ có một là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Ken. Bắt đầu thu, thu được công. Đạt được hối đoái điểm, 2684. Ừ. Nhỏ như vậy. Trần Phong cảm giác có chút nhức đầu, hắn từ nhìn hối đoái liệt biểu bên trong vật giá lúc, chỉ cảm thấy hơn 2.000 hối đoái điểm chân đủ hối đoái một cái cấp thấp nhất vật phẩm. Mở ra hối đoái liệt biểu. Ken. Có thể hoán đổi vật phẩm. Cự ma huyết mạch, 20.000. Địa cấp vũ kỹ thương không chỉ. 8.000. Kỹ năng 100.000 vôn, 5.000. Cự long, 5.000. Thiên sứ chi dực, 2.500. Ngẫu nhiên ác ma quả thực, 1.500. Bây giờ Trần Phong có thể hoán đổi vật phẩm tổng cộng có 6 cái, chính là hệ thống chiến sĩ ở trước mắt 6 loại vật phẩm. Trần Phong nhìn phía trên đồ vật, kinh ngạc vô cùng. Cự ma, thiên sứ, cự long, những thứ này đều là hắn từng xem qua Tây Nguyễn trong tiểu thuyết xuất hiện đồ vật, bây giờ lại ra hiện tại tại khác thế giới bên trong. Hắn có thể đủ hối đoái bọn họ làm là thực lực của chính mình một loại. Mà 100 ngàn vôn, ác ma quả thực, đều là hoạt hình bên trong sản vật, nơi này lại cũng có thể hối đoái. Trần Phong chỉ cảm giác mình trước mắt, một cánh mới đại môn đang ở hướng hắn từ từ mở ra. Trường 80, hối đoái ngẫu nhiên ác ma quả thực. Hệ thống, ngươi thật là quá mạnh mẽ. Trần Phong một lần nữa cảm nhận được hệ thống toàn năng, từ trong thâm tâm tán dương hệ thống đạo. Nhưng là hệ thống hình như là phân biệt không Trần Phong khen ngợi đối với Trần Phong lời nói không có chút nào ứng. Ai khen ngươi thời điểm ngươi không có cảm giác, biên bài ngươi thời điểm ngươi liền muốn mạt sát ta, thực sự là Trần Phong lẩm bẩm, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Kia hối đoái liệt biểu thượng đồ vật toàn bộ đều là Trần Phong muốn hối đoái, nhưng là không biết sao hắn hối đoái điểm không đủ, nếu không lấy Trần Phong đối với những thứ kia ở nguyên lai thế giới hư ảo đồ tốt kỳ mà nói, liệt biểu trên người là đồ vật hắn sẽ toàn bộ đổi được tay. Trần Phong đối với vậy giá trị hai chục ngàn cự ma huyết mạch rất là có hứng thú, nhưng là hắn nhưng là không có cách nào lấy được. Dù sao hai ngàn hối đoái điểm liền cự ma huyết mạch một cọng lông cũng mua không được. Cho nên Trần Phong nhìn về phía hối đoái liệt biểu cuối cùng một cột. Ngay sau đó ác ma quả thực phải biết ác ma quả thực nhưng là hải tặc vương trong thế giới bà bối, mỗi một viên cũng giá trị mấy tỷ, mà tối hi hữu nhất ác ma quả thực thậm chí có thể bán ra mấy chục tỷ thiên giới. Mà càng quý ác ma quả thực năng lực chính là càng mạnh. Trần Phong thầm nghị đến hợp lại so vật khí, nếu như xuất hiện một cái kiếp trước công nhận siêu cường mấy cái ác ma quả thực lợi nói, lấy chính mình coi như kiếm. Nhưng là nếu là xuất hiện một cái hỏa diễm trái cây, hoặc là hải quân tam đại tướng tùy tiện một loại, hay hoặc giả là dâu bạc cha chân chấn quả thực, hừ hừ. Trần Phong trong đầu đã là bắt đầu đảo tưởng chính mình đem ác ma quả thực mở mang đến mức tận cùng, ham hở dáng vẻ hệ thống hồi đoái ngẫu nhiên ác ma quả thực khen bắt đầu ngay sau đó lựa chọn sử dụng ác ma quả thực. Ken. Ngẫu nhiên chọn chúng siêu nhân hệ ác ma quả thực, bắt trước trái cây. Khấu trừ hối đoái điểm, 1.500. Có hay không lập tức sử dụng? Vâng. Hay không? Ừ. Bắt trước trái cây. Trần Phong híp mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên giống như điên cuồng, có chút không chịu nhận ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, dựa vào tại sao là tên nhân yêu kia trái cây a Hơn nửa thưởng Trần Phong mới bình phục lại nội tâm kịch liệt ba động Mặc dù là tên nhân yêu kia trái cây, nhưng là lại là cũng là một tốt năng lực, đến lúc đó giết người cấp của, giá họa cho người khác, hắc hắc hắc. Trần Phong cười, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi hệ thống đạo, hệ thống, ác ma quả thực ta không cần ăn hết đi, còn có ta dùng viên này trái cây sau, ta sẽ sẽ không biến thành vịt trên cạn. Đáp, không cần ký chủ ăn, hệ thống sẽ trực tiếp đem năng lực chuyển tới ký chủ trên người, có thừa ký chủ không phải là trực tiếp ăn ác ma quả thực, cho nên tác dụng phụ sẽ không chuyển tới ký chủ trên người. Quá hoàn mỹ. Trần Phong cũng không muốn thưởng thức kia cực độ khó an mùi vị. Sử dụng ác ma quả thực. Ken. Sử dụng ác ma quả thực. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực bắt trước. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, bắt trước. Bắt trước, thăng tới mang cấp, có thể bắt trước từng cái xem qua người dung mạo, vóc người, khí thế bắt trước tương tự độ 100%, thiên ý vô phủng. Bắt trước, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Trừ tu vi và trí nhớ, lại toàn bộ cũng có thể bắt trước, nguyên lai like bắt trước trái cây năng lực cực hạn mạnh như vậy. Trần Phong càng ngày càng hài lòng cái này trái cây năng lực, trực tiếp chính là lựa chọn là keng Bắt trước đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng bắt trước đẳng cấp, 1010. Phát động kỹ năng bắt trước Trong một sát na, Trần Phong đã biến thành một người khác dáng vẻ. Thanh Sơn Tông Tông Chủ chương 81, Thiên Sứ Chi Dự Sơ chính mình mặt, nhìn mình thân hình, đến khí tức cấm lãnh. Trần Phong bây giờ nghiêm nhiên biến thành một người khác. Nếu như Trần Phong trước mặt có một chiếc gương lời nói, là hắn có thể nhìn thấy mình đã từ đầu đến chân biến thành Thanh Sơn Tông tông chủ bộ dáng, không kém chút nào. Đúng như hệ thống đối với kỹ năng giới thiệu như thế, thiên ý vô phùng. Đương nhiên, trừ cảnh giới cùng trí nhớ, nhưng là chỉ nói vẻ ngoài đặc thủ, tuyệt đối là thiên ý vô phùng, coi như là quen thuộc nhất Thanh Sơn Tông tông chủ người thấy Trần Phong, cũng tuyệt đối không thể từ vẻ ngoài đặc thủ thượng tìm ra sơ hở. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái cực ý nghĩ tốt. Buôn lôi kiếm tông tàng bảo khố trong chắc có rất nhiều đồ tốt đi. Trần Phong nhìn buôn lôi kiếm tông phương hướng, cười lạnh nói. Nghĩ như thế, Trần Phong nhìn một chút trong tay thuộc về thanh sơn tông tông chủ nạp giới trong đó công pháp vũ kỹ đã bị Trần Phong hối đoái thành hối đoái điểm, nhưng là trong đó còn có mấy chai đan dược, cùng hơn 100 thanh bảo khí, còn lại đều là một ít so với đồ trọng yếu. Hơn nữa thanh sơn tông tông chủ hiển nhiên không có kỳ ngộ gì. Trần mới có thể lại không có từ hắn nơi này tìm tới cái gì có dùng cái gì. Hệ thống, đem những thứ này thu sạch. Trần Phong không lưu luyến chút nào những đan dược kia, bảo khí, hắn chỉ cần hối đoái điểm, hắn cho là hối đoái điểm có thể cho hắn, có thể so với những đan dược này tốt hơn. Keng Bắt đầu thu, thu được công. Đạt được hối đoái điểm, chương 304, 1. Trước mặt hối đoái điểm, chương 422, nam. Ồ oh. Không nghĩ tới thanh sơn tông tông chủ cũng như vậy giàu có, lại có thể cho ta cống hiến ra hơn 6.000 hối đoái điểm, vô cùng hoàn mỹ, không hổ là một cái hạ đẳng tông môn. Nhưng là ta nghĩ, trung đẳng tông môn có lẽ sẽ càng giàu có. Trần Phong cười, nhưng là bây giờ rõ ràng có một người khác đồ vật càng hấp dẫn hắn. Thiên sứ chi dực Giới thiệu một chút thiên sứ chi dực, hệ thống. Đắc, Thiên sứ chi dực, trang bị, thần thánh chi dực, quang minh nguyên tố tụ hợp thể, có xua tan hắc ám cùng tà ác tác dụng. Có thể phi hành, phối hợp thân pháp vũ kỹ hoặc kỹ năng có thể sử dụng, có thể đem tốc độ di động tăng lên tới gấp đôi. Bổ sung thêm kỹ năng, thuấn di kỹ năng hạn chế, mỗi ngày một lần. Có thể bay được, còn có thể thuấn di. Trần phong nụ cười đại thịnh, ngửa đầu nhìn trời, đạo, xem ra, ta nghĩ rằng pháp lập tức có thể mở ra. Khảm. Đổi thiên sứ chi dự. keng, Hối đoái thành công. keng, Kiểm tra đến ký chủ có thể trang bị thiên sứ chi dự. Có hay không trang bị? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Trang bị thành công. Trong phút chốc, Trần Phong chỉ cảm giác mình trên lưng lại là một trận tê ngứa, hơn nữa một loại phảng phất nhiều hơn hai cái tay cánh tay phổ thông cảm giác được bây giờ phần lưng. Sau một khắc, hai cái cánh mở ra, dựng triển trừng trừng mấy thước, hai cái trắng như tuyết cánh xinh đẹp tuyệt vời, huyền như thượng thiên tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, phần thưởng tâm duyệt. Vạn sự đã sẵn sàng. Trần Phong sau một khắc vũ cánh cả người trực tiếp phóng lên cao, lấy ngay lập tức 2.000 nghìn em mở cấp tốc hướng một cái phương hướng chạy nước rút đi. Mục tiêu, buôn lôi kiếm tông. Cũng không lâu lắm, Trần Phong đã xuất hiện ở một tòa thật to trên tông môn không chi bên ngoài. Tông môn đất đai cực kỳ rộng lớn, chỉ là địa hạ long mạch đều là chiếm suốt ba cái, tông môn tất cả lớn nhỏ đều càng là xây ở chung quanh quần sơn đại trên đỉnh. Mà kia tông môn chủ điện càng là xây ở một tòa to lớn, phảng phất bị từ trong cắt đứt phía trên ngọn thần sơn. Không hổ là trung đẳng tông môn. Kích thước người thiếu có thể chứa mười vạn người đi. Trần Phong trên không trung nhìn xa xa buôn lôi kiếm tông, cảm thán nói. Trường 82, tiến vào buôn lôi kiếm tông. Không hổ là trung đẳng tông môn, kích thước người thiếu có thể chứa mười vạn người đi. Trần Phong trên không trung nhìn xa xa buôn lôi kiếm tông, cảm thán nói. Nhưng là, Trần Phong khỏe miệng đột nhiên nâng lên một tia lộ cong, nhìn kia buôn lôi kiếm tông bên trong một một góc hẻo lánh, đạo, nhưng là chính là bởi vì có nhiều người như vậy, ta mới có thể an toàn hơn nói xong chỉ thấy Trần Phong thân ảnh nhất thiểm hắn cũng đã xuất hiện ở buôn lôi kiếm tông môn miệng lúc này Trần Phong mặt đầy nghiêm túc trên người khí tức âm lấn để cho người có chút người sống chớ vào ngay cả trước cửa trông chừng lượng danh đệ tử trẻ tuổi đều có nhiều chút muốn cách hắn xa một chút hắn bây giờ là Thanh Sơn Tông Tông Chủ Trần Phong mặc dù không biết Thanh Sơn Tông Tông Chủ làm người cùng tính cách nhưng là mãn cấp bắt trước kỹ năng có thể rất hoàn mỹ bắt trước được tới Thanh Sơn Tông Tông Chủ khí thế cùng vẻ ngoài là thủ ngay cả thanh sơn tông tông chủ đại vũ sư nhất trọng cảnh giới uy đệ cũng có thể hoàn mỹ bắt trước được tới cũng đúng là như vậy trần phong mới dám nên ngang từ buôn lôi kiếm tông chính môn tiến vào chỉ thấy kia lưỡng danh thủ môn đệ tử có chút kiêng kỵ nhìn hắn trong ánh mắt còn có chút khinh miệt thêm nghi ngờ chỉ thấy một người trong đó đệ tử áo trắng hỏi châu tông chủ không phải là mới rời khỏi không bao lâu sao tại sao lại tới trần phong nghe một chút nhất thời là giả bộ mặt đầy tức giận dáng vẻ đạo ta thanh sơn tông không biết treo chọc đến người nào Ta tới viện binh, hy vọng quý tông có thể làm viện thủ. Trần Phong bộ dáng một chút kia cũng không nhìn ra được là giả bộ, nhất là Trần Phong trừ chứ bắt trước kỹ năng ra, còn có một cái mãn cấp kỹ năng nói dối. Hán Nguyên nói dối cũng chưa có sơ hở, bây giờ có bắt trước kỹ năng sau, hắn càng là thiên ý vô cùng, hoàn mỹ không một tí vết. Chỉ thấy hai tên đệ tử kia nhướng mày một cái, một vị khác đệ tử áo xanh đạo, thanh sơn tông thực lực cường đại như vậy, vẫn còn có người dám đối với thanh sơn tông xuất thủ. Trần Phong cao mày, đạo ta cũng không biết treo chọc đến cái dạng gì tồn tại, có thể là ẩn thế cao nhân, bây giờ đang ở chúng ta thanh sơn tông đại sát tứ phương, ta chỉ có để cho chúng ta tông môn mấy vị trưởng lão liên thủ mới kéo hắn mượn hắn bị kéo ở thế gian mới đến viện binh. các ngươi đi nhanh thông báo một tiếng, nhanh chậm một chút nữa ta thanh sơn tông liền hoàn. trần phong ở hai người tới trước mặt đi, căn chính là đứng bất an trạng thái, hai người tới trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến trần phong như thế làm dáng, nhất thời tin tam phận. được rồi ngươi chờ đó ta đi bẩm báo đại trưởng lão. Đệ tử áo trắng xoay người vào trong cửa, xem bộ dáng là đi thông báo trong miệng hắn đại trưởng lão đi. Người chờ ở đây. Đệ tử áo xanh hiếp mắt nhìn Trần Phong, trong hai tay nắm thanh phong trường kiếm, đối với Trần Phong ngụy trang thanh sơn tông tông chủ rất là coi thường. Trần Phong nghĩ lại cũng là minh bạch, thanh sơn tông tông chủ bất quá đại vũ sư nhất trọng, mà buôn lôi kiếm tông yếu nhất đệ tử mới là đại vũ sư nhất trọng, mà hắn có thể đủ trong trường tông môn đại môn. Đây không thể nghi ngờ là cảnh giới so với thanh sơn tông tông chủ mạnh hơn không ít. Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút hắn cảnh giới. Đắp. Đại vũ sư tam trọng. Đại vũ sư tam trọng Trần Phong nhìn đệ tử áo xanh, khỏe miệng khẽ nhết. Người cười cái gì? Đệ tử áo xanh hỏi. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược. Trong ngay mắt, Trần Phong trên người một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế phảng phất một cây đại truy một dạng đập ẩm ầm ở đệ tử áo xanh linh hồn trên. Hừ Đệ tử áo xanh chỉ kịp phát ra kêu đau một tiếng liền cặp mắt liếc một cái, thất khiếu chảy máu bất tỉnh. Chương 83, chuẩn bị trộm cắp buôn lôi kiếm tông bảo kho. Trần Phong tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đỡ hắn, rồi sau đó từ đệ tử áo xanh trong tay đem Thanh Phong trưởng kiếm đoạt lại, ngay sau đó trưởng kiếm xuất sao, đệ tử áo xanh nhất thời lặng yên không một tiếng động treo. Ken, đánh chết đại vũ sư Tam Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, chương 763. Ken Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Ký chủ đẳng cấp, vũ sư thất trọng. Trần Phong giết hắn, trực tiếp sử dụng gia hỏa nguyên tố, trong nháy mắt đem đốt cháy thành cho bụi, sau một khắc, Trần Phong bóng người trong nháy mắt biến đổi, đã biến thành đệ tử áo xanh này. Đang lúc này, đệ tử áo trắng kia đột nhiên mở cửa, hỏi phát sinh cái gì sao? Trương Võ. A, không phát sinh cái gì sao hả? Ở đệ tử áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, Trần Phong nói dối kỹ năng và sợ hãi chống trả trong nháy mắt đem trên người hắn hết thể đều là che giấu đi qua. Giờ phút này Trần Phong coi như đệ tử áo xanh trên người khí tức giống nhau thường ngày lạnh nhạt. Lẽ, ta vừa mới rõ ràng nghe có chút kỳ quái thanh âm. Ôi chao, Châu thiếu rồng thì sao? Đệ tử áo trắng nhìn thấy thanh sơn tông tông chủ biến mất không thấy gì nữa, nhất thời nghi ngờ hỏi. Hắn mới vừa rồi hình như là cảm ứng được cái gì, nói không được, liền vội và hướng đuổi. Trần Phong thuận miệng nói bậy. Đệ tử áo trắng không nghi ngờ gì Dứt khoát cũng không đi thông báo Tiếp tục xem thủ đại môn Nhưng là Trần Phong lại là không có khả năng Ở nơi này cùng hắn lãng phí thời gian Hệ thống, xem hắn cảnh giới đáp, Đại vũ sư thất trọng Dựa vào đại vũ sư thất trọng sang đây xem môn Đây chính là trung đẳng tông môn Trần Phong âm thầm cau mày Nhưng là vẫn thừa dịp đệ tử áo trắng không chú ý Trong lòng khẽ quát một tiếng ngang ngược Hử Đệ tử áo trắng dừng bước cả người hướng Trần Phong ngã xuống. Phúc! Trần Phong trường kiếm đâm thẳng, trực tiếp mang đi đệ tử áo trắng tánh mạng. Ken! Đánh chết đại vũ sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 863. Ken! Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, vũ sư bắt trọng. Hừ hừ! Thăng cấp, có lúc chính là đơn giản như vậy. Trần Phong khẽ mỉm cười, cả người bộ dáng lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành đệ tử áo trắng bộ dáng. Thiêu hủy hầu như không còn đệ tử áo trắng sau. Trần Phong đẩy cửa vào. Trần Phong hoàn toàn tiến vào buôn lôi kiếm tông. Hắn không chút do dự, có hệ thống tồn tại, Trần Phong có thể dễ dàng biết buôn lôi kiếm tông tàng bảo các vị trí. Dựa theo hệ thống cho đường đi, Trần Phong dễ dàng lấy đệ tử áo trắng bộ dáng ở trong tông môn thông suốt. Thỉnh thoảng có mấy cái tu sĩ bộ dáng thanh niên hướng về phía hắn hành lễ, kêu một tiếng sư hình. Thất truyền bắt truyền, Trần Phong không có chút nào ngăn trở đi tới buôn lôi kiếm tông tàng bảo các bên ngoài nhưng là tàng bảo các bên ngoài thủ vệ sương nghiêm hơn nữa còn có một cái khí thế giống như Giang Hải lão giả ở canh giữ cái này làm cho Trần Phong có chút bó tay toàn tập thế nào đi vào đây Trần Phong ở một nơi địa phương ẩn núp nghĩ ngợi đối với lần này lúc tình huống cảm thấy có chút là khó tại sao có thể đem lão đầu kia cả đi đây ngay tại Trần Phong khó làm lúc chỉ thấy một người trung niên bóng người đột nhiên đi tới lão giả kia trước người nhẹ giọng cùng lão giả kia nói chuyện với nhau lên Trần phong nhìn hai người kia lén lén lút lút ánh mắt, trực tiếp phát động thuận phong nhị kỹ năng. Trong một sát na, hai người đối thoại toàn bộ chạy không khỏi trần phong hai lô thai. Lưu trưởng lão, đại trưởng lão để cho ta tới cho hắn lấy hai cây thanh tâm nam thảo. Trung niên bóng người cười cùng lão giả nói. Người có gì bằng chứng? Lão giả hỏi. Có đây là chứng. Người đàn ông trung niên xuất ra nhất phương lệnh bài cho lão giả nhìn. Lão giả nhất thời gật đầu một cái. Trưng 84, biến cố. Không sai là đại trưởng lão lệnh bài, ngươi có thể đi vào lão giả gật đầu, trung niên nam tử kia nhất thời bị cho đi vào tàng bảo các bên trong. Đó là đại biểu buôn lôi kiếm tông người lệnh bài. Trung niên nam tử kia như vậy mà đơn giản liền vào tàng bảo cát, Trần Phong đến lúc đó có chữ nhi ngoài ý muốn, hiển nhiên trung niên nam tử kia là phụng ai chi mệnh tới, nếu không không thể nào nhẹ nhàng như vậy đất liền đi vào. Nhưng là đang lúc này, lão giả kia lại là phảng phất cảm ứng được cái gì, đầu trong nháy mắt hướng Trần Phong chỗ phương vị xem ra. Trên người khí tức còn giống như là thủy triều hướng Trần Phong nghiền ép tới. Lão này thật bén nhạy. Trần Phong nổ nước bọt một tiếng, chính là đem người ẩn nút càng ẩn nút, nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được kia thân là Vũ Vương cảnh lão giả khí thế đang từ từ hướng hắn ép tới gần, là dò xét hắn tồn tại. Một khi khí thế kia đưa hắn bao phủ, hắn đối mặt chính là một cái Vũ Vương cảnh cường giả công kích. Vũ Vương cảnh, Trần Phong bây giờ còn không nghĩ đối mặt, ít nhất chờ hắn mạnh hơn nữa một cường đi. Nhưng là bây giờ tình huống chỉ cần hắn di động, lão giả kia là có thể biết hắn ở đây. nên làm như thế nào? Trần Phong Đại náo cấp tốc vận chuyển bên trong. nhưng là đang lúc này, một cái để cho hắn cơ hồ muốn nhảy cẫng hoan hô ầm thanh ầm vang lên, để cho hắn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. keng, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng che giấu, che giấu, thăng tới mang cấp, có thể che giấu ở trong bóng ma, ở trong bóng ma tạt qua, đồng thời tiêu trừ tự thân tồn tại cảm giác, che giấu tự thân hết thảy khí tức không vì người phát hiện. Che giấu, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Hệ thống ngươi tới thật là quá kịp thời A. Trần Phong trong lòng thật là vui vẻ chết, hắn hiện tại cũng muốn cho hệ thống lần nữa đặt tên một chút. Hệ thống, cho che giấu kỹ năng thăng tới mãn cấp. keng Che giấu đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng che giấu đẳng cấp, 1010. Mãn cấp kỹ năng che giấu, phát động. Trong một sát na ế ừ. Trần Phong trên người khí tức lại đang một cái chốc mắt ra người phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng ngay cả Trần Phong bây giờ đang ở trong bóng ma đều là dần dần cùng bóng tối hòa làm một thể phổ thông. Sau một khắc, Vũ Vương lão giả khí thế trong nháy mắt bao phủ Trần Phong trước vị trí phương. Ồ! lão giả kia trong miệng khẽ di một tiếng, câu mày, đạo, ta cảm giác sai. Âm thầm thầm thì, lão giả hướng Trần Phong trước chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trần Phong giờ phút này chính nhận nút ở trong bóng ma, nói đến thần kỳ, hắn bây giờ bóng tối trong không gian, những thứ này trong bóng ma phản phất tự thành một cái không gian, hơn nữa kể cả còn lại bóng tối khu vực. Hơn nữa Trần Phong tầm mắt còn có thể nhìn thấy bóng tối ra cảnh tượng, nhưng là cái này phải xem Trần Phong trô bóng tối là trên mặt đất, hay lại là lại trên vách tường. nếu như trên mặt đất, Trần Phong thị giác chính là ngựa đầu nhìn trời, nếu như là ở trên vách tường, đó chính là bình thường thị giác. Trần Phong giờ phút này chính là ở trên tường trong bóng ma, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được tàng bảo các bên trong bóng tối. Trần Phong tâm niệm vừa động, theo bản năng bước ra một bước, nhưng là bước chân hắn nhưng là không có bước ra bóng tối khu vực, mà là trực tiếp từ bóng tối không gian tiến vào hắn muốn đi vào bóng tối không gian. Trần Phong liền phát hiện mình trong tầm mắt cảnh tựa biến đổi, trong nháy mắt biến thành một cái tối tâm không gian. Hắn quan sát một chút cái không gian này, bất ngờ phát hiện, nơi này lại là hắn luôn muốn tiến vào tàng bảo các bên trong. Mà để cho hắn xác nhận nơi này là tàng bảo các nguyên nhân, chính là ở trong đó một khu vực bên trong một người đàn ông trung niên, cái đó dùng eo bài đi vào nam tử. Trường 85, hấp thu toàn bộ tàng bảo các hối đoái thành hối đoái điểm. Trần Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên kia chính lén lén lút lút đứng ở mảnh khu vực kia bên trong, thật giống như ở lục xoát cái gì như thế. Ừ. Trần Phong nhìn trung niên nam tử kia cử động, vậy có nhìn thấu kỹ năng cặp mắt trong nháy mắt bén nhạy phát hiện, trung niên nam tử kia lại là một bộ ăn trộm địa bộ Hắn không phải là phụ mệnh mà tới sao? Tại sao còn muốn lén lén lút lút? Trần Phong dấu hiệu xem không hiểu, nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị bây giờ tiểu ra hiện tại, dù sao người này nếu là đưa tin đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ hắn kế hoạch liền phải hủy bỏ. Mà ngay tại lúc này, trung niên nam tử này đột nhiên lẩm bẩm, "Tiểu ca ta ở nơi này buôn lôi kiếm tông ẩn nút nhiều năm như vậy, liền là hôm nay, hôm nay ta rốt cuộc có thể vơ vét một chút buôn lôi kiếm tông tàng bảo cát. Vừa nói, người đàn ông trung niên còn cười gian một tiếng. Đạo, Đại trưởng Lao nhất định không nghĩ tới sao, ta lại là thiên diện người. Vừa nói, người đàn ông trung niên thanh âm đột nhiên biến hóa, từ người đàn ông trung niên tăng thương thanh âm trở nên thập phân ngây ngô, phảng phất như là một người thanh niên phổ thông thanh âm, Trần Phong rất là kỳ quái. Sau một khắc, người đàn ông trung niên lại thân thể một trận tí tách nổ vang, ngẫu nhiên thân hình lại toàn bộ biến hóa một vòng to, cuối cùng biến thành một cái tròn trịa viên quần cuộn tiểu bản tử. Trần Phong đều là nhìn sững sờ. Hắn không nghĩ tới trung niên nam tử kia lại là cái tên mập mạp này dịch dung mà thành. Hơn nữa từ mập mạp này ngón này đến xem, hắn thuật dịch dung đã sớm còn rất là thuần thục, lộ vẻ nhưng đã là cấp bậc tông sư. Ha ha ha, hay lại là nguyên dạng tử thoải mái. Mập mạp này khẽ môi nết lên cười râm đãng, đạo, bây giờ, liền đến bàn ra ta tận tình rồi rào ta tiểu bảo kho thời điểm. Vừa nói, mập mạp này từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp, cái hộp này có hồi hương. Xem ra giống như là một cái trụp dẹt linh lung tháp, nhưng là chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng chính là một cái như vậy tiểu cái hộp nhỏ, Trần Phong nhưng là phát hiện cái hộp này lại có chín tầng. Sau một khắc, Bản Tử tùy tiện cầm lên một món bảo khí, chỉ thấy kia bảo trong hộp lại là phảng phất có vô tận không gian một dạng trong tay hắn bảo khí lại hóa thành một viên hạt cực nhỏ phổ thông nhỏ bé, tiến vào kia bảo trong hộp. Không tốt có đồng hành. Trần Phong nhất thời xuất hiện sau lưng Bản Tử, mập mạp này thậm chí có vượt qua thường nhân cảm giác lực. Trần Phong ra hiện tại sau lưng hắn trong nháy mắt, bản tử chính là ý thức được có người sau lưng, trong nháy mắt lướt ngang mà ra. Người nào? Bản tử hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ chính là hắn muốn dịch dung, đều là không kịp. Người là người nào? Bản tử trên người một cổ khí thế trong nháy mắt nghiền ép hướng Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là ở cổ khí thế này bên trong không bị ảnh hưởng, nụ cười áng nhiên nhìn bản tử. Người là? Bản tử nhìn Trần Phong nhướng mày một cái, ngay sau đó cả kinh nói. Ngươi không phải là buôn lôi kiếm tông đệ tử. Làm sao ngươi biết ta không phải là buôn lôi kiếm tông đệ tử? Trần Phong hài hước hỏi. Ta ở buôn lôi kiếm tông 5 năm, lịch đại đệ tử trưởng lão ta đều gặp, tất cả mọi người bộ dáng ta qua không quên, duy chỉ có ngươi, ta chưa thấy qua bản tử đốc định đạo. Lợi hại Trần Phong phủi phủi tay nói, ngươi thấy chưa thấy qua ta không trọng yếu, nhưng là bây giờ, ngươi thật giống như muốn làm ta nghĩ rằng cán sự tình, ta không thể để cho ngươi giành trước. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp thẩm Hệ thống cho ta đem nơi này mỗi một vật cũng cho ta hấp thu hồi đoái. Trong phút chốc, Trần Phong chỉ nghe thấy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chính đang hấp thu bên trong, độ tiến triển, 1%, 2%, 3%. Trưng 86, bị phát hiện. Tăng bảo các bên trong, chia làm bảo khí khu, công pháp vũ khí khu, đan dược khu, cùng còn lại tịch khu vực. Tất cả mọi thứ là bày ra ở một cái trên một cái giá, phân môn biệt loại, nhưng là đủ các loại. Nhưng là bây giờ, Trần Phong đối diện, bản tử kiên kỵ nhìn Trần Phong, lại đột nhiên phát hiện, ở một bên trên cái giá, những đan dược kia, cổ tịch, thậm chí là bảo khí, lại trong nháy mắt có một trận tự đan dược biến mất không còn một ngống. bản tử sợ trận to hai mắt, chỉ có Trần Phong, khỏe miệng cười trúng chím nhìn hết thảy các thứ này. Trong phút chốc, bản tử kinh hô đạo, chuyện này. Lúc này ngươi liên quan. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, không sai, hai ta là như thế. Ngươi. Ngươi cũng là đến trộm cắp buôn lôi kiếm tông tàng bảo khố. Ban tử hiển nhiên không tưởng tượng nổi vẫn còn có người sẽ cùng mình có một dạng ý tưởng. Ngươi là dùng thủ đoạn gì? Ngươi đem bọn họ cũng nhận được địa phương nào? Ban tử căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ làm như vậy, lại là dự định cướp buôn lôi kiếm tông. Hắn chẳng qua chỉ là chọn một nhiều chút vật quý trọng bổ túc chính mình tiểu kim khố, nhưng là Trần Phong nhưng là đem chọn cái trên cái giá đan dược toàn bộ cướp không còn một ngống, căn liền không thể nói là trộm cắp đây hoàn toàn chính là quét sạch a. bàn tử giờ phút này nhìn trần phong diễn xạ chính là lần lượt biến đổi, cuối cùng lại là có chút cùng nhiệt. huynh đệ chúng ta tấm gương a. bàn tử bắt lại trần phong bả vai, đạo, ngươi lá gan này thật là quá lớn. buôn lôi kiếm tông ta ẩn nút 5 năm mới lăn lộn đến có thể ra vào tàng bảo các cơ hội, hơn nữa dự định làm điểm thứ tốt liền đi, không nghĩ tới ngươi đây là muốn đem buôn lôi kiếm tông tàng bảo khố toàn bộ dọn đi a. bàn tử nhìn trần phong phảng phất nhìn thần nhân một dạng đạo, huynh đệ đây nếu là bị buôn lôi kiếm tông nhìn thấy chỉ sợ ngươi chính là buôn lôi kiếm tông vĩnh viễn địch nhân á bọn họ truy sát lệnh vừa ra chỉ sợ toàn bộ bạch vân thành ngươi đều không thể đợi tiếp trần phong nghe bàn tử lời nói không thèm để ý chút nào đạo ngươi là nói buôn lôi kiếm tông truy sát lệnh cái vật kia đã sớm ở trên người của ta thần mã bàn tử nghe một chút con ngươi trợn cò rụt lại trên người của ngươi có buôn lôi kiếm tông truy sát lệnh bàn tử sắc mặt giờ phút này là muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn Mà Trần Phong nhưng là trực tiếp đi về phía một bên để công pháp vũ kỳ cái giá cạnh, trong phút chốc, những thứ kia công pháp vũ kỳ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc nhìn Trần Phong, bàn tử kết nối với là càng ngày càng khó coi. Huynh đệ ngươi trên người có buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh tồn tại ngươi. Ngươi tại sao không nói sớm? Bàn tử có chút cuồng loạn, nhưng là đang lúc này, Trần Phong đã biết bàn tử tại sao sẽ như vậy. Chỉ nghe tàng bảo khố bên ngoài, đột nhiên có vô số tiếng bước chân chuyển tới, thanh thế cuộn Hơn nữa chỉ nghe những người đó thanh âm loạn lộn xốn hô, kia tặc tử lén vào trong tông môn, bây giờ lại lén vào tàng bảo các bên trong tội không thể tha thứ. Trong phút chốc, những tiếng bước chân kia đều là tràn vào tàng bảo các bên trong. Trong đó, Trần Phong có thể cảm nhận được kia trông chừng tàng bảo các lao giả khí tức. Nhìn một chút hệ thống đang ở chuyển đổi độ tiến triển, 35%, Trần Phong cười, mặc dù còn không có đạt tới một nửa, nhưng là đã đầy đủ buôn lôi kiếm châu Âu cái đó nguyên khí tổn thương nặng nề. Chính vào thời khắc này, Trần Phong nhưng là bất ngờ nghe kia giữ cửa lão giả âm thanh âm vang lên, đạo, đáng ghét tắc tử, lại đang lão phu mí mắt phía dưới lẹn vào tàng bảo cát, thật coi lão phu không tồn tại. Chương 87, ra cắt bàn tử. lão giả kia thanh âm tới rất nhanh, hơn nữa từ xa đến gần, lộ vẻ lại chính là muốn đi vào tàng bảo cát bên trong, phát hiện hai người. Trần Phong nhìn mập mạp kia đạo, bàn tử huynh đệ, cùng ngươi đồng thời cộng sự rất khoái trá, ngươi tên là gì. Bàn tử lúc này cũng sắp muốn khóc. Hắn chính ở một bên bảo khí trên kệ bó lớn bó lớn chứa bảo khí. Giờ phút này nghe Trần Phong hỏi, hắn vẻ mặt đưa đám nói, bàn ca kêu ra cắt cắt, sau khi đi ra ngoài ngươi có thể đừng nói nhảm, bàn ca hình dáng coi như ngươi xem qua, ở trước mặt người có thể không ai thấy qua. Hơn nữa bọn hắn bây giờ liền muốn đi vào, ngươi không nhanh điểm liền giả bộ ít đồ. Ra cắt cắt vừa nói, trên tay nhưng là không ngừng, liền nói như vậy công phu, ít nhất trên trăm món bảo khí bị hắn bỏ vào trong túi. Trần Phong nhìn ra cắt các dáng vẻ, đạo, những thứ này đã quá dùng, bọn họ bảo khí còn không vào ta pháp nhãn. Trần Phong đứng chắp tay, đang lúc này, sau lưng một cổ khí thế đột nhiên bùng nổ, chỉ thấy kia vũ vương giờ phút này đã tới cánh cửa, lập tức phải phá cửa mà vào. Trong phút chốc, kia ra cắt cắt trên tay xuất hiện một cái phụ triện, hắn tùy tiện ném cho Trần Phong một tấm đạo, đây là gia tốc phụ triện, dán trên người là có thể dùng, bản ca liền đi trước một bước, ngươi tự cầu đa phúc. Vừa nói. Trần Phong chỉ thấy ra cắt cắt lên người dán một cái đủ loại kiểu dáng phụ triện, sau một khắc thân thể của hắn liền dần dần biến mất không thấy, phản phất bước hơi phổ thông. Trần Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng là giờ phút này hắn hiển nhiên không kịp kinh ngạc, chỉ thấy Trần Phong thân thể trong nháy mắt giống như là hóa thành một đoàn chất lỏng bóng tối một dạng dung nhập vào trung quanh bóng tối. Mãn cấp kỹ năng che giấu. Theo sát phía sau, kia Vũ Vương cảnh lão giả trực tiếp phá cửa mà vào, trên người khí thế giống như thiên uy, trực tiếp đem tảng bảo các bên trong hết thảy thổi hóa loạn. Nếu là có người ở trong đó, chỉ sợ đều phải bị xé cái nát bấy Mà Trần Phong giờ phút này đã xuất hiện ở buôn lôi kiếm tông ra trong bóng ma Đang lúc này, Trần Phong bất ngờ nghe kia buôn lôi kiếm trong tông truyền tới một tiếng lao hổ tức giận gào thét Tặc tử ta đòi mạng ngươi Thanh em này thập phân tức giận, hơn nữa Trần Phong còn rất thủ tịch Chính là kia Kim Hà Sư Tôn, ở viêm thú bình nguyên tên kia lao hổ Nhưng là theo sát phía sau, nhưng là ngoài ra một cổ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ buôn lôi kiếm tông cổ huy áp này ngay cả trần phong đều có nhiều chút lòng buồn bực cảm giác thậm chí là muốn thần phục keng chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng huy áp chống trả huy áp chống trả thăng tới mãn cấp có thể chống cự hết thể huy áp bao gồm tinh thần cấm chế khí thế quy tắc thiên đạo huy áp chống trả trước mặt đẳng cấp 110 có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng hay không chơi ạ thần kỹ thần kỹ ai nhanh lên thăng cấp còn chờ cái gì a Trần Phong nhìn kỹ năng này sợ đều có nhiều chút không nói ra lời, mặt Thiên Đạo Huy đệ cũng có thể chống được. Kỹ năng này là biết bao nghịch thiên a. Keng, uy áp chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng uy áp chống trả đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong cũng cảm giác được thân chịu áp lực chợt biến mất. Mặc dù hắn như cũ có thể cảm nhận được kia trong không gian tràn đầy kia cổ khí thế kinh khủng. Khí thế kia là buôn lôi kiếm tông tông chủ. Trần Phong không tưởng tượng ra, chứ buôn lôi kiếm tông tông chủ ra. Còn có ai sẽ tức giận như vậy? Dù sao mình đầu tiên là làm nóc bọn họ một người học trò, đắc tội một trưởng lão, bây giờ lại lấy bị bọn họ truy nã, đuổi giết thân phận, tới quét sạch hắn buôn lôi kiếm tông, cái đó 35% tàng bảo khố tàng bảo. Chương 88, đến Trần gia. Bực này thâm cửu đại hận, hắn làm sao có thể không giận? Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một bóng người xông thẳng thiên vũ, khí vọt tận trời cao. Thân ảnh kia tựu thật giống một cái chân thân, có thể đem thiên địa xé. Vũ Thánh Đây chính là vũ thánh thực lực sao. Chỉ là một cái khí thế là có thể để cho thiên địa biến sắc. Trần Phong nhìn đạo kia phóng lên cao bóng người, nhưng trong lòng thì chính mình lên hào tình và trượng. Cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ đến hắn trình độ đó, hơn nữa, đưa hắn dâm ở dưới chân. Trần Phong thật sâu nhìn trên bầu trời bóng người liếm mắt, trong hai mắt tràn đầy chiến ý cùng kiên định tín hiệu. Sau một khắc, Trần Phong bóng người đã biến mất ở một bóng ma khu vực. Trong bầu trời bắt được bóng người phảng phất là cảm nhận được cái gì một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước thật sự ở mảnh này bóng tối khu vực, lạnh lung nhìn chăm chú chung quanh hồi lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó ở gần như ngoài ngàn mét một cái địa phương nào đó, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc, Trần Phong chút nào không ngừng lại, trực tiếp mở ra thiên sứ chi dược, trên người nhất thời có một vòng nhàn nhạt thần thánh ánh sáng màu trắng, rồi sau đó nhưng bay lên trời hơn nữa sau lưng lại xuất hiện một cái to lớn đại bằng điểu bóng người trong một sát na trần phong thanh âm liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa thiên sứ chi dược tăng phúc mãn cấp huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm tiêu diêu du mãn cấp kỹ năng nhanh chạy ba loại kỹ năng trồng tăng phúc trong ngay mắt để cho trần phong thân pháp tốc độ đạt tới mức cực hạn trần phong bóng người trong phút chốc tại chỗ biến mất rồi sau đó lại xuất hiện ở đến gần 3 ngoài ngàn mét địa phương nhưng là trần phong giờ phút này lại thượng cảm giác bén nhẹ đến Sau lưng hắn, lại là có một cái khí thế ở thật chặt đi theo hắn. Cổ khí thế này mạnh, chính là kia buôn lôi kiếm tông tông chủ. Trần Phong trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. hắn biết, buôn lôi kiếm tông tông chủ nhất định là đi theo lưu ở trên người hắn buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh tới. Trong một sát na, Trần Phong trên tay nhiều hơn một vật. Là gia cắt bản tử cho hắn ra tốc phủ. Không chút do dự, Trần Phong trực tiếp đem kia gia tốc phủ dán tại chính mình trên hai chân, sau một khắc. Trần Phong tốc độ lại là trong nháy mắt tăng lên nữa một mảng lớn. Nhưng là coi như là như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được phía sau hắn khí thế vẫn là đuổi tận cùng không bông, thoát khỏi không hết. Trần Phong nhướng mày một cái, nhưng là thay đổi ý nghĩ tốt giống như nghĩ đến cái gì một dạng trong một sát na, Trần Phong trên tay lần nữa nhiều hơn một vật. Thuấn gian di động phụ triện, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở phương viên 3000M bên trong tùy ý địa phương. Đây là Trần Phong ở vũ giả tam trọng cảnh giới lúc đạt được tân thủ lớn lên gói quả lớn chi ở bên trong lấy được phụ triện, có thể thuấn gian di động 3.000 m khoảng cách. Sau một khắc, Trần Phong không chút do dự, trực tiếp đem thuấn gian di động phụ triện dán trên người. Bá. Trần Phong nhắm ngay một cái phương hướng, tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện ở ba ngoài ngàn mét nơi nào đó. Lần này, Trần Phong có thể cảm giác được sau lưng khí thế đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù như thế, Trần Phong cũng là không ngừng chạy chút nào. Tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Thằng đến Trần Phong chạy trốn tới khoảng cách buôn lôi kiếm châu Âu cái đó trên trăm dặm địa phương lúc này mới thở phào một cái. Nơi này là Bạch Vân Thành nơi cửa thành, hắn đã chạy trốn tới Bạch Vân Thành bên bờ. Mà ở trong đó, là hắn cổ thân thể này ra đời nơi. Trần Phong có thể nhìn kia cách đó không xa Trần Gia phụ đệ, trong hai mắt lóe lên lạnh giá ánh sáng. Sau một khắc, Trần Phong đã xuất hiện ở Trần cửa nhà. Vào giờ phút này, hắn muốn đại khai sát giới. chương Tr Đại khai sát giới. Trần Phong, hắn nguyên là Hỏa Nguyên Quốc Bạch Vân Thành Trần gia đại thiếu gia, Thiên Phú dị bẩm, tuổi gần 18 tuổi, cũng đã đột phá đến Đại Vũ Sư đại viên mãn. 3 năm trước đây, bị nhị bá Trần Hoa Long cùng Bạch Vân Thành Triệu gia liên thủ, lấy cùng Triệu gia tiểu thư Triệu đỉnh Thông gia làm lý do, ở đêm tân hôn bị phế đan điển, trở thành phế nhân, bị đá ra Bạch Vân Thành, mất tích 3 năm. 3 năm này, Trần Phong không biết cổ thân thể này kinh lịch cái gì, đến lúc đó cuối cùng lại chết ở Viêm thú Bình Nguyên. Lúc này mới tới lượt đến hắn thừa kế cổ thân thể này, ta thi hoàn hồn, mới có hôm nay hắn. Có thể là cổ thân thể này đối với Trần Gia còn có hợp đi, lúc này Trần Phong nhìn Trần Gia phụ đệ, trong lòng lại tràn đầy tàn bạo sát ý. Ta mời yêu nhị bá, ngươi cũng đã biết ta lại tới sao. Triệu đình, bây giờ ngươi, bây giờ lại với ai tốt hơn đây. Còn có ta cha mẹ cái chết, chỉ sợ cũng là các ngươi làm sự tình đi. Trần Phong khỏe môi nết lên lẫm liệt nụ cười, nhìn lên trước mặt Trần Gia phụ đệ, nhẹ nhàng mở miệng nói Các ngươi không biết, ta lại còn có thể đến đây đi. Hôm nay sẽ để cho ta xem thật kỹ một chút, các ngươi đoạt ta hết thảy sau, trải qua kết quả có được hay không đi. Sau một khắc, Trần Phong trên người trên tay ngươi đột nhiên xuất hiện một đám lửa trường kiếm Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm. Chỉ thấy Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm trên hỏa long cuốn quanh, giống như là ứng Trần Phong giận như lửa, nóng rực tiêu đốt. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp giơ chân lên, một cước đá văng Trần gia phủ đệ đại môn. Veng! Trần gia đại môn tứ tán bay tán loạn. Trong nháy mắt để cho toàn bộ người Trần Gia đều là không khỏi khiếp sợ. Là ai? Lại dám xông vào ta Trần Gia. ngươi vừa tới theo ta đem người này bắt lại, đóng cấp gia chủ xử trí. Ta Trần Gia cũng không phải là dễ khi dễ. Trong lúc nhất thời, tụ tập ở Trần Gia trong diễn võ trưởng tất cả đệ tử đều là tụ tập tới, nổi giận đùng đùng. Nhưng là bọn hắn còn không nhìn thấy Trần Phong mặt, Trần Phong chính là trong nháy mắt nhất kiếm ra, chín con rồng lửa gầm thét xông về đám người. Và anh... Tất cả mọi người đều là không kịp làm ra phong ngự, mặc dù bọn họ căn không ngăn được Trần Phong kiếm chiêu. Trong phút chốc, cơ hồ trăm người đã ở Trần Phong nhất kiếm bên dưới chia năm xe bảy, đầu một nơi thân một nẻo. Toàn bộ trần gia đệ tử đều là bị Trần Phong đột nhiên này một tay kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám vũ giả, vũ sư cảnh đệ tử. Nơi nào thấy qua Trần Phong cường đại như vậy khí thế, nhất thời nhất thời chiến ý hoàn toàn không có, hai chân cũng đang run rẩy. Ở Trần Phong trong trí nhớ Trần Gia ở Bạch Vân Thành bên trong cũng là bá chủ một phương, ở Thế Gia bên trong, cũng là tiền tam tồn tại, nhưng là Trần Gia gia tộc đệ tử thực lực hắn thấy nhưng lại như là cùng cải trắng. Nếu không, hắn đã từng làm sao có thể lấy đại vũ sư thực lực là có thể ở Trần Gia trở thành niên thanh nhất đại đệ nhất nhân. Nhìn tất cả đệ tử sợ hãi bộ dáng, Trần Phong lạnh lùng mở miệng nói, còn có ai muốn lên? Trần Phong cầm kiếm mà đứng, trên người khí thế vào giờ khắc này che đậy toàn trường cảnh kỳ để cho toàn bộ trần gia đệ tử cũng là không dám mở miệng nói chuyện. ngươi đến tụt cùng là người nào, lại dám cản rỡ như vậy? nhưng là đột nhiên trong đám người đi ra một người đến, người này gương mặt trần phong vừa thấy chính là trong nháy mắt nhận ra trần nam, trần gia nhị trưởng lão, hắn nhị bá con trai nhỏ. một chút mắt trần phong thì nhìn ra trần nam ngạch thực lực vũ sư cảnh đại viên mãn. trần phong cười lạnh một tiếng, đạo trần nam, ngươi có thể nhận ra ta là ai? ừ. Nghe được Trần Phong nói, Trần Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, hắn đầu tiên là một trận cao mày, nhưng là sau một khắc giống như là gặp quỷ một dạng bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước. Trường 90, Đại Vũ Sứ Nhất Trọng Ngươi, Ngươi ngươi ngươi ngươi là Trần Trần Phong, Trần Nam tràn đầy mặt khó tin đạo, ngươi không phải là chết sao. Làm sao có thể lại tới? Trong một sát na, toàn bộ Trần gia đệ tử nghe được Trần Nam khẩu bên trong tên, một khuôn mặt trong nháy mắt phù hiện tại ở trong đầu của bọn họ, sau một khắc. Khuôn mặt này lại là cùng trước mặt thanh niên này khuôn mặt dung hợp với nhau. Cái gì? Hắn hắn lại là 3 năm trước mất tích Trần Phong. Làm sao có thể? Hắn lại là Trần Phong. 3 năm trước đây cái đó tuổi gần 18 tuổi thì đến được đại vũ sư cảnh giới thiên tài. Làm sao có thể? Hắn không phải là ở đêm tân hôn tẩu hỏa nhập ma, đan điền phế, không chịu nhận đả kích đi viêm thú bình nguyên tìm chết sao? Chả thế nào có thể tới. Toàn bộ trần gia đệ tử đều là trong nháy mắt nghị luận ẩm ị. Nhìn Trần Phong ánh mắt phảng phất là gặp quỷ phổ thông kinh hoàng. Nghe sau lưng Trần Gia đệ tử nghị luận ở Mỹ, Trần Nam sắc mặt chính là một trận ông trầm. Hắn là biết ban đầu Trần Phong một đêm từ thiên tài biến hóa thành rác rưởi chân tướng của sự tình, hơn nữa hắn cũng chắc chắn Trần Phong đã chết, căn không thể nào xuất hiện ở Trần Gia. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn có cường đại như thế thực lực, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn không thể tin được người trước mặt sẽ là cái đó bị phế đan điền lại chết đi Trần Phong Ngươi đến tuột cùng là ai? Trần Nam nghiêm nghị quát lên. Nghe lời này, Trần Phong khỏe miệng nâng lên một tia trầm chọc đủ cười. Đạo, Trần Nam, ngươi nói cái gì vậy? Ta là ca ca ngươi a ta là Trần Phong a. Ngươi thối lắm hắn sớm đã chết ở viêm thú bình nguyên ngươi không thể nào là hắn. Trần Nam không tin Trần Phong từng nói, nhất thời giống to. Không sai, ta là ác quỷ ta là muốn đem bọn ngươi giết chết quỷ Trần Phong vừa nói, trong hai mắt thoáng qua một màn điên cuồng. Đạo, lần này, ta tới tìm các ngươi báo thù. Vừa nói, Trần Phong trên tay trường kiếm trong nháy mắt ở chỗ này buộc phát ra trăm thước hỏa diễm, một cổ nổ tung khí thế trong nháy mắt khuyết tán toàn trường. Người đi chết đi. Trong một sát na, Trần Phong một kiếm chém ra, một con rồng lửa xuất hiện, trực tiếp đem Trần Nam thôn phệ. Trần Nam, chết. Ken. Đánh chết vũ sư đại viên mãn tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 999-1000. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, vũ sư cửu trọng trong một sát na trần phong khí thế liệt kéo lên cảnh giới trong nháy mắt cùng trần nam không phân cao thấp cũng đang lúc ấy thì trần phong sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi thánh khiết thiên sứ chi dực trần phong phụ không lên cả người hình như là một người thần chi mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động trần hoa long lão cẩu lăn ra đầy cho ta trần hoa long lão cẩu lăn ra đầy cho ta trần phong thanh âm chấn động thiên địa thanh âm to lớn ở trong thiên địa đặng không dứt a không muốn kêu không muốn kêu a Lỗ Thái Ta a thật là đau a. Đầu ta đầu lâu đầu ta đầu lâu muốn nổ a phốc. Chỉ thấy toàn trường tất cả đệ tử đều là quỷ khóc sói tru, sau đó càng là phun máu tươi tung tóe, thần chi khí khủng cũng đang chảy máu. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ toàn bộ Âu Đô thị tiết lộ nổ tung, chết khốn khiếp vạn phần thê thảm. Trong lúc nhất thời, lại cũng không có đệ tử còn sống. Ken đánh chết vũ sư tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Ken đánh chết vũ sư tam trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 3 điểm Trước mặt kinh nghiệm, 1080 nghìn 10 Ken Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 Trước mặt đẳng cấp, đại vũ sư nhất trọng Trường 91, Trần Gia Cường Giả đều xuất hiện Đang lúc này, Trần Phong ngưng sử dụng sư hương công Nhìn toàn trường toàn bộ Trần Gia đệ tử chết khốn kiếp Trần Phong khỏe miệng khẽ nết Trong lòng của hắn không có một tí cảm giác có tội Càng không có tổn thương người vô tội cảm giác có tội Hắn nguyên chính là chỗ này Trần Gia thiếu chủ là đang ở nhà hắn chủ phụ hôn sau khi chết kế nhiệm trở thành gia chủ không có hai nhân tuyển. Nhưng là ngay tại hắn nhị bá Trần Hoa Long tính toán cùng khích bắt xuống, tất cả mọi người bọn họ đều là bối khí Trần Phong, tại hắn ở đêm tân hôn bị phế đan điển trở thành phế nhân sau, bỏ đá xuống giếng, điên cuồng giễu cợt, càng là lấy phế nhân không xứng làm chủ nhà họ Trần danh nghĩa bãi nhiệm hắn người thiếu chủ này, rồi sau đó lập Trần Long Hoa con trai trưởng là thiếu chủ, chính hắn là trông coi Trần gia hết thảy. Như vậy thành cửu Trần Phong làm sao có thể đủ bỏ qua bọn họ? Bọn họ, chết không có gì đáng tiếc. Cũng chính là ở Trần Phong lúc lúc, Trần trong nhà đột nhiên xuất hiện một đám bóng người. Mới vừa mới bất quá là Trần gia tầng dưới chốt nhất đệ tử, hiện tại xuất hiện mới là Trần gia chân chính lực lượng trung kiên, là tất cả thiên tài cùng Trần gia những người nắm quyền. Đang lúc bọn hắn xuất hiện một khắc kia, Trần Phong khoệ miệng ngưng lên một nụ cười lạnh lùng. Mà bọn họ từng cái đạp phi kiếm tới, nhìn thấy Trần Phong kia giải hai cánh, trôi lơ lửng ở trong bầu trời bóng người lúc, không khỏi là hoảng sợ thất sắc. người người là Trần Phong, kia người cầm đầu chỉ Trần Phong, mặt đầy kinh hoàng. Trần Phong nhìn thấy kia người cầm đầu, trong nháy mắt chính là cười lên, nói với hắn: Hắc hắc, ta tốt nhị thúc, thật là đã lâu không gặp, ngươi không nghĩ tới đi, ta lại từ địa ngục bỏ tới. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy Trần Phong cũng là sửng sợ, nhưng là lại là trong nháy mắt lạnh xuống. Trần Phong nhìn lên trước mặt một đám người, hắn toàn bộ đều nhận biết, nhị thúc Trần Long Hoa cùng hắn con trai lớn cũng là Trần gia hiện tại gia chủ, Trần Tây. Ở hai người sau lưng là Trần Phong thím thậm chí là Coco, còn có Trần gia ba vị trưởng lão. Còn lại chính là Trần gia thiên tài, từng cái đều là đại vũ sư tầng thứ còn có một bảy phổ thông ngoại họ đệ tử. Trần Phong quét nhìn bọn họ liếc mắt, "Đạo, Triệu Đình không có ở a, con tiện nhân kia." "Hử?" Trần Phong nói xong, liền nghe Trần Tây lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh giá nhìn Trần Phong đạo, "Trần Phong, im miệng đi tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ nhiều chút." Đình Đình bây giờ là vợ ta, mặc dù không biết ngươi bây giờ là được cái gì cơ duyên, lại có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, nhưng là ngươi nếu là không nghĩ tại biến hóa thành rất rưỡi, bây giờ liền tự đoạn hai chân, từ ta trần ra leo ra đi. Ồ, Trần Phong cặp mắt nheo lại, khoe miệng cười lạnh nói, ha ha, tiện nhân kia bây giờ là nữ nhân ngươi à, không trách đâu rồi, ta Trần Phong chơi đùa còn lại rách nát hàng ngươi cũng hạ thủ được, thực sự là. Trần Phong liếm liếm khoe miệng, có vẻ hơi bất đắc di nói, đã như vậy năm có một cái xuyên qua phá cái bên trong động khố ngươi có muốn hay không? may may vá vá còn có thể mặc nữa ba năm. vừa dứt lời, Trần Phong chính là cười ha ha không chỉ. trong ngay mắt, Trần Tây sắc mặt chính là lạnh xuống, cực kỳ âm trầm. Trần Phong ngươi tốt nhất thu liễm nhiều chút, đình đình bây giờ là buôn lôi kiếm tông chú trọng bồi dưỡng thiên chi tiểu nữ, ngươi tốt nhất không nên mở lời kiêu ngạo Trần Hoa Long chỉ Trần Phong quát to. nhìn Trần Hoa Long chỉ mình, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hai cánh khẽ khẽ rung lên. Trong nháy mắt Trần Phong liền là xuất hiện ở Trần Hoa Long trước mặt, kiếm phong khẽ nhúc nhích. a Trần Hoa Long một tiếng đủ kêu thảm thiết, mọi người nhìn sang, chỉ thấy Trần Hoa Long cánh tay đã tận gốc mà đứt Mà cánh tay kia, giờ phút này đang bị Trần Phong nắm trong tay. Trưng 92, một cái cụ tay. Trong một sát na, trần ra tất cả mọi người sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Nhất là Trần Tây, giờ phút này càng là trong nháy mắt giận dữ. Hắn làm sao có thể ngờ tới Trần Phong lại có như vậy lá gan lại có như vậy tốc độ, lại đang hắn dưới mắt đoạn phụ thân hắn một cánh tay. Hắn trong nháy mắt ở Trần Long Hoa bả vai chung quanh điểm mấy cái, phong bế chung quanh kinh mạch, để cho người sau không đến nổi mất máu quá nhiều, hơn nữa hiện tại hắn yêu cầu đem Trần Phong trong tay cột tay đoạt lại mau sớm tiếp nối, nếu không cha hắn cánh tay chỉ có thể còn lại một cái. Trần Phong ngươi tìm chết. Trần Tây căm tức nhìn Trần Phong, cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới, trên người đại vũ sư tam trọng lực lượng buộc phát ra. Chỉ thấy Trần Tây một tay lấy ra Trên người lại là có một người thần ưng giống như, kia trảo tử lại đang trong nháy mắt hóa thành những trảo, trên bút càng là sắc bén khí thế kích động, trục vào trên người nhất định sẽ bắt cái xuyên qua. Trần Tây tự nhận một trảo này đã lực lượng tuyệt đối có thể làm cho Trần Phong còn dễ chịu hơn, hắn còn muốn thật tốt nhục nhã nhục nhã Trần Phong, nếu không thế nào không phụ lòng hắn Trần ra một đám đệ tử. Hắn chính là chủ nhà họ Trần, Trần ra đệ tử lòng dân cũng nhìn hắn biểu hiện. Trần Phong chịu chết đi. Chỉ thấy một trảo này trục tới, chạy thẳng tới Trần Phong tim hơn nữa cái tay còn lại hướng trần phong trong tay trần hoa long cụt tay chụp tới tất cả đệ tử đều là cảm nhận được trần tây trên người khí thế bọn họ dù sao ở trần tây còn chưa trở thành gia chủ lúc gặp qua trần tây sử dụng chiêu này nhất thời đều là kinh hãi vô cùng chơi hạ tông chủ lại dùng ra chiêu này lương trảo nhận gia chủ lần trước nhưng là trực tiếp liền đem một cái đại vũ sư tứ trọng gia hỏa thi bắt được tên kia liền cơ hội phản kháng cũng không có gia chủ hướng về phía trần phong bị phế qua một lần gia hỏa thi triển lương trảo nhận Trần Phong tuyệt đối là muốn chết một lần nữa. Toàn bộ Trần gia đệ tử đều là cười lạnh nhìn Trần Phong, bọn họ đã thấy Trần Phong chết khốn kiếp. Nhưng là duy chỉ có kia Trần Tây, chỉ có hắn ở đi tới Trần Phong bên người thời điểm, nhìn thấy Trần Phong kia khẽ nguyết khỏe miệng, đó là không tiết mỉm cười. Người đang cười nhạo ta. Trần Tây vừa thấy Trần Phong nụ cười, nhất thời trong lòng giận quá. Ngươi rõ ràng chính là một người thất bại, dựa vào cái gì cười nhạo ta ngươi chính là một cái phế vật, vẫn còn có vận khí tốt như vậy trọng tố đăng đi Nịch thiên trọng tu. Tại sao? Tại sao ngươi từ nhỏ đã so với vận khí ta tốt tại sao? Trong phút chốc, trần tây trên người khí thế lại cường thịnh hơn mấy phần. Tông chủ khí thế lại lần nữa tăng lên lần này trần phong hẳn phải chết thần tiên cũng cứu không hắn. Toàn bộ trần gia đệ tử ánh mắt toàn bộ đặt ở trần tây trên người. Giết hắn nhi tử ta muốn hắn chết. Trần hoa long mặt đầy oán độc nhìn chầm chầm trần phong, hẳn không được đem trần phong ăn tươi nuốt sống. Mà sau lưng hắn một loại quyến thuộc Thậm chí là mặt Trần Phong phụ hôn huynh đệ tỷ muội đều là mặt đầy oán độc nhìn Trần Phong, hận không được Trần Phong rơi vào kiểu hữu địa ngục, gặp vinh viễn hành hạ. Tại sao bọn họ dáng vẻ thật giống như hận ta như vậy? Trần Phong trong lòng kinh nghi, nhưng là bây giờ cũng không do hắn nghi ngờ. Vào giờ phút này, Trần Tây công kích đã đến bộ ngực hắn, một giây kế tiếp liền phải xuyên qua hắn lồng ngực, thậm chí tim đều phải sẽ trong tay Trần Tây. Nhưng là Trần Phong thì sẽ không để cho Trần Tây thuận lợi. Trong phút chốc Trần Phong lại làm một cái làm cho tất cả mọi người đều là phát điên động tác. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt cầm trong tay cột tay coi là tấm thuần một dạng ngăn ở trên lồng ngực. Chương 93, Huyền cấp thượng phẩm thủy hàn kiếm. Không tốt. Trần Tây người sau lưng thậm chí là thân xuống mặt đất thượng trần ra các đệ tử đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hèn hạ. Thật là một cái tiểu nhân. Lại dùng đại trưởng lão cột tay coi là tấm thuần, thật không biết xấu hổ. Hèn hạ như vậy ra hỏa thế nào lại là chúng ta Trần gia đã từng đệ nhất thiên tài. Đi chết đi. Tất cả đệ tử chỉ Trần Phong tức giận mắng, cùng chung mối thủ. Trần Hoa Long chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong trong ngáy mắt, hoảng sợ biến sắc. Không không thể. Mà bên cạnh hắn một đám người Trần gia càng là trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, ngay cả cả khuôn mặt đều là biến hình trạng. Không tốt. Tây Nhi mau dừng tay a. Trần Phong ngươi tên xuất sinh. Trần Tây công kích thế đại lực trầm lực tàn phá càng là kinh người, coi như là một cái tu luyện khí lực tu sĩ ở phía trước, cũng có thể cào nát hộ thể cương khí. Hơn nữa hiện tại hắn công kích đã đánh ra, hơn nữa đã đến trần phong trước người, hắn coi như muốn trần tây thế công căn chính là thu thế không kịp, chỉ thấy cánh tay cột kia trong nháy mắt chia năm xe bảy, thậm chí có một bộ phận trực tiếp bị bắt thành bùn nát. Vào giờ phút này, thần tiên cũng là không có cách nào phục hồi như cũ cánh tay này. Trong một sát na, Trần Tây cùng Trần gia tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trần Phong ngươi một cái cho má thật hèn hạ Trần Tây tức miệng mắng to. Ban về hèn hạ, ta có thể không sánh bằng các ngươi một nhà lao cẩu Trần Phong cười lạnh cái này. Nghe lời này, Trần Hoa Long giờ phút này cũng là đôi trận mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trần Phong nhìn Trần Hoa Long, cười lạnh nói, nhìn lại, ta đem ánh mắt ngươi giống như cái cánh tay này như thế lấy xuống. Trần Phong trên người một cổ cuồng bạo khí thế khuyết tán mà ra. Trần Hoa Long trong nháy mắt biến sắc khó coi, hắn vơi ác bá ngươi không dám nghi ngờ Trần Phong trong lời nói thật ra. Trần Phong ngươi dám Trần Tây phẫn nộ quát. Ngươi xem ta có dám hay không? Trần Phong trên tay làm một cái đào động tác, trong nháy mắt nhìn Trần Hoa Long sau lùi một bước. Ngươi quá ngông cuồng. Trần Tây chỉ cảm giác mình lại cũng chịu không được, hắn bây giờ đối với Trần Phong sát tâm đã sắp muốn nổ mạnh. hắn bây giờ liền muốn để cho Trần Phong chết. Hắn bây giờ liền muốn nhưng Trần Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ở trên thế giới này. Hắn muốn cho Trần Phong đoạn phụ thân hắn một cánh tay trả giá thật lớn. Trần Phong cho ta chết. Trần Tây sau lưng bóng người minh đề, Trần Tây trên tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia trên có một tầng nhàn nhạt, nhạt, như là sóng nước ánh sáng, xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng là trên trường kiếm, nhưng là một luồng hơi lạnh hướng không gian xung quanh tất cả mọi người bước tới. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí thủy hàn kiếm. Mau nhìn. Đây là thủy hàn kiếm A Huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Đúng vậy, gia chủ rốt cuộc dùng được trôi này bảo khí. Đây chính là gia chủ phu nhân đưa cấp gia chủ tín vật đính ước gia chủ vẫn luôn coi là bảo bối phổ thông quý trọng. Hôm nay gia chủ hiển nhiên là động chân nộ, nếu không không thể nào biết dùng thủy hàn kiếm. Tất cả đệ tử vừa thấy Trần Tây xuất ra thủy hàn kiếm, trong nháy mắt kinh hãi. Sau một khắc Trần Phong chính là đã biết kiếm này lai lịch. Kiếm này là con tiện nhân kia tặng cho ngươi. Trần Phong cười lạnh hỏi. Mở miệng một cái tiện nhân. Hôm nay ta muốn xé rách ngươi miệng cho ngươi cũng đã không thể mở lời kêu ngạo chi ngự Trần Tây đôi phu lửa, sắc ý dâng trào. Ngươi có thể tới thử một chút. Trần Phong hất tay một cái bên trong nam minh ly hỏa long kiếm, trong nháy mắt hỏa diễm cuồn cuộn, hỏa long gầm thét. Mà Trần Tây nước trên tay hàn kiếm giờ phút này cũng là kiếm thế ác liệt, sắc bén, một cổ bộ phát giá rét hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái băng diễm hỏa phượng, lên tiếng minh đề. Chương 94, bắt đầu ấy, ư? Đã chấm dứt. Trần Phong lạnh như băng nhìn băng diễm hỏa phượng. Ngay sau đó khinh thường nhìn nói với Trần Tây, tôn tử động thủ đi, gia gia hôm nay phải đem ngươi đánh liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trần Phong câu nói đầu tiên là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Ngay trước Trần Tây mặt gọi hắn tôn tử, Trần Tây cha hắn cùng Trần Hoa Long còn ở một bên đây. Nghiệt trướng. Trần Hoa Long một tiếng chửi rủa hận không được xé xác Trần Phong, nhưng là thực lực của hắn xa hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ, chỉ có thể trong lòng mắng to Trần Phong mong mọi con mình có thể thay mình chút cơn giận. Ngươi tìm chết. Trần Tây cũng là cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp dơ trường kiếm lên, làm bộ muốn chém. Ôi chào! Ngươi đây là thừa nhận ngươi là cháu của ta sao? Trần Phong hài hức cười, đạo, ngươi cũng đừng làm đục ta, ta cũng không thể làm ra ra của ngươi, ta cũng không có cha ngươi lớn như vậy như tử, hơn nữa con người của ta càng là không sinh được các ngươi đám chó này như tử. Dết hắn A Trần Hoa Long giận đến giống to, cặp mắt đỏ bừng, sắp điên. Ta giết người, Trần Tây lại cũng chịu không được, gầm lên giận dữ, cả người đã hướng Trần Phong phong tới. Hỏa lưu tinh liệt diễm kiếm pháp, trong một sát na, Trần Tây đạp ngoài ra một thanh phi kiếm, đi thẳng tới Trần Phong bên người, trong tay thủy hàn kiếm trong nháy mắt biến thành vô số hỏa diễm sao rơi, mỗi một viên lưu hành đều là bộc phát kia đủ để đem người đông thành khối băng hàn băng liệt diễm. Cơ hồ ở trong chớp mắt, kia đầy trời ngọn lửa màu xanh nước biển sao rơi hạ xuống, cơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Trần Phong tới. Trần Tây mạnh nhất vũ ký chính là chỗ này hỏa lưu tinh liệt diễm kiếm pháp, đây chính là vợ hắn triệu đình ở buôn lôi kiếm tông cho hắn cầu xin tới thích hợp hắn nhất kiếm pháp, là huyền cấp vũ ký thượng phẩm, thậm chí có thể cùng tầm thường cấp vũ ký sánh bằng. Mà kiếm pháp này cũng là hắn gần đây mới hoàn toàn tu luyện tới cực hạn. hắn có lòng tin, Trần Phong ở một kiếm này bên dưới, tuyệt đối lại không khả năng còn sống. Như vậy có thể thấy, Trần Phong đúng là ở vào trong nguy hiểm. Nhưng là Trần Phong Thiên sứ chi dực cùng thân pháp Tiêu Diêu Du lại đều không phải là phàm phẩm, huống chi hai người thêm được cơ hội khiến Trần Phong đạt tới tốc độ cực hạn. Trong một sát na, Trần Phong thân ảnh nhất tiệm chỉ thấy Trần Phong lại thật giống như Hồ điệp xuyên hoa một dạng lại đang đẩy trời hỏa lưu tinh bên trong tùy ý qua lại. Vạn hoa tùng trung quá, chú thích vô cùng đào hoa, vô số người tình mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Một câu thi từ vừa vặn có thể hình dung Trần Phong giờ phút này hiện ra cho trong mắt mọi người cảnh tượng. Không thể nào tuyệt đối không thể nào hắn không thể nào ở bí tịch này hỏa lưu tinh bên trong không bị thương chút nào, Trần Tây trong lòng lớn tiếng gầm thét. Không sai, kia đầy trời lưu tinh hỏa vũ nhưng là chân chính dày đặc như nước mưa hạ xuống, trung gian kẻ hở càng là căn không tha cho một cái thân thể xuyên qua. Nhưng là Trần Tây không biết, Trần Phong lại là có mãn cấp hỏa thuộc tính chống trả như vậy thần kỳ. Trần Phong lạnh nhạt lại thích ý từ hỏa diễm chỉ giữa thôi, trên người không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ cần trong ngọn lửa bọc kiếm khí xúc không đụng tới hắn. Như vậy hỏa lưu tinh tựa như củng trưng bảy một dạng không hề có tác dụng. Trong nhấp nháy, Trần Phong đã xuất hiện ở Trần Tây trước mặt. Chỉ nghe Trần Phong môi khép mở, trong tay Nam Minh Ly hỏa long kiếm trên hỏa diễm bốc lên, ở tại quanh người lại là chín cái hỏa diễm thần long ngưng tụ thành hình, trên dưới bốc lên, mang theo náo hải phiên thiên thế. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là thật giống như cũng đã chấm dứt đây. Trần Phong cười lạnh một tiếng, quanh người chín cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Sau một khắc trực tiếp đem Trần Tây thôn phệ. Giờ khắc này, toàn trường đều là tịch không tiếng động, tất cả mọi người căn không tin tưởng bọn họ cảnh tượng trước mắt. Chương 95, báo ứng. Chín cái hỏa diễm thần long hóa thành ngút trời liệt diễm đem Trần Tây thôn phệ, tất cả mọi người đều là ở trong nháy mắt này cảm giác tay chân lạnh như băng. Ra chủ bại. Sau một khắc, hỏa diễm biến mất, Trần Tây kia nám đen thân thể từ không trung rơi xuống, Trần Tây Mộ thân đoạn hiểu vân nhanh chóng tiếp lấy Trần Tây, đem đè dưới đất, mặt đầy thương tích. Nhìn Trần Tây kia thống khổ biểu tình, đoạn hiểu vân vô cùng oán hận nhìn Trần Phong, đạo, ngươi sao dám ác độc như vậy ngươi một cái nghiệt trướng. Trần Phong cười lạnh nhìn đoạn hiểu vân, đạo, ngươi nói ta ác độc. Bàn về ác độc ta có thể so với không ngươi. Ban đầu các ngươi xuống tay với ta lúc tại sao không nói tự các ngươi ác độc. Trần Phong thần tình trên mặt tâm lãnh, đạo, chính là các ngươi nên chịu đựng giá đây là báo ứng. Cái gì? Xuống tay với hắn. Chẳng lẽ Trần Phong ban đầu đan điền phế không phải là bởi vì Tẩu hỏa nhập ma, mà là bọn hắn làm? Sớm đã có người suy đoán đổi ra chủ chuyện bên trong có kỳ hoặc, không nghĩ tới lại là thật. Lần này Trần gia đệ tử từ Trần Phong trong lời nói đã nghe ra cái gì, nhất thời nghị luận ở Mỹ. Trần Hoa Long nhất thời biến sắc, nghiêm nghị quát lên, Trần Phong ngươi chớ có nói bữa rõ ràng là ngươi đang ở đây tân hôn sau, tâm thần kích động, đưa đến tu luyện Tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hủy hết, đan điền phá thoái, cuối cùng biến mất 3 năm. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Ồ, oh. đến bây giờ ngươi vẫn còn ở mạnh miệng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, "Đạo, cũng được, đi qua chuyện đừng nhắc lại, ta cũng lười giải thích, lại nói, ta cũng không cần cùng một đám người chết giải thích cái gì." Trần Phong liền là muốn diệt Trần gia, tổn thương người vô tội. Trần Phong có thể không phải là cái gì người lương thiện, đối với hại qua cùng rễu cận qua chính mình người, Trần Phong cũng sẽ không nâng tay. Trần Phong lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Nhưng là sau một khắc, ở trần phong dưới người, một cổ cuồng bạo năng lượng bùng nổ, chỉ thấy từ phía dưới trực tiếp hướng trần phong đập tới. Đó là một cái hỏa cầu khổng lồ, thật giống như một cái tiểu thái dương một dạng trong nháy mắt ở trần phong trước người nổ tung trong nháy mắt trần phong chính là bị ngọn lửa thôn phệ. Phía dưới, trần tây cười lạnh nhìn kia đầy trời liệt diễm, vẻ mặt âm lãnh đạo, không nghĩ tới sao, đây chính là nắm giữ một cái vũ vương kiểu trọng cảnh cường giả một kích toàn lực uy lực phụ triện. Ta cũng không tin ngươi còn có thể gánh nổi vũ vương cường giả lực lượng. Ha ha ha chết đi Trần Phong một lần nữa thuộc về địa ngục đi. Trần Tây cười ha ha, đoạn hiểu vân cùng Trần Hoa Long Càng là sung sướng không dứt, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng là bọn hắn sau một khắc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt. Giờ khác này bọn họ lại từ kia trong ngọn lửa cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lại khí tức cuồng bạo. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được không gian vật mèo, rung động. Đây tổt cùng là cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều là con người kinh hãi nhìn không chung, không biết lực lượng này kết quả từ đâu. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền là đồng thời nhìn thấy, ở kia trong ngọn lửa, lại là có một đóa tiểu diễm tứ sắc liên hoa, từ trong biển lửa đắp xuống, mà kia cổ kinh khủng lại làm người ta kính sợ lực lượng chính là từ đóa liên hoa trên bộ phát ra. Không tốt chạy mau. Trần Tây bén nhạy cảm nhận được này cổ liên hoa trên hủy diệt chi lực, giờ phút này lại chiếu sáng một dạng không để ý thương thế hướng xa xa mà chạy. Những người khác cũng là kịp phản ứng, trong nháy mắt trần gia một mảnh hốt hoảng. Sau một khắc, liên hoa buộc phát ra tia sáng chói mắt, vô tận rào sát lực bùng nổ, tiếng nổ để cho không gian xung quanh đều là hung hăng rung một cái. Trần gia, diệt. Chương 96, Hỏa thần truyền thừa. Ken. Đánh chết vũ sư lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 6 điểm. Ken. Đánh chết vũ sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 7 điểm. Ken. Đánh chết vũ sư nhị trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 21061000. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, đại vũ sư nhị trọng. Nhìn dưới chân Trần gia phủ đệ đã hoàn toàn tan thành mây khói, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch trong lòng lại là có một loại giải thoát cảm giác xuất hiện, ngay sau đó Trần Phong chỉ cảm giác mình thân thể lại là trong nháy mắt dễ dàng không ít. Loại cảm giác này để cho Trần Phong một trận ngạc nhiên. Hệ thống, mới vừa rồi cảm giác là thế nào chuyện? Ký chủ trong thân thể bộ phận không phải là ký chủ còn sót lại linh hồn lấy được siêu thoát. Nói cho đúng, ký chủ rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ cổ thân thể này. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, không trách hắn lại cảm giác như vậy tức giận. Xem ra cũng là kia thượng một cái Trần Phong còn sót lại linh hồn ở ảnh hưởng chính mình. Trần Phong lắc đầu một cái, đối với Bạch Vân Thành không lưu luyến chút nào. Bây giờ, hắn hoàn toàn là vì chính mình mà sống. Nửa tháng sau, Thiên Duyệt Sơn Mạch. Trần Phong một kiếm đem một cái song đầu cự mạng chém chết, nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm, cười lên. Đại vũ sư tăng trọng. Trần Phong đi tới nơi này tiên duyệt sơn mạch thời gian nửa tháng, một mực ở chém giết yêu thú. Hắn bây giờ chỉ cảm giác mình thân thể so với nửa tháng trước tốt dùng nhiều, xem ra đời trước Trần Phong linh hồn siêu thoát, thân thể của hắn nhưng là không có ở đây thụ ảnh hưởng. Keng. Truyền đạo bảo hạp phá giải thành công. Có hay không mở ra? Cái gì? Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt sững sờ, nhưng là trong phút chốc nhớ tới từ triệu chính bình kia được đến truyền đạo bảo hạp, nhất thời trong lòng một trận lửa nóng. Đây chính là ẩn tàng truyền thừa bảo hạp A, hơn nữa coi như là dựa vào hệ thống phân tích năng lực câu đô thị xuất phá giải đem gần một tháng, Trần Phong đều là thiếu chút nữa thì đưa nó quên ở sau. Bây giờ truyền đạo bảo hạp bị phá giải mở, Trần Phong làm sao có thể sẽ để ở một bên. Dạ. Ken. Chúc mừng ký chủ, đã được hỏa thần truyền thừa có tiếp nhận hay không truyền thừa? Hỏa thần truyền thừa. Châu như vậy ép, đây chính là hỏa thần a, Trần Phong trợn to hai mắt, hỏa thần nhưng là trồng coi hỏa diễm thần linh, hãn truyền thừa lại sẽ là cường hãn giường nào? Hỏa Nguyên quốc, lấy hỏa vi tôn, toàn bộ hỏa Nguyên quốc người đều là thờ phượng hỏa thần, chính mình lại lấy được hỏa thần truyền thừa. Đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình. Trong phút chốc, Trần Phong chính là không chút do dự, tiếp nhận truyền thừa. Khen. Chúc mừng ký chủ đạt được hỏa thần truyền thừa đạt được vật phẩm, Hỏa Thần Thủy Tổ Hỏa Diễm Hỏa Thần Kiếm, Hỏa Thần Nguyên Tinh. Hỏa Thần Thủy Tổ Hỏa Diễm, Nguyên Chi Hỏa, Vạn Hỏa Chi Tổ, Cực hạn Lửa. Hỏa Thần Kiếm, Hỏa Thần bội Kiếm, Kiếm Phong Sở Chỉ, Vạn Hỏa Sở Hướng. Hỏa Thần Nguyên Tinh, Hỏa Thần Nội Đan, bằng chi sẽ thành Hỏa Thần. Ken, kiểm tra đã có 3 cái vật phẩm có thể trang bị, có hay không trang bị. Cái này há chẳng phải là nói, ta chỉ muốn trang bị thượng, liền có thể trở thành nhỏ yếu bản Hỏa Thần. Vạn hỏa bằng vào ta làm chủ. Chỉ huy vạn hỏa. Thậm chí đến cuối cùng, có thể thành thần. Đắp. Là. Quá hoàn mỹ. Trần Phong hưng phấn trực tiếp là một kiếm đem song đầu xà chém thành hai nửa. Hồi lâu cũng thì không cách nào bình nội tâm kích động. Qua thật lâu, Trần Phong mới là mặc khí thô đạo, trang bị. Ken. Trang bị thành công. Trong một sát na, Trần Phong liền cảm giác trong thân thể của mình thật giống như liền cái gì. Trường 97, vô tình gặp được buôn lôi kiếm tông người. Ở hắn bên trong thân thể, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được mấy phần biến hóa. Ở hắn trong linh hồn, có một viên màu lửa đỏ tinh thạch, nghĩ đến đó chính là Hỏa Thần Nguyên Tinh, ngày sau Trần Phong có thể bằng vào nó thành thần. Hơn nữa bằng vào này cái nguyên tinh tồn tại, Trần Phong là có thể trưởng khống hỏa diễm. Mà ở trái tim của hắn ơi, lại là có một đoàn cháy hừng hực nóng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực, phảng phất là trong thiên địa luồng thứ nhất Hỏa Miêu một dạng, mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng là hỏa miêu chi nóng rực trình độ thật giống như có thể phần thiên trừ hại. Ngôi sao một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một luồng yếu ớt hỏa miêu cho Trần Phong cảm giác chính là như vậy. Nếu là Trần Phong thực lực đủ, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ sợ liền Đại Hải cũng có thể trong nháy mắt bước hơi khô. Mà ở Trần Phong bên hông, chính treo một cái đường vân phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm đứng lên ước trưởng cùng Trần Phong phổ thông cao. Hơn nữa bên trên đường vân hình như là hỏa miêu phổ thông ở không ngừng ngày, coi như là xem một chút đều tựa như bị bị phỏng, thiêu nướng phổ thông. Trần Phong sờ hỏa thần kiếm vào kiếm. Cảm thụ vào tay nơi ấm áp, cười nói, xem ra nam minh ly hỏa lòng kiếm có thể lui khỏi vị trí tuyến hai. Vừa nói, Trần Phong lại nghĩ đến cái gì, đạo, hệ thống, ta bây giờ hối đoái điểm có bao nhiêu? đáp, Trước mặt hối đoái điểm số, chương 584, chương 627. Dựa vào 57 hơn vạn lúc này mới hấp thu buôn lôi kiếm trung quy tàng bảo khố trong 35% độ vật, cũng nhanh nắm giữ ngàn hối đoái điểm sao? Trần Phong rất là kinh ngạc, đến lúc đó càng nhiều nhưng là nồng nặc kích động. Mở ra hồi đoái liệt biểu. Trần Phong nết miệng lên, khó mà che giấu kích động trong lòng cùng vui thích. Khen. Trước mặt có thể hoán đổi vật phẩm. cự ma huyết mạch, 20.000. Địa cấp vũ kỹ thương khung chỉ, 8.000. Kỹ năng 100.000 vôn, 5.000. cự long, 5.000. Hết thể hồi đoái. Trần Phong tạm vụ ngươi nhiều tiền lắm của, liếc mắt nhìn mỗi cái vật phẩm phía sau con số, mặt đầy ức vạn phú ông bộ dáng. K Chúc mừng ký chủ đạt được Cự Ma Huyết Mạch Địa cấp Vũ Kỹ Thương Khung Chỉ kỹ năng 100.000 phục đặc Cự Long một cho ta đem có thể thăng cấp cũng thăng tới mãn cấp. Trần Phong không đợi gợi ý của hệ thống trực tiếp chỉ thị đạo. Hệ thống rõ ràng cho thấy có trong nháy mắt dừng lại, có lẽ là bị Trần Phong không theo bộ sách võ thuật xuất bài làm đường cơ trong nháy mắt. Keng Thương Khung Chỉ đã thăng tới mãn cấp trước mặt kỹ năng Thương Khung Chỉ đẳng cấp 1.010. Keng 100.000 Vôn đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng 100.000 vô đẳng cấp, 1.010. Ken. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh nộ kỹ năng, lôi nguyên tố trường khống. Lôi nguyên tố trường khống, thăng tới mãn cấp, hoàn mỹ trưởng khống lôi nguyên tố. Lôi nguyên tố trường khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ken. Chúc mừng ký chủ đạt được cự lòng một cái. Hiện tại đã nhận được tọa kỵ không gian. Ken, chúc mừng ký chủ lấy được được hoàn chỉnh cự ma huyết mạch, đạt được kỹ năng cự ma biến hóa không thể thăng cấp. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên, Trần Phong chỉ cảm thấy giống như nghe thế gian tuyệt vời nhất thanh âm một dạng tựa như âm thanh thiên nhiên. Bắt đầu từ bây giờ, thực lực của hắn tuyệt đối là có thể sương bá đại vũ sư cảnh coi như là vũ vương, hắn cũng không sợ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe xa xa truyền tới một trận rồn dập tiếng bước chân, hình như là chạy trốn một dạng sau một khắc. Ba nam hai nữ năm người liền xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Chương 98: Gặp chuyện bất bình. Năm người này bộ dáng thập phân chật vật, trên người áo quần rách tả tơi, nhất là hai nữ nhân kia, bộ dáng dáng đẹp khắp khuôn mặt là vết máu, trên người càng là xuân quang chợt hiện. Hai người bộ dáng mặc dù không nghĩ tưởng vũ mị thế này kinh thế hai tục, nhưng là lại cũng là nhân trung mỹ nữ. Trần Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, nhưng là lại không có lúc ban đầu thấy vũ mị lúc kinh diễm. Năm người vẻ mặt hốt hoảng, hơn nữa sau lưng bọn họ Đang có một nhóm người đang đuổi theo của bọn hắn, Trần Phong nhìn ea kia phía sau bọn họ, trong nháy mắt cặp mắt chính là hài hước mèo lại. Thật là hoan gia hẹp lộ, ta đều ra bạch vân thành, lại còn có thể gặp phải một nhóm người, xem ra bọn họ đều là thượng thiên phái tới đưa kinh nghiệm. Trần Phong nhìn, chính là hướng của bọn hắn phương hướng đi. Năm người kia chính thần sắc kinh hoàng, một người trong đó thanh niên anh Tuấn Chính đầu nhìn phía sau, vẻ mặt hung ác đạo, thật là xui xẻo, lại sẽ trêu chọc đến buôn lôi kiếm tông. Trương huynh. Ngươi đừng nói là, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Ai để cho bọn họ thủ tịch đệ tử nhìn chúng Vương Vân sư tỷ sắc đẹp động lòng bất chính đây? Thanh niên Anh Tuấn Trương Cáp sau lưng một cái bạch bảo thanh niên nói. Đúng vậy, Triệu Bình nói đúng. Bọn họ thủ tịch đệ tử nhìn chúng chúng ta thế giới sắc đẹp, lòng mang ý đồ xấu, còn phải người bắt sư tỷ đi. Nếu không chúng ta cũng không khả năng giết bọn hắn biết dùng người, đắc tội buôn lôi kiếm tông. Trương Cáp bên người áo dài trắng trung niên nói. Trần Phan Tư Hinh, ngươi cũng đừng dính vào. Nếu không phải ngươi động thủ trước chúng ta làm sao có thể rơi vào cái này? Tình cảnh trương cấp mặt âm trầm quát lên, hiện nhiên hắn là nơi này thực lực mạnh nhất, nếu không làm sao dám quát lớn sư huynh. Trần Phàm cao mày nhìn trương cấp liếc mắt, nhưng là khẽ cắn răng không nói gì. các ngươi đừng nói hiện tại ở loại tình huống này các ngươi còn có thể cãi vả, thật là không sợ chết sao? đang lúc mọi người trước người, một cái nữ tử quần trắng mắng, chính là bên cạnh cô gái một tịch thanh sắc quần dài nữ tử lạnh rên một tiếng nói. Trương Cáp ngươi đây là nói hết thảy các thứ này đều là Phương Vân sư tỷ sai. Ta. Trương Cáp nhất thời bị nữ tử nói á khẩu không trả lời được, nhưng là vẫn phản bác, Đàng Tuyết ngươi không nên ngậm máu phun người, ta tại sao có thể có như vậy ý tứ? Ha ha Đàng Tuyết trực tiếp Trương Cáp hai chữ, nghiêng đầu sang chỗ khác liền không nói thêm gì nữa. Trương Cáp sắc mặt càng lâm trầm. Vừa quay đầu, Trương Cáp nhìn thấy ra bọn hắn bây giờ trước người cách đó không xa Trần phòng, nhất thời chính là cao mày, quá to ngay cho ta hảo cầu chớ cản đường. Ừ. Trần Phong nhướng mày một cái, đạo, ngươi nói ai là cầu? Vừa nói, Trần Phong trực tiếp liền là xuất hiện ở trương cấp trước người, phảng phất thuấn di phổ thông tốc độ để cho trương cấp cả kinh thất sắc, liền vội vàng dừng lại thân hình. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ai là cầu? Bị phương vân quát lớn, bị đằng tuyết giận đuổi, hơn nữa sau lưng còn có buôn lôi kiếm tông nhân đuổi giết, trương cấp sắc mặt rất là khó coi, tâm tình càng là hết sức tệ hại bây giờ nhìn thấy trần phong lại cũng ở trước mặt hắn một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ trương cấp trong nháy mắt chính là rút trường kiếm ra trên mặt sát ý trợn lóe quát lên đây chính là ngươi tự tìm chết huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm liệt diễm tám chém chỉ thấy trương cấp kiếm khí lan vân liên tục tám đạo hỏa diễm kiếm khí hướng trần phong chém tới trong một sát na trần phong trước mặt chính là bị tám đạo hỏa diễm kiếm khí tràn ngập trương cấp ngươi làm gì phương vân quát lớn một tiếng muốn xuất thủ trận đã tới không kịp trần phong ánh mắt lạnh giá Nhìn tấm kia hợp, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chương 99, bị nhận ra. Trần Phong trong nháy mắt đưa tay khoác lên Hỏa Thần kiếm trên chuôi kiếm, một giây kế tiếp đã là thần kiếm xuất vỏ, chín con rồng lửa trong nháy mắt bay lên trời, đem kia tám đạo hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nát bấy, rồi sau đó trực tiếp hướng Trương Cáp đi. Trương Cáp ở nơi này chín cái hỏa diễm thần long trước mặt, chỉ cảm thấy kia cuồng bạo khí thế lại cảnh kỳ để cho trong lòng của hắn không đè được mảy may lòng phản kháng. Làm sao có thể Thực lực của hắn là đại vũ sư ngũ trọng, thi triển liệt diễm tám kiếm càng là xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực, coi như là tầm thường đại vũ sư lục trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ở Trần Phong công kích trước mặt, hắn đang tự hào nhất công kích lại là không chịu được như vậy một đòn, lại để cho Trần Phong một đòn đánh tan, thậm chí là đã mặt sắp tử vong nguy cơ. Như thế nào để cho hắn có thể đủ tin tưởng? Sau một khắc, Phương Vân trong nháy mắt xuất hiện ở trường cấp trước người, trường kiếm trong tay chém ngang. Một đạo to lớn kiếm buộc phát ra, nhưng là chỉ là miễn cưỡng kéo chậm cựu điều thần long trong nháy mắt động tác, nhưng là nàng thân pháp lại cao minh vô cùng, mượn trong chớp nhoáng này dừng lại, lại là trong nháy mắt mang theo trường cấp xê dịch hướng một bên, kia chín cái hỏa diễm thần long toàn bộ đánh vào chỗ trống, ngay sau đó tan biến tại vô hình. Bàng Hữu, hắn không là cố tình, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một mạng phương vân nhìn Trần Phong, vẻ mặt mang theo khẩn cầu. Nàng nhìn ra Trần Phong thực lực coi như là nàng đều không nhìn thấu. Hơn nữa sau lưng càng là có buôn lôi kiếm tông đuổi giết, các nàng bây giờ không thể lại treo chọc đến những cường giả khác. Trương Cáp, cho người ta nói xin lỗi Phương Vân ra lệnh. Trương Cáp mặt đầy bất đắc dĩ, răng đều phải cắn vỡ nát. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, không cần, chó cắn ta ta còn sẽ cắn cậu sao. huống chi ta sẽ hy vọng nào một con chó sẽ hướng người nói xin lỗi sao. ngươi Trương Cáp nhìn Trần Phong vừa định quát lớn, nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến Trần Phong mới vừa rồi chiêu đó cửu long Phật Thiên kiếm quyết trong nháy mắt chính là biến sắc, gắng gượng đem chính mình lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Trần Phong ánh mắt tảo hắn lướt mắt, theo sau chính là rời đi ánh mắt. đang lúc này, mọi người sau lưng một loạt tiếng bước chân chuyển tới, hơn mười buôn lôi kiếm tông đệ tử trong nháy mắt bao vây hướng Trần Phong đám người. Hắc hắc hắc, chạy a thế nào không chạy. Một đám buôn lôi kiếm tông đệ tử dẫn đầu đệ tử mặt đầy cười gian nhìn Phương Vân âm hiểm cười nói: Vương húc ngươi tên tiểu nhân này, chính là ngươi suối dục cho phép thăng tới tìm chúng ta Phương Vân sư tỷ phiền toái. Nếu không chúng ta làm sao biết rơi vào cái kết quả này?" Trần Phàm giận dữ, một bên Triệu Bình trong nháy mắt bắt Trần Phàm, bởi vì lấy Trần Phàm tinh khí, nếu không phải kéo, chỉ sợ sẽ cùng Vương Húc liều mạng. "Trần Phàm, ngươi còn muốn hại chết chúng ta không được." Trương Cáp cái miệng chính là quát lên một tiếng lớn, một quyền liền phải hướng Trần Phàm đánh. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, tấm này hợp rõ ràng chính là đem mới vừa rồi đã biết trong góc nhạc tức giận phát tiết đến Trần Phàm thân thượng. Đủ Phương Vân hét lớn một tiếng. Trương Cáp quả đấm trong nháy mắt ngừng giữa không trùng không cách nào đánh ra. Ngay tại tất cả mọi người đều đang nhìn trước mặt náo nhiệt lúc, Trần Phong đã nhìn thấy kia Vương Húc sau lưng một cái buôn lôi kiếm tông đệ tử híp mắt nhìn Trần Phong. Ngay sau đó ở Vương Húc bên thay nói vài lời lặng lẽ nói, mãn cấp kỹ năng thuận phong nhĩ, sư huynh, chúng ta tông môn lệnh bài lại đối với tiểu tử kia lên phản ứng đệ tử kia nói. Ừ. Vương Húc nhướng mày một cái, trong nháy mắt nhìn mình bên hông lệnh bài hướng Trần Phong phương hướng khẽ nâng lên một góc. Dường như muốn bay về phía Trần Phong. Là hắn vương húc con ngươi co rụt lại, lúc này chợt quát lên, tiểu tử kia chính là trộm cắp tông môn tàng bảo các tặc nhân bắt hắn lại cho ta. Trước 100, ngàn dặm tặng người đầu lễ nhẹ tình ý trọng. Là hắn vương húc con ngươi co rụt lại, lúc này chợt quát lên, tiểu tử kia chính là trộm cắp tông môn tàng bảo các tặc nhân bắt hắn lại cho ta. Cái gì? Lại là hắn? Một tên tiểu tử như vậy? Toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử đều là khó tin nhìn Trần Phong. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, chính là một cái như vậy còn nhỏ tuổi thanh niên, lại có thể lặng yên không một tiếng động cạn vào buôn lôi kiếm tông, hơn nữa lại thành công lừa gạt được trong trường tàng bảo các thủ các trưởng lão, đem tàng bảo cắt trong bảo tàng trộm đi 35% tài hưu. Nếu như không phải là ở trên người hắn buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh tồn tại, chỉ sợ tàng bảo cắt cũng có thể bị hắn cướp không còn một ngống. Nhưng là tất cả buôn lôi kiếm tông đệ tử thầm nghĩ đến, nhưng trong lòng thì thập phân ý động. Bởi vì Trần Phong bây giờ đã là buôn lôi kiếm trong tông tất cả mọi người con ngồi, Trần Phong hành động đã chọc giận tông chủ đại nhân, thậm chí là hứa hẹn giá thật lớn, chỉ vì bắt Trần Phong, sinh tử vô luận. Cho nên bây giờ buôn lôi kiếm tông đệ tử đôi lửa nóng, sói dõi nhìn chằm chằm con ngồi phổ thông vẻ mặt, cặp mắt sáng lên. Chỉ cần bắt được Trần Phong, bọn họ sẽ được tông chủ cất nhắc thậm chí là chỉ điểm, ngay cả bên trong tông môn hết thệ tài nguyên cũng có thể tùy ý sử dụng. Như vậy khen thưởng Bọn họ làm sao có thể không đem Trần Phong coi là con mồi? Trong phút chốc, chỉ thấy toàn bộ Buôn Lôi Kiếm Tông đệ tử trực tiếp hướng Trần Phong bao vây đi. Cùng lúc đó, Buôn Lôi Kiếm Tông chúng đệ tử vũ khí trong tay đồng loạt hướng Trần Phong chém xuống, đao thương kiếm kích toàn bộ hướng Trần Phong yếu kém địa phương đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, "Đạo, tới nghĩ đến đám các ngươi nếu là không chọc ta, ta liền chậm một chút lại giết các ngươi, nhưng là bây giờ các ngươi lại chủ động treo chọc ta, ta đây thì không khỏi không nói với các ngươi một câu cảm tạ." Cảm tạ? toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử đều là nghi ngờ không hiểu. ta cảm tạ các ngươi, ngàn dặm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng a. vừa nói, trần phong trong tay kia hỏa thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô thượng thần uy, tại trong hư không, mảng lớn liệt diễm chống rông xuất hiện. trần phong nhưng mà hất một cái trường kiếm trong tay, chính là một mảng lớn hỏa diễm hướng buôn lôi kiếm tông chúng đệ tử phương hướng thôn vệ đi. hô, trong lúc nhất thời, toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử đều là bị ngọn lửa thôn vệ. Mảng lớn hỏa diễm vô tình đốt bọn họ áo quần, thậm chí là lông, tất cả mọi người bọn họ đều là lớn tiếng kêu to, thậm chí lăn lộn trên mặt đất, nhưng là lại không có cách nào dập tắt trên người hỏa diễm. Ken. Đánh chết đại vũ sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại võ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 3206. Mười ba cái buôn lôi kiếm tông đệ tử, có mười một cái Trần Phong một kiếm trong nháy mắt giết. Mười một người, trực tiếp để cho Trần Phong lại thăng một cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp một. Trước mặt đẳng cấp, đại vũ sư tam trọng. Vào giờ phút này, Vương Húc cùng bên cạnh hắn sư đệ đã là mặt đầy mộng ép trạng thái. Bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ ra Trần Phong đến tuột cùng là như thế nào đem mười một người trong nháy mắt trong nháy mắt giết. Bọn họ đại não vào giờ khắc này đã là có chút chạm điện. Hát hác, lại đến chứ? Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một kia hài hước mỉm cười, nhưng là nụ cười này không thể nghi ngờ là ma quỷ mỉm cười. Tới, còn tới. Vương Húc bây giờ mật đều phải hù dọa phá, chỉ thấy hắn đầu tiên là cao mày, sau một khắc trực tiếp quay đầu rời đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ còn lại theo như đáng thương sư đệ, kinh ngạc nhìn thoát đi Vương Húc, sau một khắc trực tiếp quỷ dạp xuống Trần Phong trước mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 101, có người muốn làm tiểu đệ. Đại thần tiên sư đại ca tha mạng A. Chỉ thấy kia quỳ xuống Trần Phong trước mặt buôn lôi kiếm tông đệ tử trong lúc nhất thời là khóc ròng ròng, tiếng khóc thanh âm càng là vừa kéo vừa kéo, bộ dáng này thật ra khiến Trần Phong đều là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trần Phong mới vừa mới nhìn thấy tiểu tử này ở những người khác cũng lúc động thủ sau khi nhưng là không có động thủ, mà là đứng ở một bên quan sát, hiển nhiên là một người thông minh. Nói một chút, ngươi tên gì, mới vừa rồi bọn họ lúc động thủ sau khi, tại sao ngươi không có động thủ? Trần Phong hiếu kỳ hỏi, đại ca, ta gọi là Trương Cửu Linh, ta mới vừa rồi nghĩ, đại ca có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào tàng bảo các bên trong đánh cắp nhiều đồ như vậy, khẳng định bất phàm, cho nên ta mới lựa chọn quan sát Trương Cửu Linh thuốc thiết đạo, Trần Phong thấy hắn ánh mắt chân thành, hiển nhiên không có nói láo. Có thể, coi như ngươi thông minh Trần Phong cười nói, cái gì? Ngươi chính là nửa tháng trước lấy trộm buôn lôi kiếm tông người kia. Giờ phút này, Phương Vân trợn to hai mắt hỏi Trần Phong đạo, u. Nửa tháng liền truyền ra. Ta hiện tại cũng nổi danh như vậy sao?" Trần Phong Duốt cảm nói, "Ngươi có thể không nên mê luyến ta, ta chính là một cái truyền thuyết." Trần Phong xù thi thiêu thiêu mi, vẻ mặt nói năng tùy tiện. Nghe được Trần Phong thừa nhận, Phương Vân chờ năm người đều là chừng ngây mồm, nhất là Tấm Kiếp Hợp, đầu tiên là nhìn thấy Trần Phong đại triển thần uy, Thuấn miểu mới một người, bây giờ lại nghe được Trần Phong là lấy trộm buôn lôi kiếm tông tàng bảo khố sự tích, chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, nhưng là sau một khắc hắn chính là cắn chặt hàm răng. Không phải là một kẻ gian sao. Có cái gì không nổi. Trương Cắp bĩu môi một cái, khinh miệt liếc về Trần Phong liếc mắt. Trương Cắp, ta xem ngươi là thật muốn chết. Trần phong lúc trước cũng đã chịu không được Trương Cắp, nhất thời lên tiếng nói. Ngươi một cái rác dưới có tư cách gì nói ta. Trương Cắp cười lạnh nói. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Trương Cắp còn chưa kịp phản ứng, chính là ngược cùng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Trần Phong thu tay lại trường Mắt lạnh nhìn té xuống đất, ánh mắt oán hận Trương Cáp, mặt không chút thay đổi nói, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt không nương tay. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm thượng hỏa ánh mắt đốn áo, một cổ sát cơ trong nháy mắt phong tỏa Trương Cáp. Trương Cáp chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, hắn mới vừa rồi căn liền không thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là như thế nào xuất hiện cầm ở trước mặt hắn, mà bây giờ này cổ sát cơ, giống như để cho hắn đưa thân vào hỏa diễm địa ngục một dạng để cho hắn lại là sinh ra thân thể cần phải thiêu hủy hầu như không còn giác. Đi nói cho cái đó chạy trốn ra hỏa, thì nói ta thời khắc chờ hắn để báo thủ Trần Phong cười nói. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong, sau đó lại nhìn một chút vương húc chạy trốn phương hướng, đột nhiên tức giận nhật đạo. Đại ca, ta nghĩ rằng theo ngươi lăn lộn có được hay không? Trương Cửu Linh vẻ mặt không chút nào giả tạo ý tứ, Trần Phong đều có nhiều chút hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì tính, thậm chí là dùng nhìn thấu kỹ năng, nhưng là cuối cùng hắn chắc chắn Trương Cửu Linh là thực sự phải làm hắn tiểu đệ. Trần Phong Căn không nghĩ tới lại sẽ có người cho mình làm tiểu đệ, hơn nữa còn là buôn lôi kiếm tông đệ tử, nhất thời bật cười nói, tại sao phải nhận thức ta làm đại ca? Bởi vì ta cảm thấy được đại ca là người tốt. Trương Cửu Linh chân thành nói, mẹ của ta một mực để cho ta làm người tốt, nhưng là ta ở buôn lôi kiếm tông nhìn thấy quá nhiều người xấu chuyện xấu, cho nên, nếu bọn họ đem ta vứt bỏ, ta cũng không muốn lại đi. Vừa nói, Trương Cửu Linh lại ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt đem thuộc về buôn lôi kiếm tông đệ tử thân phận lệnh bài bóp chặt lấy chương một xây dựng thế lực trương cửu linh cử động trần phong cũng là không nghĩ tới hắn không nghĩ tới trương cửu linh lại kiên quyết như vậy ở buôn lôi kiếm tông tượng trưng cho buôn lôi kiếm tông thân phận lệnh bài một khi vỡ vụn trừ đại biểu này đệ tử bỏ mình chính là bị trục xuất tông môn trương cửu linh bóp chặt lấy ở buôn lôi kiếm tông tượng trưng cho thân phận của hắn lệnh bài buôn lôi kiếm tông sẽ coi là hắn đã chết đưa hắn từ buôn lôi kiếm trong tông xóa tên Trương Cửu Linh cách làm, ngay cả Phương Vân bọn người là khiếp sợ. Nhất là Đằng Tuyết, càng là kinh hô, ngươi có thể là Trung Đẳng tông môn buôn lôi kiếm tông đệ tử, mặc dù là ngoại môn, nhưng là loại thân phận này coi như đến một cái hạ đẳng tông môn đi, cũng có thể tôn sùng là thượng khách, ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi ngươi lại đem vứt bỏ. Liên là một cái đại ca. Ngươi có ngu hay không a? Phương Vân nghe Đằng Tuyết lời nói, chỉ cảm thấy đầu nhân tử có đau một chút, bịt mờ kéo nàng xuống. Mà Trương Cửu Linh Phản phất đối với đằng tuyết lời nói không thèm để ý chút nào, hắn ánh mắt như cũ kiên định nói, ta Trương Cửu Linh nhận định chuyện, đời này cũng sẽ không biến hóa đại ca, để cho ta đi theo ngươi đi. Trương Cửu Linh kiên định nhìn Trần Phong, Trần Phong có chút nhức đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là đang lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm vang. Ken. Kiểm tra đến ký chủ có tiểu đệ có thể thu phục, có hay không thu phục, Vâng. Hay không. Phản phất là vì để Trần Phong biết thu tiểu đệ chỗ tốt. Hệ thống còn chú thích mấy câu nói Thu phục có thể mở ra khai sáng thế lực chức năng Hệ thống hôi đoái liệt biểu Nhưng đối với tiểu đệ cải mở Trần Phong cả kinh Vẫn còn có khai sáng thế lực chức năng Trần Phong vẻ mặt có chút quái dị Thầm nghĩ hệ thống này đến lúc đó nghe muôn màu muôn vẻ đây Ngay sau đó Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết Đạo khai sáng thế lực Đến lúc đó cũng rất có thú đây Nghĩ linh tinh bên trong Trần Phong nhìn trương cửu linh đạo Đã như vậy vậy ngươi liền đi theo ta. Là đại ca Trương cửu Linh trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Ken. Ký chủ thu phục tiểu đệ một, hiện tại mở ra xây dựng thế lực chức năng. Ken. Mời ký chủ là thế lực đặt tên. Ừ nếu là thế lực lời nói, vậy thì nhất định phải có một cái tên, hơn nữa còn là một cái ngang ngược tên. Trần Phong suy nghĩ một chút, sờ lên cằm, tất cả mọi người đều là không biết Trần Phong đang suy nghĩ gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, cười gian đạo, đã như vậy. Vậy thì kêu trời đỉnh đi. Ken. Ký chủ đặt tên thành công, thế lực danh xương thiên đỉnh. Ken. Chúc mừng ký chủ xây dựng thế lực thành công, khen thưởng thành viên đẳng cấp tăng lên một mở ra thế lực vật phẩm hối đoái chức năng. Liệt biểu chỉ ký chủ có thể thấy. Bá. Sau một khắc, Trần Phong trong cơ thể chính là chuyển tới nhất thanh nguồn hưởng, trên người khí thế tăng cường theo. Trời ạ là thế nào chuyện? Phương vân năm người đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt cũng trừng thẳng. Vừa mới rõ ràng hay lại là mặt đầy cười gian, thế nào bây giờ liền thực lực tăng lên? Từ đại vũ sư tam trọng tăng lên tới đại vũ sư tứ trọng có dễ dàng sao như vậy? Chẳng lẽ nhưng mà cười gian hai tiếng liền có thể đột phá sao? Đây là cái gì thần kỳ công pháp công hiệu sao? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, trong lòng thế nào suy đoán đều có? Nếu như Trần Phong nếu là biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào lời nói, chỉ sợ có thể đem ánh mắt lật ngủ. Hơn nữa Trần Phong nhất định sẽ nói nếu là thăng cấp chỉ cần cười gian một tiếng dễ dàng như vậy liền có thể. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, để ý cạnh trường cửu linh trên người lại cũng là truyền gia nhất thanh nguồn hưởng, trên người khí thế lại trong nháy mắt cường lớn mấy lần. Đột, đột phá. Tất cả mọi người đều là trường lây mộm. Trường 103, Thiên Đình sinh ra. Trường cửu linh giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là hắn nhưng là không hiểu tại sao lại đột nhiên đột phá. Hắn ngừng ở Đại Vũ Sư Đại Viên Mãn đã 5 năm không có tiến thêm, nhưng là hôm nay làm sao lại như thế không giải thích được đột phá đây? Chẳng lẽ giá trị chính là trong truyền thuyết nước chảy thành sông? Trương Kiểu Linh nhất thời cười giống như kẻ ngu như thế, đứng lên nhìn Trần Phong Đạo, đại ca ta đột phá ta ngừng ở Đại Vũ Sư Đại Viên Mãn 5 năm, hôm nay rốt cuộc nước chảy thành sông đột phá. Một bên vương vân nghe liếc trong mắt đều phải trừng xuống. Đột phá không phải dễ dàng như vậy, còn nước chảy thành sông. Nếu là có nước chảy thành sông dễ dàng như vậy chuyện, chỉ sợ tu sĩ si võ đạo sống lâu, trên thế giới này đã không biết có bao nhiêu vũ thánh, thậm chí là vũ thần. Nước chảy thành sông. Khả năng sao? Đang tuyết vẻ mặt đờ đẫn hỏi. Đang lúc này, Trần Phong trực tiếp ở trương cửu linh trên đầu tới một búa, trương cửu linh đau kêu một tiếng, vướt đầu, có chút hủy khuất. Nhưng là Trần Phong nhưng là tức giận nhi nói, nước chảy thành sông cái dám ngươi cái tên này, ngươi phải biết, ta một mực muốn khai sáng một cái chính mình tông môn. Ngươi là ta thành viên thứ nhất, lúc này ta cho ngươi gia nhập tông môn lễ vợ. Cái gì? Là đại ca ngươi giúp ta đột phá. Trương Kiểu Linh Kinh Hô. Trần Phong mặt đầy đúng là như vậy bộ dáng, nhìn phương vân đám người mặt đầy khó tin. Một bên đẳng tuyết không tin Trần Phong lời nói, nhất thời lên tiếng nghi ngờ nói, ngươi cũng không phải là thần, ngươi làm sao có thể giúp người tăng cao tu vi. Ngươi có muốn hay không cũng gia nhập ta tông môn tới xem một chút, nhìn ta một chút nói là thật hay giả. Trần Phong cười nói, ngươi gia nhập ta tông môn. Ca ca ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt nha. Hắc hắc. Ngươi thô bị hạ Lưu vô sỉ đẳng tuyệt nhất thời mắng. Các ngươi thì sao? Có muốn hay không gia nhập ta tông môn? Trần Phong, tảo Phương Vân bốn người liếc mắt, tự động đem trường cấp tử trong tầm mắt loại bỏ, thậm chí là từ nhân loại cái này, loại vật bên trong loại bỏ bên ngoài. Trường Cấp cảm nhận được Trần Phong ánh mắt lại lướt qua hắn, nhất thời để cho hắn âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong mắt hung ác vẻ toán độc càng nồng đậm. Phương Vân bốn người nghe Trần Phong lời nói, nhất thời biểu tình có bất đồng riêng. Các ngươi nhận thức ta làm đại ca, ta mang bọn ngươi trang bức mang bọn ngươi bay. Trần Phong hất đầu, tràn đầy thú thí. "Thật là thú thí chết đằng tuyết khó chịu nói, ngươi nói nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, có kêu kẻ ngu sẽ tin tưởng ngươi." "Đại ca ta tin ngươi." Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt. Nếu như mới vừa rồi Trương Cửu Linh đem Trần Phong coi là là đại ca, bây giờ chính là đem Trần Phong coi là thần linh. Dù sao hắn cũng không phải ngu si, nếu là có nước chạy thành sông loại sự tình này lời nói Một người như vậy tư chất còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Phương vân năm người vẫn là đối với Trần Phong lời nói biểu thị nghi ngờ, nhưng là lại lại không có gì giải thích hợp lý. Trần Phong đắc ý nhìn đằng tuyết liếm mắt, đằng tuyết nhất thời giận đến gồ lên quai hàm. Lúc này, chỉ thấy Trương Cựu Linh đột nhiên hỏi đại ca, nếu như ta là ta sao tông môn thành viên thứ nhất, vậy chúng ta tông môn tên gọi cái gì hả? Đúng vậy, ngươi nếu nói muốn xê cái thế lực, kia cái thế lực này tên gọi là gì? Phương vân năm người nhìn Trần Phong Chờ đợi Trần Phong đáp. Chúng ta tông môn tên mà, Ê, Thiên Đình. Thiên Đình. Tất cả mọi người giờ phút này đều là bị Trần Phong nói ra tên rung động trận to hai mắt. Thiên Đình đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương A. Chương 104, Tứ Thánh Di Tích. Thiên Đình. Tất cả mọi người tại chỗ đều là bị Trần Phong trong miệng Thiên Đình hai chữ sở kinh đạo. Thiên Đình, đây chính là thời cổ sau khi trong truyền thuyết, ở thần tiên địa phương. Hắn lại dám lấy thiên đình hai chữ rõ ràng mình muốn xây dựng thế lực. Đây là một cái biết bao người điên A. Có thể nói, làm trong thời gian, từ xưa tới nay đều không có dùng thiên đình làm tên tông môn là thế lực. Hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, có tư cách gì, có chuyện gì, có cái gì sức lực, tới dùng thiên đình hai chữ làm vì chính mình tông môn tên. Nhưng là trần phong giờ phút này, nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn trương cựu linh, khỏe miệng khẽ nhuết, đạo, chín linh. Ngươi là thiên đỉnh thành viên thứ nhất, ngươi chính là chúng ta thiên đỉnh đại trưởng lão. Vừa nói, chỉ thấy hệ thống đột nhiên truyền tới một thanh âm nhắc nhở. Ken. Thế lực, thiên đỉnh. Tông chủ, Trần Phong. Đại trưởng lão, Trương Cửu Linh. Trần Phong biểu tình quái dị, hắn đều không nghĩ tới hệ thống lại sẽ đem chức vị cũng phải nhớ như vậy rõ ràng. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, lại là cảm giác trong thần hồn đột nhiên liền thứ gì như thế, giống như có thứ gì, đưa hắn vô hình thiên đỉnh buộc chung một chỗ phổ thông. Trần Phong không nhìn hệ thống, tiếp tục đối với Trương Cửu Linh đạo, yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Là đại ca. Không biết tại sao, Trương Cửu Linh đã có một loại quy trúc cảm. Bây giờ chuyện gì cũng giải quyết, mình cũng coi như là gián tiếp cứu Phương Vân đoàn người. Trần Phong nhìn Phương Vân đạo, các ngươi còn đứng làm gì? Đi nhanh lên đi. Vừa nói, Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh, đạo, các ngươi là truy lùng ta mới đến đây thiên duyệt sơn mạch sao. Vừa nói, hai người đã đi xa. Phương Vân năm người nhìn Trần Phong hai người rời đi bóng lưng, đều là không nói gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Phong cùng Trương Cửu Linh đi ra rất xa, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Phương Vân đám người và buôn lôi kiếm tông nhân sẽ xuất hiện ở đây Thiên Duyệt Sơn Mạch. Nguyên lai like là Thiên Duyệt Sơn Mạch có một cái di tích liền muốn mở ra, mà mở ra thế gian, không sai biệt lắm chính là trong vòng 3 ngày. Trần Phong giật mình, trong lòng đã là ý động. Di tích, nhất định kèm theo cơ duyên và bả bối. Trần Phong bây giờ nhưng lại không sợ bảo bối nhiều, huống chi nếu là có thể tăng thực lực lên, nhiều hơn thức tỉnh mấy cái kỹ năng, kia một kích này bất chính hảo có thể giúp hắn sao? Dù sao, hắn còn có một ít chuyện chờ hắn đi làm đây. Vừa nói, Trần Phong chính là hỏi Trương Cửu Linh Đạo, Chí Linh, ngươi nói tưởng tận một chút di tích này sự tình. Trần Phong hỏi, Trương Cửu Linh đúng sự thật đáp, Thiên Duyệt Sơn Mạch chỗ này di tích đã tồn tại gần trăm năm lâu, cách mỗi năm năm mở ra một lần, bây giờ đã là lần thứ hai mươi mở ra nhưng là trong đó bảo bối cùng truyền thừa loại đồ vật nhưng là một mực chưa từng bị khai thác hầu như không còn, nhưng là buôn lôi kiếm tông nghe qua trước hơn 10 lần dò xét, phát hiện có một cái thiên đại cơ duyên có thể phải ở lần này di tích mở ra lúc xuất thế, cho nên lúc này mới phái toàn bộ 30 tuổi. Bên dưới đệ tử tới, liên lạc cùng thế lực khác tranh đoạt phần cơ duyên này. Ồ, cơ duyên vô cùng to lớn. Trần Phong Ngạc nhiên nói, Dạ, nghe nói còn lại thành tất cả thế lực lớn nhỏ cũng đi tới nơi này thiên duyệt sơn mạch. Lần này tiến vào di tích người, ít nhất có 10 vạn người trường cựu linh ngưng trọng nói. 10 vạn người. Trần Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, như vậy một nơi di tích lại sẽ đến 10 vạn người. Nhưng là Trần Phong kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, sau một khắc Trần Phong nhưng là đột nhiên cười. Trước 105, hối đoái liệt biểu thăng cấp. Nhiều người. Đây chính là chuyện tốt ta. Dù sao ở trong mắt Trần Phong, đó cũng đều là bạch hòa hòa kinh nghiệm A. Hát hát hát một trăm ngàn này người có thể ngàn vạn lần chớ cho ta nếu không hahaha trần phong nụ cười gian trá phảng phất là một cái thần dữ của thế kim sơn phổ thông đại ca ngươi cũng muốn đi vào trương cửu linh kinh ngạc hỏi nói vậy nếu cũng đến thiên duyệt sơn mạch lại ngẫu nhiên gặp di tích này mở ra chuyện nào có không vào đi chơi một chút đạo lý chơi một chút trương cửu linh nghe trần phong chọn lời có chút kinh ngạc ngay sau đó đối với trần phong nhắc nhở đại ca Di tích này mặc dù là có đại cơ duyên tồn tại, nhưng là cũng là có đại nguy hiểm à? Cái này ta hiểu, dưới cơ duyên cất giấu nguy hiểm mà Trần Phong không thèm để ý đạo. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong chút nào xem nhẹ vẻ mặt, chỉ cảm thấy đầu cũng lớn. Đại ca, trong một kích khắp nơi đều là do ban đầu cường giả bố trí cả bẫy, có nhiều chỗ càng là cấm kỵ tồn tại. Vào chi chết ngay lập tức, Trương Cửu Linh không chút nào nói chuyện giật gân đạo. Còn bà nó nguy hiểm như vậy, nói tường tận nói Trần Phong nghe một chút cũng là cả kinh đạo. Đại ca, lúc này chúng ta tới Thiên Duyệt Sơn Mạch Chi trước nghe Tông Môn Trưởng Láo nói. Trương Kiểu Linh to mày, vẻ mặt ngưng trọng nói, nghe nói, chỗ này di tích gọi là Tứ Thánh Di Tích, bên trong là đã từng Tứ Thánh Phi thăng trước chỗ ẩn cư một thế giới nhỏ, trong đó có bốn cái khu vực, theo thứ tự là Hỏa Linh Thánh, Thủy Linh Thánh, Phong Linh Thánh, Thổ Linh Thánh, Tứ Thánh chỗ ở, hóa thành Tứ Thánh trong di tích bốn khu vực. Mà bốn mảnh nhỏ khu vực trong, có rất nhiều hiểm địa, thậm chí là tuyệt địa. Hơn nữa sinh ra không ít cường đại yêu thú, hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ táng thân trong đó. Trong đó đáng sợ nhất tuyệt địa càng là phảng phất có nguyên rùa tồn tại, nghe nói tiếp tục thử một khi bước vào một cái khu vực, cũng sẽ bị gieo xuống nguyên rùa, thân thể ở trong vòng 3 ngày hóa thành lùng huyết. Đáng sợ như thế. Trần Phong nghĩ đến kia sống sờ sờ biết dùng người dần dần nhìn mình một phần thân thể một bộ phận hóa thành lùng huyết cảnh tượng, chính là một trận không rét mà run. Chính là dọa người như vậy. Trương cửu Linh vừa nói thời điểm. Cũng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng có sợ hãi. Nhưng vẫn là Trần Phong lá gan tương đối lớn, một cái nữa chính là hắn có hệ thống tồn tại, trong lòng cũng là có nhiều chút sức lực. Chỉ thấy Trần Phong cố làm dũng cảm vô vỗ Trương Cửu Linh bả vai, mím môi nói, yên tâm đi, đến lúc đó ca che chở người, chúng ta thiên đình người, một cái đều không thể thiếu. Đại ca, Trần Phong những lời này để cho Trương Cửu Linh cảm động đến tột đỉnh, lại là để cho Trương Cửu Linh mặt đỏ tới mang thai, một bộ nên vì Trần Phong liều mạng dáng vẻ. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, chúng ta là huynh đệ, ngươi chính là ta xây tông chi sơ đại trưởng lão, ta là tuyệt đối không thể để cho ngươi chết. Vừa nói, Trần Phong chính là nghĩ đến cái gì, tùy tiện nói, đến, chúng ta tiến vào di tích này trước, trước phải làm một chút chuẩn bị. Hệ thống, ta bây giờ hối đoái điểm số có bao nhiêu? Đáp, trước mặt hối đoái điểm số, 51.899, 500 ngàn. Còn bà nói nhiều như vậy, Trần Phong đều là kinh ngạc biến sắc. Thế nào? Đại ca. Trương Kiểu Linh nhìn Trần Phong sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhất thời nghi hoặc không thôi. Không có gì, ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi ít đổ lớn mạnh một ít thực lực. Ken. Kiểm tra đến ký chủ hồi đoái điểm số đủ, hoán đổi vật phẩm thăng cấp. Thăng cấp bên trong. 1%. 45%. 100%. Thăng cấp thành công. Trương 106, ngẫu nhiên rút số không đổi. Ken. Hối đoái liệt biểu. Trung đẳng huyết mạch thiên ma huyết mạch, 450.000. Trung đẳng huyết mạch thánh linh huyết mạch, 450.000. Địa cấp vũ ký thiên linh chỉ, 4 triệu. Địa cấp vũ ký lam điệp vào mộng thân Pháp, 400.000. Kỹ năng địa bạo thiên tinh, 350.000. Kỹ năng ma hóa, 350.000. Sấm vang trái cây, 200.000. Dung nham trái cây, 200.000. Ngẫu nhiên thượng đẳng ác ma quả thực, 150.000. Ngẫu nhiên rút số, 50.000. Hối đoái liệt biểu vừa mở ra, Trần Phong nhất thời chính là cảm nhận được một cổ nồng nặc thổ hào khí tức đập vào mặt Nhi Hai. Nhìn phía trên những thứ kia hoán đổi vật phẩm, Trần Phong chỉ cảm giác mình trong lòng căng thẳng, lại nhìn mình kia sáu vị cân nhắc hối đoái điểm. Đi mẹ nó đi như vậy điểm hối đoái điểm câu nào dùng a? Trần Phong giận đến đều là chửi mẹ đến, hắn mới vừa rồi còn cảm giác mình hối đoái điểm có thể mua thật nhiều đồ vật, kia nồng nặc nhà giàu mới nổi tâm tính để cho hắn đều có chút bành trướng. Nhưng là bây giờ nhìn một cái. Trần Phong trực tiếp giống như là một cái từ ước vạn gia sản nhà giàu mới nổi, một cái đến trước giải phóng như thế, cái loại này không chịu nhận cảm thụ để cho hắn thiếu chút nữa nghĩ tưởng tìm một chỗ treo cổ. Hệ thống ngươi một cái gian thương ta muốn chi lúc trước cái loại này cấp bậc đồ vật không được sao? Trần Phong khóc không ra nước mắt nói, "Ken, tiền nào đồ đấy." Trần Phong đã vô lực nhổ nước bọt, hệ thống này chính là thuần thuần gian thương. Khác giải thích ngươi đang giải thích cũng thay đổi không ngươi gian thương chất, không nghĩ tới ngươi lại còn biết nhìn người xuống thức ăn địa. Keng. Thu không nói gì, ký chủ có thể lựa chọn ngẫu nhiên khen thưởng. Ngẫu nhiên khen thưởng loại hình, ngẫu nhiên phẩm chất hết thể huyền huyễn thế giới sản vật. Phốc Trần Phong hộp máu ba tiếng. Quá bực người. Cái loại này không có chút nào tâm tình chập trần gợi ý của hệ thống thanh em để cho Trần Phong cảm giác so với một người đứng ở trước mặt hắn mắng hắn, chính mình còn mắng bất quá cảm giác còn khó chịu hơn. Nhưng là cuối cùng, Trần Phong hay lại là lựa chọn khuất phục, dù sao mình còn phải dựa vào đến hệ thống lớn lên không phải là đắc tội hệ thống không đúng còn muốn thừa nhận bị xóa bỏ nguy hiểm tử vong mùi vị hắn cũng không cho phép bị lại cảm thụ một lần đã như vậy trần phong cắn răng một cái giấm chân một cái quyết tâm nói thẳng hệ thống cho ta hối đoái một cái sấm vang trái cây trở lại hai lần ngẫu nhiên rút số keng sấm vang trái cây hối đoái thành công bắt đầu rút số lần đầu tiên ngẫu nhiên rút số hoàng cấp vũ ký hoàng thất trưởng lần thứ hai ngẫu nhiên rút số trung đẳng huyết mạch cuồng bạo ma hùng huyết mạch Khấu trừ 300.000 hối đoái điểm số, trước mặt còn thừa lại hối đoái điểm số, 21.899. Đẹp đẽ. Mặc dù lần đầu tiên ngẫu nhiên rút số lấy được đồ vật chính là giáp giới, nhưng là lần thứ hai rút số nhưng là đạt được trung đẳng huyết mạch. Đây chính là cùng hối đoái hàng trong ngoài thiên ma huyết mạch cùng thánh linh huyết mạch cùng nhất cấp bậc huyết mạch A. Giá trị ngàn A. Quá giá trị. Nhưng là trần phong nhưng là than thầm trương cựu linh tiểu tử này tốt số tự mình tiến tới giống như cho hắn làm một dòng máu, không nghĩ tới lại trực tiếp rút được một cái trung đẳng huyết mạch. Mặc dù Trần Phong bây giờ chỉ là một hạ đẳng huyết mạch cự ma huyết mạch, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào muốn trong lúc này chờ huyết mạch lý tưởng. Chính mình sinh tồn thủ đoạn đã đầy đủ, nhưng là Trương Cửu Linh chỉ là mới vừa đột phá đến vũ vương nhất trọng, thực lực cảnh giới còn không có ổn định lại, như vậy thực lực ở buôn lôi kiếm trong tông cũng chỉ nhưng mà nhập môn đệ tử. Nếu là lấy một điểm này đến xem, thế lực khác đệ tử thực lực cũng tuyệt đối không kém. Trương 107, thay đổi huyết mạch. Những tông môn khác thực lực đệ tử tinh anh, Trần Phong phòng trường, thực lực ít nhất cũng phải là vũ vương ngũ trọng trở lên. Mà Trần Phong thực lực bây giờ, hắn tự tin, coi như là vũ vương ngũ trọng, chính mình cũng có sức đánh một trận Cho nên Trần Phong dự định đem điều này huyết mạch giao cho Trương Cựu Linh. Dù sao Trương Cựu Linh làm vì chính mình sáng chế xây thế lực thành viên thứ nhất, Trần Phong tuyệt đối không để lại dư lực bồi dưỡng. Dù sao mình trong thế lực, không thể chứa nổi người yếu nhưng là coi như là có người yếu gia nhập chính mình thiên đỉnh, trần phong cũng có lòng tin đưa hắn biến thành cường giả. dù sao hắn nắm giữ hệ thống, chỉ cần có người gia nhập thiên đỉnh, là hắn có thể đủ mượn dùng hệ thống bên trong hết thể vật phẩm, đem biến thành cường giả. trần phong suy nghĩ một chút chính là cười lên. trương cửu linh nhìn trần phong lại vừa là đột nhiên cười lên, trên người căng thẳng, nhất thời chính là lên một nhóm nổi da gà. đại ca, ngươi đang cười cái gì? trương cửu linh lo lắng bất tán hỏi. trần phong liếc hắn một cái khe miệng khẽ nhếch, đạo nhắm mắt lại, ta muốn cho ngươi một ít gia nhập thiên đình phúc lợi. Gia nhập thiên đình phúc lợi, cái gì phúc lợi? Trương Cửu Linh vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Phong bàn tay đã đè ở đỉnh đầu hắn. Trong phút chốc, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình trên người chuyển tới một trận cảm giác cổ quái. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào, trong thân thể của mình huyết dịch lại là giống như dần dần bị buốt hơi một dạng lại theo chính mình lỗ chân lông phát tán hướng bên ngoài cơ thể. Nếu như từ Trần Phong góc độ đến xem. Trương Cựu Linh giờ phút này quanh người lại tản ra đại lượng huyết sắc hơi nước, chung quanh lại là đại lượng mùi máu tanh đập vào mặt. Nhưng là Trương Cựu Linh đồng thời còn cảm giác, ở trong thân thể của hắn những thứ kia nguyên huyết dịch ở trừng phát ra ngoài đồng thời, có thể để cho là có một cổ tân huyết dịch ở nảy sinh. Loại này huyết dịch cảm giác, lại để cho hắn cảm giác một loại thập phần cường đại cảm giác, đó là siêu việt nhân loại huyết dịch dị trùng cường đại. Trong một sát na, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình thân thể thậm chí còn là linh hồn cũng theo huyết dịch biến hóa mà phát sinh không tưởng được biến hóa. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Trương Cửu Linh khó nhịn nói: "Đại ca, ta cảm giác có một loại sức mạnh đặc biệt ở ta bên trong thân thể xuất hiện thậm chí. Còn có một loại cuồng bạo ý chí, để cho ta nghĩ muốn tận tình phá hư." Vậy thì đối với Trần Phong cười nói: "Ta đây là cho ngươi thay đổi một đám tân huyết mạch, gọi là cuồng bạo ma hùng huyết mạch có cái này huyết mạch, ngươi là có thể hóa thân cuồng bạo ma hùng." Đem ngươi làm gấu biến hóa sau, thực lực tổng hợp cũng có thể đại phúc độ tăng vọt. Về phần có thể tăng vọt bao nhiêu, thì nhìn ngươi có thể đủ kích thích ra bao nhiêu huyết mạch chi lực. Huyết mạch đã thay đổi xong, Trần Phong thu tay lại, chỉ thấy Trương cửu Linh thân thể lại là cao lớn không chỉ nửa đầu. Cả người đã đạt tới 2 m3 tả hữu cự nhân dáng trên thân thể càng là tản ra cuồng bạo cùng hủy diệt khí thế. Mà khi Trương cửu Linh khi mở mắt ra sau khi, Trần Phong lại là nhìn thấy một đạo hồng quang thoáng qua. Núp ở Trương Cửu Linh đáy mắt sâu bên trong. Nhìn Trương Cửu Linh trên người tản mát ra khí thế, Trần Phong rất là hài lòng. Mặc dù Trương Cửu Linh bây giờ còn là bộ dáng nhân loại, nhưng là thật ra thì, hắn đã trở thành một cái nhân hình hung thú. Cảm thụ thân thể sau liên tục không ngừng cảm giác mạnh mẽ, Trương Cửu Linh hớn hở ra mặt. Đại ca ta Trương Cửu Linh đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh cảm kích rơi nước mắt bộ dáng, trong lòng khoái quý. Trương 108, sử dụng hưởng lôi quả thực. Trần Phong đem Trương Cửu Linh đỡ dậy, hài lòng gật đầu nói: "Ngươi đã nhận thức ta làm đại ca, hay lại là chúng ta Thiên Đình đại trưởng lão, ta liền có nghĩa vụ cho ngươi biến thành cường giả dù sao. Chúng ta Thiên Đình nhưng là phải trở thành Thiên Hạ đệ nhất tông, thậm chí là trở thành Thiên Hạ đệ nhất tiên tông tồn tại, Thiên Đình chi chúng cũng không thể đều là người yếu." Trần Phong nói nhẹ nhàng, nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói hảo tình trang trí. Trong một sát na, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình vừa mới bình phục lại đi huyết dịch một lần nữa sôi trào. Hắn gia nhập buôn lôi kiếm tông tới nay, vẫn luôn nhưng mà ngoại môn đệ tử, hoặc giả nói là ký danh đệ tử, chỉ có đột phá đến vũ vương cảnh giới, mới có thể chính thức gia nhập buôn lôi kiếm tông, trở thành đệ tử chính thức. Nhưng là hắn tư chất nhưng là bình thường không có gì lạ, nếu không cũng không thể dừng lại ở đại vũ sư đại viên mãn 3 năm dài. Phổ thông ở một cảnh giới dừng lại 2 năm thậm chí 2 năm trở lên, đó chính là đại biểu đời này đều không cách nào nâng cao một bước. Nguyên chương cửu linh đều đã lòng như cho nguội cho nên mới dự định ở nơi này Tứ Thánh Trong Di tích thử vận khí một chút, nếu là vận khí tốt, là có thể nâng cao một bước, vận khí không được, cho dù chết ở trong đó, hắn cũng không có câu hán hận. Nhưng là bây giờ, hắn gặp Trần Phong, nhận thức Trần Phong làm đại ca. Liên từ đó về sau bắt đầu, hắn lại đột phá đến hắn nguyên cho là cuộc đời này đều không cách nào đến tầng thứ, hơn nữa còn thay đổi huyết mạch. Trần Phong thủ đoạn để cho hắn kinh ngạc, nhưng là càng làm cho hắn khiếp sợ, nhưng là Trần Phong cho hắn mơ mộng. Cho hắn cố gắng phương hướng. Thành vi đại ca cánh tay. Thành vi thiên đình tích lương. Hắn bắt đầu từ hôm nay, không cần lại tầm thường cả đời, không cần lại hèn hạ vô vi. Hắn cả đời, chỉ vì Trần Phong, chỉ vì thiên đình. Trong lòng của hắn đã âm thầm ứng thuận lời hứa, nhưng là không có nói ra. Mà lúc này Trần Phong, chính là lần nữa vô vô trương cửu linh bả vai, nói, đến đây đi, hơi chờ ta một chút, sau đó chúng ta phải đi làm chút chuyện liên quan. Tốt trương cửu linh không nói hai lời. Trực tiếp là Trần Phong hộ pháp, trên người khí thế cuồng bạo vô cùng, lại là có một cổ thuộc về hung thú giã tinh khí tức chấn nhiếp chung quanh, để cho chung quanh một ít yêu thú cảm nhận được đều là trong nháy mắt chạy trốn. Mà Trần Phong, giờ phút này chính là cùng hệ thống câu thông đứng lên. Hệ thống sử dụng hưởng lôi quả thực. Trần Phong kiếp trước coi như hải mê, đây chính là biết hưởng lôi quả thực cường đại. Hưởng lôi quả thực có ẻn ní do, đây chính là được gọi là thần tồn tại, thực lực của hắn theo phòng trường, cũng là đạt tới hải quân tam đại tướng thực lực Nếu như không phải là bởi vì Luffy trái cây vừa vặn khắc chế ẻn nhì giao hưởng lôi quả thực, chỉ sợ Luffy nón lá hải tặc đoàn đều sợ là muốn ở không đảo đoàn diệt Ken. Sử dụng ác ma quả thực. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực lôi nguyên tố trường khống. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh nộ kỹ năng, lôi nguyên tố trường khống. Lôi nguyên tố trường khống, thăng tới mạng cấp, có thể bùng nổ diện thế thần lôi, trường khống toàn bộ lôi điện, dễ dàng theo ý muốn, cường độ theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng cường Lôi Nguyên tố trưởng khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mã cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Lôi Nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mã cấp, trước mặt kỹ năng Lôi Nguyên tố trưởng khống đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong trên người chính là buộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ dòng điện, trực tiếp theo Trần Phong dưới chân đại về phía trung quanh khuyết tán ra. Ở Trần Phong bên người Trương Cựu Linh cực kỳ thật đáng buồn bị tiết lộ mà ra lôi điện liên lụy, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng cả người cả người lông đều là bị tạc thành nổ mạnh thức chương 109, đến ca dẫn ngươi đi tới lông tìm vết đi làm trương cửu linh khôi phục như cũ trần phong đã là ngồi tại chỗ chờ hắn nửa ngày trời sau thiên đều đã đêm đen đại ca mới vừa rồi là chuyện gì cảm giác mình hình như là bị xét đánh trương cửu linh nghe răng trợn mắt hỏi ta cũng chưa làm qua chuyện xấu a hơn nữa còn hiếu thuận lão nương, làm sao có thể bị xét đánh đây không nên a trần phong nhìn trương cửu linh dáng vẻ trợn vật khẽ miệng cũng là vừa kéo, lúng túng nói: "Xin lỗi, vừa mới trưởng khống chiêu số này, cho nên tiện tay chân nhắn một cái, không khống chế được ha ha." Trần Phong cười khan hai tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Trương Tửu Linh nghe Trần Phong lời nói, nhưng là trong nháy mắt kinh ngạc nói: "Cái gì? Lôi điện là đại ca người thả ra?" "A là ta." Trần Phong lúng túng đáp. Chính mình thứ nhất tiểu đồng bọn cứ như vậy bởi vì chính mình nhất thời thất thủ, mà ngất đi nửa ngày lâu, Trần Phong làm sao có thể không xấu hổ. Đại ca ngươi lại có thể sử dụng lôi thuộc tính vũ kỹ, trương cửu linh khiếp sợ không thôi. Phải biết hỏa huyền quốc tử dân trời sinh cũng chỉ có thể sử dụng linh lực thuộc tính lửa, ngay cả công pháp vũ kỹ cũng là hỏa thuộc tính, mà trần phong lại có thể sử dụng hỏa huyền nước trở ra thuộc tính, đây đối với chỉ có thể sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng trương cửu linh mà nói, đó không thể nghi ngờ là trùng kích thông thường kiến thức, nhưng là hắn còn không biết trần phong khí thế có thể sử dụng trừ hỏa cùng lôi thuộc tính ra đất, thủy, phong năng lượng nguyên tố. Nếu là biết lời nói, chỉ sợ hắn liền muốn một cái liếc mắt ngất đi. Cũng không tránh khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Trương Cửu Linh bây giờ đang ở nhìn Trần Phong ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật phổ thông. Nhưng là cũng là bởi vì như thế, hắn cũng càng thêm tin tưởng, đi theo Trần Phong, chú định bất hội bình thường. Lúc này, nhìn Trương Cửu Linh tỉnh lại, Trần Phong cũng không muốn bản nữa bản về làm cho mình lúng túng chuyện, cho nên trực tiếp đứng dậy, phất ống tay háo một cái đạo, đi thôi, chín Linh ca dẫn ngươi đi tới lông tìm vết đi Trương Cửu Linh theo bản năng đáp đáp một tiếng, nhưng là trong nháy mắt hắn liền sửng sở. Nguyên hắn tính cách nhưng là thập phân yêu thích hòa bình, nhưng là bây giờ tại hắn nghe được đối lông tìm vết mấy chữ này trong nháy mắt, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình cả người trên dưới một trận nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ khả năng là bởi vì hắn huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng, đưa đến chính mình tính cách cũng sinh ra chút biến hóa đi. Nhưng là, loại này cuồng bạo cảm giác cũng không tệ lắm, Trương Cửu Linh cười cười, trực tiếp đuổi theo Trần Phong nhịp bước đi. Hệ thống Quét xem toàn bộ Thiên Duyệt Sơn Mạch đánh dấu thượng thế lực chung quanh cùng công chức, buôn lôi kiếm tông thế lực cùng đệ tử chỗ dùng màu đỏ thâm đánh dấu. Trần Phong ở trong lòng cùng hệ thống câu thông, bởi vì hắn bây giờ, phải đem buôn lôi kiếm tông giéo hỏa gà chó không yên. Ken. Quét xem hoàn thành thế lực, công chức lấy toàn bộ đánh dấu. Đây chính là hệ thống chỗ cường đại. Trần Phong trong lòng hiện tại cũng là bởi vì tự ta lấy được hệ thống cái này ngón tay vàng mà kiêu ngạo. Đi, chí linh. Chúng ta đi buôn lôi kiếm tông cho ngươi tìm người luyện tay một chút, Trần Phong khẽ miệng nâng lên một tia quỷ dị mỉm cười nói, thuận tiện thử một chút ngươi huyết mạch lực lượng kích thích bao nhiêu. Là đại ca. Trương Vũ Linh đáy mắt cũng là có nồng nặc vẻ hưng phấn đang lấp lánh, mà khi hắn nghĩ tới Vương Húc bóng người lúc, đáy mắt thậm chí còn có một tia huyết tinh, cuồng bạo hồng quang chợt lóe lên. Ở Trần Phong dựa theo hệ thống đánh dấu bản đồ đường đi thượng, Trần Phong không có chút nào khó khăn chính là tìm tới buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân chỗ. Chương 110. Thần chi chế tải. Trong nháy mắt chính là đi tới khoa loại tiêu trung quy chú đóng nơi chú quân vị trí chỗ ở, Trần Kiện cùng Trương cựu Linh núp ở xa xa một tảng đá lớn sau, quan sát từ đằng xa đến buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân bên trong tình trạng. Chỉ thấy buôn lôi kiếm tông các đệ tử chính từng cái ngồi ở trong doanh địa nhìn chăng tu luyện, từng cổ một linh khí hướng những đệ tử kia trong thân thể hội tụ đi, từng kia lớn mạnh bọn họ cảnh giới cùng thực lực. Trần Phong tận lực đem tự thân cùng buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân giữa khoảng cách khống chế ở bên ngoài 3 dặm. Như vậy buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân chi nội đệ tử môn liền là không có cách nào thông qua buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh tới cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng là khi nhưng, Trần Phong cũng không sợ bị cảm giác được. Hắn bây giờ nhưng mà muốn làm một ít thú vị sự tình. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trương cửu Linh không biết Trần Phong đến tuột cùng là muốn làm gì, nghi ngờ hỏi. Trước chờ ta vui đùa một chút, sau đó ngươi lại đi chơi một chút, cuối cùng xong việc tối lui, chính là một cái như vậy kế hoạch Trần Phong tùy tiện nói một chút khi thế hắn nơi nào có kế hoạch gì, đơn giản chính là nghĩ tưởng gieo hỏa một chút buôn lôi kiếm tông thôi. đại ca kia ngươi phải thế nào chơi đùa? trương cửu linh gãi đầu hỏi, ngươi vấn đề này hỏi đến, tại sao dường như là làm một ít giao dịch phi pháp người câu hỏi đây? trần phong sạ mặt lại, nhưng là vẫn đáp, ngươi xem là được. sau một khắc, trần phong đã là nhìn chằm chằm buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi trụ quân bên trong, những thứ kia đang ở hết sức chăm chú đắm chìm trong trong tu luyện một đám tu sĩ, tay phải giơ lên thật cao quá mức. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong năm ngón tay giữa lại là lóe lên lôi quang điện hồ. Đạo này đạo lam quang lóe lên, sáng lạng lại mỹ lệ, nhưng là nghĩ đến trong đó lực sát thương, trương cửu linh không khỏi là cổ co rụt lại. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong cặp mắt trợt một trận lạnh giá, trên người lại giết chết xuất hiện từng kia khí tức hủy diệt. Thần chi chế tải. Trong một sát na, trong bầu trời chính là trong nháy mắt mây đen giăng đầy, đem trên bầu trời tinh thần toàn bộ che đậy đứng lên. Liền cả thiên không giữa linh khí đều là trong nháy mắt tiêu tan không ít. Toàn bộ buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân bên trong tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trên bầu trời. Bọn họ không hiểu tại sao một khắc trước còn tinh quang lòng lánh, bây giờ liền mây đen răng đầy. Hơn nữa tất cả mọi người còn nhìn thấy, ở kia trong mây đen, đang có từng đạo nhỏ bé lôi hồ nổ tung. Đây là muốn trời mưa sao? Muốn đánh lôi? Thật là kỳ quái, vừa mới khí trời cũng còn khá quang đãng dáng vẻ, bây giờ đột nhiên liền muốn mưa. Thiên duyên sơn mạch khí trời quỷ dị như vậy nhiều thay đổi sao? Toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử đều là nghi ngờ không hiểu, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí liền trong bầu trời, mây đen bên trong lôi hồ cũng là không thèm để ý chút nào, dù sao kia có một cái tu sĩ sẽ sợ sầm đánh a. Nhưng là liền sau đó một khắc, ở một nơi đá lớn sau, Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng, giơ cao khỏi đầu tay phải trong nháy mắt vung xuống. Oèn! Chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên nổ tung nhất thanh nguồn hưởng, sau một khắc Trong bầu trời có thể để cho là trong nháy mắt hàng hạ một đạo có chậu nước như vậy lớn bằng to lớn thần lôi. Trong một sát na, cái này thần lôi chính là hướng buôn lôi kiếm tông một đám đệ tử đỉnh đầu bổ xuống dưới. a không tốt chạy mau Là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là có tài năng lớn ở độ kiếp sao? Thật là xui xẻo lại có cường giả độ kiếp, lại chúng ta còn phải bị ảnh hưởng đến. Rốt cuộc là chuyện gì? Một đám buôn lôi kiếm tông đệ tử nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ căn không nhanh bằng lôi điện Cơ hội là trong nháy mắt, kia to lớn thần lôi cũng đã ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Trước 111, đột phá vũ vương cảnh nhất trọng. Thần lôi trực tiếp chính là thôn vệ hơn 10 người, trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đệ tử chính là nhìn thấy hơn 10 người trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, trực tiếp từ trên thế giới biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy kinh hoàng, từng cái kinh hoàng thét lên liền muốn chạy trốn, nhưng là trong nháy mắt bọn họ chính là phát hiện, trên người bọn họ tê tê dại dại, nhất là hai chân càng là đã mất đi cảm giác. Kia từ trên trời hạ xuống thần lôi lại đang đánh chết mười mấy tên đệ tử sau, lại còn thông qua đại địa đem lôi điện truyền đạo, khuyết tán, đạo đến mức thân thể bọn họ đều là bị lôi điện điện tê dại, giống như kim châm. Phốc thông, phốc thông. Lần lượt tu sĩ liên tiếp té ngã trên đất, mặt đầy kinh hoàng nhìn trong bầu trời lôi vân, trong lòng hoảng sợ. Trời ạ, ngàn vạn lần không nên trở lại. Đến tột cùng là vị kia đại năng ở độ kiếp a, lần này thiên kiếp thần lôi có thể ngàn vạn lần không nên lại phách lầm người rồi. Trời ạ chúng ta kết quả tại sao xui xẻo như vậy a tứ thánh di tích cũng còn chưa tiến vào, liền muốn gặp phải nguy hiểm như vậy lôi kiếp. Toàn bộ tu sĩ đều là khóc không ra nước mắt, thậm chí là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay, quả thực là chỉ có chờ chết. Bây giờ là tứ thánh di tích mở ra thời kỳ mấu chốt, tứ thánh cửa vào di tích lúc nào cũng có thể mở ra, cho nên buôn lôi kiếm tông các trưởng lão đồng loạt điều động, toàn bộ đều đi điều tra tứ thánh di tích kết quả tương hội vào giờ nào đoạn mở ra, không chút nào nghĩ đến lại sẽ có người lựa chọn khoảng thời gian này đánh lén, càng là không nghĩ tới, lại có thể có người dám đánh lén buôn lôi kiếm tông người. Đương nhiên, bọn họ những đệ tử này bây giờ còn chưa có người nghĩ tới đây cường đại thần lôi, lại sẽ là một người tu sĩ nắm trong tay. Thần chi chế tải. Trần Phong tay phải một lần nữa vung xuống, trong nháy mắt lại vừa là một đạo thần lôi bổ xuống, lần này trong nháy mắt chính là mang đi gần như 100 tên đệ tử. Bởi vì lần trước thần lôi mặc dù đánh chết hơn 30 người, Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào tê dại trạng thái, nhưng là có chút người đã sớm bị trên vùng đất truyền đạo lôi điện uy lực còn lại thật sự phách thương thế thảm trọng, bây giờ một lần nữa uy lực còn lại truyền đạo, hai công thức trực tiếp mang đi bọn họ sinh mạng. Ken. Đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 118261000000 ken Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 Trước mặt đẳng cấp, Vũ Vương nhất trọng Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, khỏe miệng khẽ nhếch Hắn đã đặt tới, hắn đã từ trường cửu linh nơi đó nghe nói Buôn lôi kiếm tông tới một bộ phận đệ tử là bên ngoài trong môn phái dừng lại Ở đại vũ sư đại viên mãn rất nhiều năm không cách nào tấn thăng tu sĩ Cô ý muốn ngày qua duyệt sơn mạch thử vận khí một chút Cho nên Trần Phong mới sẽ chọn đánh lén buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân. Vũ Vương bên dưới tu sĩ, nhưng mà nhập môn người yếu, là con kiến hôi, chỉ có đến Vũ Vương tầng thứ. Đây mới thực sự là tu sĩ võ đạo, một quyền một cước có thể đem núi sông băng liệt, là chân chính tiến vào tiên đạo tồn tại. Đột phá đến Vũ Vương cảnh giới, mới là Trần Phong lần ngảy chỗ. Cùng lúc đó, Trần Phong thân thể chính đang phát sinh biến hóa. keng Chúc mừng ký chủ đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Đặc biệt khen thưởng vũ vương cảnh lớn lên gói quả lớn một phần. Có hay không mở ra? Vâng. Hay không? Nghe dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong không có lập tức đáp, mà là đối với trương cửu linh đạo, chín linh, bây giờ ngươi nên đi chơi một chút. Trường 112, trương cửu linh quân bạo. Đại ca ngươi xong chuyện. Nhanh như vậy. trương cửu linh kinh ngạc với Trần Phong nhanh như vậy liền chơi chán. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Phong lại là trực tiếp cho hắn một cái kiếp trước lực sát thương tối nổ mạnh đại của máng. người chuyện gì nhi? Ngươi có phải hay không cố ý? Trần Phong sạm mặt lại đạo, đại ca ngươi tà kéo dài rất. Ken! Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, băng sơn trưởng. Băng sơn trưởng, thăng tới mạng cấp, có thể băng sơn liệt địa, lực hơn 10 triệu cân. Băng sơn trưởng, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng! Hay không? nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong tức giận tâm tình miễn cưỡng coi như là được để hóa giải. Cái gì? Trương Cựu Linh mặt đầy vô tội, không biết chút nào đạo hắn mới vừa rồi lời nói để cho Trần Phong biết bao nổi nóng. Đi nhanh! Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra, thậm chí là dùng đại lực kim cương thối. A! Trương Cựu Linh cả người trực tiếp hóa thành một viên hình người đại đại bác, trong nháy mắt bay về phía buôn lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa. Vành! Trong nháy mắt rơi xuống đất. Trương Cửu Linh lại là miễn cưỡng đem mặt đất đập ra một cái hô to. Nếu như không phải là hắn bây giờ bởi vì cuồng bạo ma hùng huyết mạch sửa đổi, thể sắc thập phân cường hãn, chỉ sợ hắn bây giờ căn gánh không được trần phong một cước, thậm chí gánh không được nặng nghề ném một cái. Khi hắn nhìn thấy buôn lôi kiếm tông bên trong một đám đệ từ lúc trong lòng đã tràn đầy cuồng bạo ý. ở buôn lôi kiếm tông đã qua các loại tất cả đều là hiện lên trước mắt. Hắn tư chất kém, từ vũ giả đến đại vũ sư đại viên man hắn tổng cộng dùng gần như mười năm. Ở buôn lôi kiếm tông trong ngoại môn đệ tử chính là tư chất kém cỏi nhất, cực kỳ đần độn đệ tử. Nhưng là những tu sĩ kia là biểu hiện chính mình thông minh, mỗi một ngày đều đang không ngừng dễ cận, lừa gạt hắn, thậm chí là có thể tận tình nhục nhã hắn. Nếu như không phải là hắn còn có một cái mâu thân cần phải chiếu cố, hắn rất có thể không tiếp tục kiên trì được, tùy tiện tìm một chỗ tự sát. Nhưng là bây giờ, Trần Phong cho hắn trở nên mạnh mẽ hy vọng, khiến người khác sinh quỹ tích đều là phát sinh thiên biến hóa lớn, Mà bây giờ càng là cấp cho hắn tìm tôn nghiêm cơ hội cùng hy vọng. Trong một sát na, Trương Kiểu Linh trong đầu hiện ra những thứ này người quen khi dễ chính mình các loại đi qua, trong nháy mắt trong đầu một cổ cuồng bạo hủy diệt ý trong đầu muốn nổ tung lên, kia vô biên cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt toàn bộ phát ra tới bên ngoài cơ thể, kích thích từng cái buôn lôi kiếm tông đệ tử trên người toàn bộ giác quan. Những tu sĩ này nhìn lên trước mặt gần như hai em mở ba cự nhân, vẻ mặt đều là rung động không dứt. Bọn họ nơi đó gặp qua cao lớn như vậy nhân loại Tu Sĩ A. Ở trong nhân loại, cao lớn nhất cũng bất quá 2M12, nhưng là trường cửu linh nhưng là so với kia cao lớn nhất cựu nhân còn muốn cao hơn một đoạn, thậm chí bọn họ ở trường cửu linh trước mặt chỉ có thể đến tới trường cửu linh eo thậm chí ngay cả thắt lưng cũng không vượt qua được. Loại này cựu nhân vóc người mang đến trong lòng áp lực, không chút nào tất trương cửu linh về khí thế áp lực tới thiếu. Đây tột cùng là cái quái vật gì A hắn là hình người yêu thú đi cao lớn như vậy thân thể, không phải là nhân loại cùng yêu thú kết hợp sau sản vật đi. Trên người hắn khí tức, có nồng nặc thuộc về yêu thú giã tính khí tức, ta phỏng trừng hắn chính là hình người yêu thú. Toàn bộ tu sĩ nghị luận đồng ý, nhưng là sau một khắc, có tu sĩ chính là chết nhìn trọng trọc trương cửu linh mặt, ngay sau đó khiếp sợ kinh hô hắn hắn hình như là tên phế vật kia trương cửu linh. Cái gì? Không thể nào. Người đang nói đùa chứ? Trường 113, lấn áp cùng phản kháng. Trương Cửu Linh đột nhiên từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở buôn lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều là tiếp theo nhảy. Bọn họ vừa mới bởi vì kiếp lôi tiêu tan mà thở phào một cái, nhưng là bây giờ Trương Cửu Linh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên tâm lần nữa treo lên. Các ngươi nói, hắn là Trương Cửu Linh. Ở trong đám người, Vương Húc đi ra, nhìn Trương Cửu Linh, quan sát tỉ mỉ một phen, ngay sau đó có chút cả kinh nói, hắn thật đúng là Trương Cửu Linh. không sai ta là trương cửu linh. đang lúc này, trương cửu linh đột nhiên mở miệng, khoe miệng trong nháy mắt nâng lên một tia khát máu cười lạnh. ừ. vương húc thấy trương cửu linh thừa nhận mình thân phận, nhất thời chính là cười lạnh, đạo, không nghĩ tới, ngươi lại không có chết, nhìn dáng dấp còn ngược lại có chút kỳ ngộ a, nếu không thân thể tại sao có thể trở nên khổng lồ như vậy, từ cao như vậy địa phương rất xuống mà bất tử. dạ, ta là lấy được nhiều chút cơ duyên trương cửu linh không phủ nhận đạo, nhưng là khoe miệng nụ cười càng là mấy liệt toàn bộ tu sĩ cũng không có đem trương cửu linh nụ cười để ở trong lòng dù sao ở tông môn chi tông lúc trương cửu linh thấy bọn họ luôn là lộ ra như vậy nụ cười tới làm bọn hắn vui lòng hắc hắc hắc trương cửu linh lấy được cơ duyên ngươi sao được chính mình ăn một mình đây ta nói đúng không vương húc cười lạnh nhìn trương cửu linh hiện nhiên hắn đối với trương cửu linh sợ được đến cơ duyên sinh ra một ít không tốt ý nghĩ nghe được vương húc lời nói còn lại toàn bộ tu sĩ cũng là không có hảo ý cười lên Thậm chí đáy mắt đều là xuất hiện nồng đậm vẻ tham lam. Đúng vậy Trương cửu Linh, ngươi đần như vậy, liền đem cơ duyên dạy ra đến cho chúng ta một bang các sư huynh đi phần cơ duyên này đến trong tay ngươi chỉ có thể là hưởng phí hết. Đúng vậy cơ duyên loại vật này, hay là để cho cho chúng ta cho thỏa đáng, mau mau giao ra. Nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian chẳng lẽ ngươi vẫn chờ tự chúng ta động thủ hay sao. Toàn bộ tu sĩ đều là cười lạnh nhìn Trương cửu Linh, nhưng nhìn Trương cửu Linh thở ơ không động lòng dáng vẻ đều là vẻ mặt âm lạnh xuống, nhất là Vương Húc, lúc này càng là đã mặt như phủ băng. Trương cửu Linh, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Vương Húc trực tiếp cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là một tư chất đần độn đến giống như một đầu dấp dưới, còn muốn chính mình độc hưởng cơ duyên, ngươi có tư cách gì? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút mày sướng à? Vậy ngươi lại vừa là cái thứ gì các ngươi lại vừa là cái thứ gì? Trương cửu Linh âm thanh âm vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sững số một chút. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là trong nháy mắt lánh đến mức tận cùng. Trương Cửu Linh cái phế vật này lại dám cãi lại bọn họ, thậm chí là đối với bọn họ không tiếc lời. Người tìm chết. Vương Húc trên mặt trong nháy mắt thoáng qua một tia sắc ý, sau một khắc Vương Húc đã là một quyển trực đảo Trương Cửu Linh vận mệnh. Hắn không đạp phi kiếm, thân cao cao nhất chỉ có thể tới đây. Trương Cửu Linh cười lạnh một tiếng, vai u thịt bắp cánh tay lại là ra sau tới trước, trực tiếp đem Vương Húc cánh tay nắm trong tay. Sau một khắc. Vương Húc đã bị Trương Cửu Linh nắm trong tay, giống như là sách một cái con gà con phổ thông. Trương Cửu Linh ngươi muốn tạo phản sao? Vương Húc rung động trong lòng Trương Cửu Linh thực lực biến hóa, nhưng là vẫn theo bản năng quét lên, hắn vẫn cho là Trương Cửu Linh là cái đó nhìn thấy mình cũng sẽ bị dọa sợ đến không lương khụi gối Trương Cửu Linh. Có thể dễ dàng tha thứ các ngươi tác uy tác phúc Trương Cửu Linh đã chết Trương Cửu Linh ngẩng đầu lên, tinh hồng nhãn tỉnh quét nhìn tại chỗ toàn bộ tu sĩ, lạnh lùng nói: Hôm nay ở trước mặt các ngươi là sẽ phản kháng Trương Cửu Linh chương 114, cuồng bạo Trương cửu linh. Hôm nay ở trước mặt các ngươi, là sẽ phản kháng Trương cửu linh. Trương Cửu Linh tiếng nói vừa dứt, Vương Húc trong nháy mắt chính là cảm giác chính mình thân hình đường ngang đến, mà trên chân hắn đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt chính là phát hiện, hắn đã bị Trương Cửu Linh bắt tay chân, giống như là hai tay thân đến một cái dây nịt ra phổ thông. Trương Cửu Linh ngươi cái phế vật nhanh lỏng ra ta cẩn thận ta giết ngươi, Vương Húc cặp mắt đã tràn đầy dữ tợn. Hắn chưa từng bị người đối xử như thế qua hơn nữa còn là bị chính mình một mực dâm ở dưới chân dắt dưới phế vật đối xử như thế cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được nhưng là trương cửu linh khí lực to lớn cả người thật giống như là một cái hình người hung thú một dạng kia cao lớn vóc người to lực lượng kinh người để cho trương cửu linh nhìn giống như là một cái đứng thẳng người lên bạo hùng vương húc người đối với ta khi dễ làm đủ châm trọng đùa bỡn bút lột hôm nay ta đem hết thể trả lại cho ngươi trương cửu linh thanh âm tràn đầy sát ý cùng côn bạo Khi trong lời nói hủy diệt ý, thân thể con người cũng sẽ không hoài nghi hắn sát tâm. Sau một khắc, Trương Kiểu Linh lại là như vậy nắm vương húc, mà ngửa ra sau thiên phát ra hét lên một tiếng. Giống. Trong một sát na, Trương Kiểu Linh trên người khí tức cuồng bạo ở một cái chớp mắt tràn ngập cả vùng không gian. Ở đó to tiếng giống to bên trong, đất rung núi chuyển, tiếng gào huyển như sấm nổ vang. Lôi thần tức giận một dạng để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi che lô thai, tâm thần kịch rách. Hơn nữa ở đồng thời. Toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử trong nháy mắt đều là phát hiện, Trương Cửu Linh thân thể lại lần nữa phát sinh thiên biến hoa lớn. Chỉ thấy Trương Cửu Linh thân thể lại lần nữa dương cao, cả người trong nháy mắt đạt tới sắp tới 3 mét 5 tả hữu độ cao, hơn nữa thân thể càng là suốt vai ưu thịt bắp tầm vài vòng, tại hắn da thịt trên, mảng lớn mảng lớn bộ lông màu đỏ ngòm sinh trưởng mà ra, cùng bão huyết tinh khí ở chung quanh thân thể hắn lượn vượn. Tối biến hoa lớn ở Trương Cửu Linh đầu. Chỉ thấy Trương Cửu Linh đầu giờ phút này hoàn toàn là biến thành hung đầu. Sắc bén kia lão nhà lóe lên hàn quang, trong hai mắt càng là hoàn toàn bị một mảnh huyết sắc thay thế, ngay cả con ngươi đều là hoàn toàn đỏng đầu. Mà trương cửu linh giơ lên hai cánh tay, giờ phút này lại là nhiều hơn một đoạn, do ba cái cánh tay dài tạo thành, hai cái khớp xương có thể cong. Mà trương cửu linh bàn tay cùng trên mặt bàn chân, càng là đáng sợ. Kia hai mươi cây do sắc bén tiêm thứ tạo thành móng tay phản phất có thể dễ dàng đau nhói vách núi, cắt kim thạch. Kia lóe lên hàn quang sắc bén móng nhọn. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cách nhìn, đều là không khỏi một trận run sợ trong lòng. Đây tổt cùng là được cái gì cơ duyên mới có thể đem một người biến thành một con yêu thú à? Hắn hắn lại là một con yêu thú. Hắn là yêu thú hắn lại thật là một con yêu thú. Nhất định là mẹ hắn cùng hùng hình yêu thú kết hợp sinh xuống bị nguyền rủa quái vật. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, Trương Kiểu Linh hai con mắt màu đỏ ngỏm trong nháy mắt ngắm nhìn hướng bọn họ. Không cho chế mẫu thân của ta. Cờ C trong ngay mắt, vương húc thân thể ở trương cửu linh trong tay trực tiếp biến thành hai khúc, ruột đều là xuất ra đầy đất. sau một khắc, trương cửu linh gầm lên giận dữ, cả người đã hóa thành một người giống như xe tăng hướng trong đám người phong tới. toàn bộ tu sĩ sợ vỡ mật rách, mỗi người thi triển ra chính mình sát chiêu đánh về phía trương cửu linh. nhưng là trương cửu linh thân thể cực kỳ cường hãn, bọn họ công kích rơi ở trên người hắn không chút nào tạo thành chút xíu tổn thương. ngược lại thì trương cửu linh chảo tử nhẹ nhàng đụng chạm lấy trên người bọn họ hắn sao chính là trong nháy mắt bị năm cái lưỡi dao như vậy chảo tử cắt thành sáu khối trong nháy mắt buôn lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa gào thét bi thương cả ngày thời phơi khắp nơi chương 115, vũ vương cảnh lớn lên gói quả lớn trần phong ở đá lớn sau nhìn trương cửu linh kia cuồng bạo thân hình vọt vào trong đám người đại khai sát rơi bóng người khẽ miệng khẽ nứt trương cửu linh bây giờ đã là vũ vương nhất trọng cảnh giới tu sĩ mà ở cuồng bạo ma hùng huyết mạch giao phó cho hắn thiên phú cuồng bạo ma hùng biến hóa sau Trương Cửu Linh thực lực lại là trực tiếp đạt tới kinh người Vũ Vương cảnh nhị trọng, phối hợp với thân thể cường hãn cùng móng nhọn cường hãn lực công kích, Trần Phong phòng trừng, coi như là Vũ Vương ngũ trọng tả hưu tu sĩ vào thời khắc này Trương Cửu Linh dưới sự công kích, đều là chỉ có chạy trốn phân nhi. Hơn nữa ở hệ thống kiểm tra, Trương Cửu Linh chỉ hay lại là chỉ kích thích ra cuồng bạo ma hùng huyết mạch một thành huyết mạch chi lực. Trung đẳng huyết mạch, quả nhiên cường hãn như vậy. Nhân loại huyết mạch chẳng qua chỉ là hạ đẳng huyết mạch, trong lúc này chờ huyết mạch cường đại có thể tưởng tượng được. Trần Phong thu ánh mắt, hắn đã biết trương cửu linh lực lượng, giờ phút này hắn không còn quan tâm trương cửu linh, mà là đem ánh mắt đặt ở tự thân. hệ thống, trước thăng cấp băng sơn trưởng tới mãn cấp. keng, băng sơn trưởng đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng băng sơn trưởng đẳng cấp 1010. được, bây giờ mở ra vũ vương cảnh lớn lên gói quả lớn. keng, tân thủ lớn lên gói quả lớn đã mở ra, đạt được vật phẩm, hạ đẳng tông môn, có thể thăng cấp. Nhân cấp khôi lỗi 3. Hạ đẳng linh năng đại phá 1. Hạ đẳng tông môn có thể thăng cấp Vũ Vương cấp bậc khai sáng thế lực cần thiết tông môn, có thể theo ký chủ xây dựng tự động thăng cấp, cao nhất có thể thăng cấp thành tiên cung khác, tông môn đẳng cấp, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, thánh điện, thần đình, tiên cung. Nhân cấp khôi lỗi, Vũ Vương cảnh đại viên mãn thực lực khôi lỗi, thông qua ký chủ bồi dưỡng, có thể tăng lên tới Vũ Hoàng cảnh đại viên mãn khác, khôi lỗi đẳng cấp, nâng cấp, Vũ Vương Vũ Hoàng, địa cấp vũ thánh vũ đế, thiên cấp, vũ thần vũ tổ. Hạ đẳng linh năng đại pháo, có vũ hoàng chí cường nhất kích uy năng khác, linh năng đại pháo đẳng cấp, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp, siêu cấp đối ứng lực lượng tầng thứ vũ hoàng vũ tổ. Ta thiên quá hoàn mỹ. Trần Phong ánh mắt đều là trừng lão đại, trong lòng kinh hô, đây quả thực là vì thiên đỉnh chế tạo riêng thứ tốt a. Có mấy thứ đồ này, hoàn toàn có thể mang thiên đỉnh chế tạo thành một cái không người có thể ngăn, không người có thể công phá vô thượng đại sát khí a. Hơn nữa coi như là lúc đối địch, hắn năng lực tự vệ cũng là càng cường đại hơn. Sau một khắc, chỉ nghe sau lưng một tiếng điếc thai nhức góc gầm to vang lên, Trần Phong nghiêng đầu nhịn, chỉ thấy Trương Cửu Linh giờ phút này chính đứng ở đó đã thơi phơi khắp nơi buôn lôi kiếm tông chú đóng trong doanh địa, đuổi hét lên điên cuồng. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Cửu Linh trên người đi ra nhất thanh một hưởng, trung quanh huyết tinh khí càng nồng đậm, hiện nhiên là một lần nữa làm ra đột phá. Trương Cửu Linh đột phá đến vũ vương cảnh nhị trọng trần phong khẽ mỉm cười chính mình thế lực có một cái như vậy cường đại thành viên hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng nhưng là liền ở trong chớp mắt Trần Phong chỉ nghe xa xa đột nhiên chuyển tới một tiếng quát lên tựa như thần lôi nổ vang hàng chứa vô tận tức giận Trần Phong trông về phía xa đi qua chỉ thấy một cái thanh ý lão giả đạp phi kiếm cấp tốc chạy tới trong miệng còn quát lên đạo một con yêu thú lại dám phạm ta buôn lôi kiếm tông chô ở tìm chết sau một khắc một đạo khai thiên một kiếm trực tiếp hướng trường cựu linh chém tới Vũ Hoàng một đòn thiên địa biến sắc Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, sau một khắc trực tiếp giơ tay lên nhưng vung xuống. Thần Chi chế tải. Trong phút chốc, lôi đình bổ vào kiếm khí trên, hai người trong nháy mắt đồng thời tiêu tan. Thanh y lão giả biến sắc, mà Trần Phong chính là trực tiếp sử dụng linh năng đại pháo, lấy tự thân khí thế phong tỏa người trước. Sau một khắc, linh năng đại pháo trên bất ngờ bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tước. Trưng 116, linh năng đại pháo, bán. Linh năng đại pháo là một người toàn thân do không tên màu đen kim thạch làm bằng liền to lớn đại pháo, pháo đài cùng pháo đồng chung vào một chỗ lại là cùng Trần Phong thân cao tranh lệch không bao nhiêu, mà kia pháo đồng chiều dài càng là đạt tới chừng hai thước. Khi này Linh năng đại pháo xuất hiện ở Trần Phong trước mặt thời điểm, Trần Phong là có thể cảm nhận được một cổ hủy diệt tinh khí hơi thở dần dần hướng chung quanh khuếch tán ra, mà ông lão mặc áo xanh kia giờ phút này cảm thụ càng là chân thiết, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được tự thân bắp thịt rụt lại một hồi, theo tới là một trận cảm giác tử vong dần dần hướng hắn bao phủ tới. Hơn nữa ở sau lưng, lại là cảm giác có một đôi mắt chết nhìn tròng trọc hắn, cũng chính là đôi tròng mắt này nhìn chăm chú, để cho hắn sinh ra tử vong dự cảm. Càng đáng sợ hơn là, ở cả vùng không gian bên trong, lại là có một cổ thập phân đáng sợ khí tức hủy diệt tràn đầy, để cho người cảm nhận được cổ hủy diệt tính khí hơi thở chính là một trận không tự chủ được tâm thần kinh liệt, hai chân phát run. Là thế nào chuyện? Thanh y lão giả trương đồng nghĩa thân là vũ hoàng cảnh cường giả, hắn đã có nửa đời thời gian cũng không có lại cảm nhận được qua loại này khí tức tử vong, đã từng một lần hay lại là lại hắn là đại vũ sư cảnh giới lúc bị một cái đồng bối thiên tài đuổi giết lúc mới cảm nhận được. Nhưng là vị thiên tài kia, nhưng là ở hắn dưới thủ đoạn gắng gượng bị đánh chết, cuối cùng hắn đoạt nọ vậy thiên tài cơ duyên nhất cử đột phá đến vũ vương cảnh giới, sau lại vừa là liên tiếp đột phá, không tới nửa năm cũng đã đạt tới vũ hoàng cảnh, ở buôn lôi kiếm tông làm thượng trưởng lão. Khoảng cách kiến tông lập phái cũng chỉ có một bước ngắn, Nhưng là ngay tại lúc này, hắn cuối cùng cảm nhận được kia đã lâu cảm giác sợ hãi, thậm chí là tử vong nguy hiểm. Đến tột cùng là người nào có mạnh như vậy khí thế là con yêu thú kia. Trương Đồng Nghĩa cảm thụ trương cựu linh trên người khí tức, trong nháy mắt chính là lật đổ chính mình suy đoán. Cổ khí thế này chủ nhân, do người khác. Trong một sát na, Trương Đồng Nghĩa chính là cảm nhận được cổ hủy diệt tinh khí hơi thở ngọt ngồn. Là ở một tảng đá lớn sau. Đến tột cùng là người nào muốn hại lão Phu. Trương Đồng Nghĩa biến sắc, trong lòng mặc dù suy đoán, nhưng là lại là trong nháy mắt xoay người hướng phương xa trôi đi. Trốn. Trương Đồng Nghĩa đã cảm nhận được cổ hơi thở này cường đại, đó là một cổ coi như là hắn cũng không có cách nào chống cự tuyệt đối lực lượng hủy diệt. Hắn có thể đủ cảm giác được, mình tuyệt đối sẽ không có lực phản kháng chút nào chết ở cổ hơi thở này chủ nhân thủ hạ. Nhưng là hắn không biết chuyện, cổ hơi thở này cũng không phải là tu sĩ, chỉ là một tòa đại pháo mà thôi nhưng là nếu là hắn biết chỉ một tòa đại pháo thì có cổ hủy diệt tính khí hơi thở lời nói chỉ sợ hắn sẽ càng kinh ngạc trong một sát na chân phong nhìn trương đồng nghĩa chạy trốn xa mà đi thân hình bàn tay khoác lên linh năng đại pháo trên trong nháy mắt pháo trên đài chính là điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí nhưng sau khi ngưng tụ ở trong ống tháo phảng phất là một viên đạn đại bác phổ thông trong một sát na trương đồng nghĩa chính là cảm giác kia tử vong dự cảm càng ngày càng mãnh liệt ngươi cân nhắc hủy diệt tính khí tức cũng càng ngày càng dày đặc sau một khắc. Linh năng đại pháo bên trong linh khí đã hội tụ đến cực hạn. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng mở miệng nói, "Linh năng đại pháo, bắn." "Bắn." Linh khí đạn đại bác ra nổ, trong nháy mắt chính là liền quanh mình không khí đều là đánh tan, không gian xung quanh càng là ở chớp mắt chỉ thấy sinh ra cao ôn thật sự thiêu đốt và mèo, biến hình. Cơ hồ ở trong chớp mắt, viên kia linh khí đạn đại bác cũng đã đuổi kịp chính lái phi kiếm điên cuồng chạy trốn trương đồng nghĩa. Chương 117, linh năng đại pháo uy lực. Trương Đồng Nghĩa cơ hồ là muốn hồn phi phách tán, hắn cảm thụ ra mình đều phải níu chặt đến cùng đi, đó là kinh lịch cực độ nguy cơ thân thể mới phải xuất hiện dự cảnh tín hiệu a. Trương Đồng Nghĩa chỉ cảm giác mình tê cả da đầu, một đầu, rõ ràng là nhìn thấy một cái to lớn tia chớp linh khí đạn đại bác một cực nhanh nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Không tốt. Trương Đồng Nghĩa hoảng sợ biến sắc, ngũ quan đều là vặn mẹo, hắn liều mạng thúc giục dưới chân huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, nhưng là tốc độ cũng sớm đã đạt đến đến mức tận cùng. Hắn muốn biến hóa đổi vị trí, nhưng là linh khí đạn đại bát nhưng là một mực có thể điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đuổi đuổi hắn. Trần Phong nhìn trương đồng nghĩa liên tục cười lạnh, có hắn khí thế tập trung vào trương đồng nghĩa nha, linh khí đạn đại bát có thể nói là chỉ đâu đánh đó, không phát nào trượt. Sau một khắc, linh khí đạn đại bát trong nháy mắt đuổi kịp trương đồng nghĩa. Với một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên, phương viên trăm dặm đều là nhận được ảnh hưởng đến, nhất là bán kính nổ tung ngàn mét phương viên bên trong đã là biến thành một cái lồng trào. Trung quanh, đá vụn bay tán loạn, ngay cả chiếc buôn lôi kiếm tông chú đóng nơi chú quân đều là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng là Trần Phong nhưng là đang nổ trước, trực tiếp thi triển thiên sứ chi dực, nhanh chạy, lăng ba vi bộ, tiêu diêu du mấy loại kỹ năng, Trần Phong tốc độ trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng, thậm chí trong nháy mắt vượt qua cực hạn, ở trong khoảnh khắc đem trương cửu linh mang tới khu vực an toàn. Ở một nơi trên núi cao, Trần Phong cùng đã khôi phục lại nguyên dạng. từ Trương Cửu Linh nhìn núi kia xuống tường đổ, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đều là không khỏi âm thầm chát lưỡi hí hả. Trương Cửu Linh nhìn dưới núi đại địa, kinh ngạc hỏi đại ca: Đây là ngươi làm sao? A không cẩn thận, cứ như vậy. Trần Phong ngoài mặt đáp Trương Cửu Linh, thật ra thì trong lòng đã là nhảy lên không ngừng. Mẹ nó, xuống nhất định phải chú ý, thiếu chút nữa đem mình cho ảnh hưởng đến. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong đáp, theo bản năng liếm liếm môi, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Linh năng đại pháo, loại uy lực này, cũng thật đáng sợ đi. Trần Phong trong lòng cảm khái, nhưng là làm vi đại ca, Trần Phong lại là không thể đem loại này thán phục biểu hiện ra. Trần Phong cố làm uy phong đạo, nhìn thấy sao? Đây chính là đại ca ngươi thực lực, chính là thiên đỉnh lực lượng. Là đại ca. Trương Cửu Linh lúc ban đầu rung động đi qua, giờ phút này nhưng là vô tận hưng phấn. Không có gì so với chính mình tông môn cường đại càng khiến người ta hưng phấn. Hơn nữa còn là mình và đại ca chính đang phát triển thiên đỉnh. Hắc hắc, Trần Phong sờ chót mũi, khoe miệng khẽ nết, rất là tự hào cười. Trong nháy mắt, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Buôn lôi kiếm tông bên ngoài điều tra tứ thánh di tích khi nào mở ra đội ngũ đến, nhưng là nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn chi cảnh. Trong nháy mắt, những buôn lôi kiếm đó tông dẫn đội mà dài lao môn trong nháy mắt phát ra ngút trời giống giận. Là ai? Một cái khí thế cường đại nhất ông lão mặc áo vàng nổi giận nhất, trong nháy mắt vọt tới trên bầu trời, liền phi kiếm đều là không đạt, lại lăng không lên có thể thấy thực lực mạnh chỉ thấy ông lão mặc áo vàng này đứng lơ lửng trên không một đôi dấu hiệu tính nhưng nhãn quét nhìn bắt phương tiếng như trung cổ sét đánh nếu để cho ta biết là ai liên quan lão phu nhất định phải đưa người rút gân rút ra cốt cắt nhục bị hưng đại trưởng lão đã lớn phía sau lại có buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh khí tức ở ông lão mặc áo vàng chính cuồng nộ thời điểm trần phong cùng trương cựu linh đã tới từ thánh cửa vào di tích phụ cận đối với ông lão mặc áo vàng kia tức giận không biết chỗ nào trương một gặp lại người quen Tứ Thánh Di tích vị trí trô ở ở một nơi đầm sâu bên dưới vào giờ phút này gần như 10 vạn người vây lại một phe này hàn đám chung quanh mà ở hàng trước nhất cũng chính là vị trí trung tâm nhất là các đại trung đẳng tông môn cường đại nhân vật cùng môn hạ đệ tử mà theo thứ tự hướng ra phía ngoài xếp hàng là thế lực dần dần nhỏ yếu môn phái nhỏ cùng gia tộc phía ngoài nhất căn chính là chưa có xếp hạng danh hiệu tôm kép thế gia tông môn Trần Phong cùng Trương cửu Linh hai người đầu tiên là đi tới phía ngoài nhất ở vòng ngoài lượn quanh một vòng, nhưng là người người nôn áo, coi như là Trần Phong có thiên lý nhãn phổ thông mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng, nhưng là ở tràn đầy trướng ngại vật dưới tình huống cũng căn liền ấy ư, không có chỗ nào xài. Nhưng là một đầu, bọn họ quả thật nhìn thấy trước nhìn thấy qua Phương Vân đám người. Các nàng bây giờ cũng là đứng ở một nơi trong doanh địa, hiện nhiên là đến tông môn trong thế lực. Trần Phong nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy Trần Phong. Phương Vân, Trần Phạm, Đang Tuyết, triệu bình bốn người nhìn thấy Trần Phong cùng Trương Cửu Linh đều là vẻ mặt cả kinh, mà duy chỉ có Trương cắp ánh mắt âm độc nhìn Trần Phong, sau một khắc phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng một cái hướng khác đi. Nhất là phương vân các nàng nhìn thấy theo sát ở Trần Phong sau lưng Trương Cửu Linh, kia mấy con mắt đều là cơ hộ trở ra hốc mắt. Nhìn mặt mày, hai em mở ba tả hữu cự nhân hán tử là kia nhận thức hắn làm tiểu đệ người kia sao? Cuối cùng, hay lại là phương vân trước từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ? Chỉ thấy Phương Vân từ nàng chỗ trong doanh địa đi ra, sau lưng ba người cũng là với ra. Trần Phong nhìn đến bốn người bọn họ đi tới cũng là dừng bước lại, trên mặt mang mỉm cười. Phương Vân đám người đi tới Trần Phong hai người trước mặt, Phương Vân trực tiếp chính là hướng Trần Phong bái nói, đa tạ công tử ngày đó ân cứu mạng. Trần Phong đối với lần này nết miệng mỉm cười, đạo, chuyện nhỏ mà thôi, tiện tay mà làm, không cần để ở trong lòng. Công tử ngày đó mặc dù là tiện tay mà làm, nhưng đúng là cứu tiểu nữ cùng mấy người bọn họ tánh mạng. Điểm này là không thể nghi ngờ, nếu như có thể, tiểu nữ muốn mời công tử đến chúng ta Bạch Vân Tông cho ở ngồi một chút, công tử ý như thế nào? Phương Vân mời Trần Phong đạo, sau đó mong đợi nhìn Trần Phong. Mỹ nhân mời, ai đây có thể cự tuyệt? Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo, đã như vậy, ta đây phải đi ngồi một chút, thuận tiện biết một chút tình huống. Không thể tốt hơn nữa Phương Vân cười nói, sau lưng đằng tuyết ba người cũng là thật hương phấn. Nhất là Trần Phạm, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Phương Vân đem Trần Phong hai người mang vào bạch vân tông chỗ ở, trực tiếp bị tôn sùng là thượng khách, Trần Phong xem ra, Phương này vân ở mây trắng này bên trong tông tuyệt đối là có chút thân phận. Ngay tại Trần Phong vừa mới ở một nơi trong doanh trướng ngồi xuống sau, chỉ thấy một người đàn ông trung niên sải bước đi đi vào, trên mặt mũi tuyển tuyển cổ bất hóa băng sơn, khắp nơi trộm lộ ra lệnh ý. Trần Phong nhìn một cái chính là biết người này bất thiện, hơn nữa nhìn đến tấm kia hợp đi theo người này sau lưng, hơn nữa còn đang nhìn Trần Phong cười lạnh không ngừng. Nhất thời chính là minh bạch, trong lòng cười lạnh. Nhìn tấm kia hợp biểu tình, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì không đánh lại chính mình mà tìm người trợ giúp. Trần Phong trong lòng cười lạnh không ngừng, nhưng là trên mặt nhưng là giả bộ làm cái gì đều là không biết dáng vẻ. Hơn nữa Trần Phong ánh mắt căn liền không để tại Trương Cáp trên người. Cái này làm cho Trương Cáp trong nháy mắt sắc mặt khó coi, luôn có một loại có lực không chỗ dùng bực bội cảm giác trong lòng chất đống. Trương Cáp trên mặt mịt mờ thoáng qua một tia âm độc, nhưng là lại là trong nháy mắt tẩn giấu đi nhưng là coi như hắn ẩn nút khá hơn nữa, Trần Phong coi như không nhìn hắn, vậy hắn hết thảy vẻ mặt đều là chạy không khỏi Trần Phong một đôi mắt. Trưng 119, khí thế đụng nhau. Nhi Thúc, người đây là Phương Vân nhìn trung niên nam tử này chính là sương sở, hiện nhiên cũng là không nghĩ tới hắn lại sẽ tới, nhưng nhìn đến người đàn ông trung niên sau lưng Trương Cắp lúc, Phương Vân nhưng là trong nháy mắt chính là công khai, trong này nhất định là có âm mưu gì. Trương Cắp là người đàn ông trung niên học trò, Nếu như hắn lần này đột nhiên cũng không có gì không phải a có âm như gì, đó mới là kỳ quái. Ta gọi là phương thế tán, là Vân Nhi nhị thúc, Bạch Vân Tông tông chủ ngươi chính là cứu Vân Nhi bọn họ tu sĩ đi. Người đàn ông trung niên phương thế tán căn không có ý định nghe Phương Vân lời nói, trực tiếp chính là cắt đứt Phương Vân lời nói, lấy chất vấn giọng chất vấn Trần Phong đạo. Không sai, là ta cứu bọn họ. Trần Phong lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên, khí thế không loạn chút nào. Phương thế tán nhìn Trần Phong khí thế không thay đổi cũng là cả kinh nhưng là trong nháy mắt chính là ẩn nút kia vẻ kinh ngạc ngay sau đó ánh mắt càng là ác liệt trên người khí thế một lần nữa trở nên cường thịnh mấy phần hiện nhiên lúc này ngồi ở vị trí cao thật sự đào tạo được thuộc về thượng vị giả khí thế một bên trương cấp nhìn sư phó khí thế mạnh hơn hắn là như vậy khòe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng muốn nhìn trần phong chính giữa biêu xấu thậm chí là bị cường giả lớn áp dáng vẻ để báo ngày đó để cho hắn mất hết mặt mũi thủ nhưng là phương thế tán cùng trương cấp nhưng là không biết Trần Phong có mãn cấp uy áp chống trả, đừng nói là một cái nho nhỏ hạ đẳng trên tông môn vị người, coi như là thượng đẳng tông môn tông chủ khí thế uy áp cũng đối với Trần Phong sinh ra không hiệu quả. Thu hồi ngươi khí thế đi, không nên uổng phí khí lực. Trần Phong nhàn nhạt nhìn Phương Thế Tán, nhưng trong lòng thì hừ lạnh lên. Nhìn Trương Cấp trên mép kia một nụ cười lạnh lùng, Trần Phong cũng là cười lạnh lên. Phương Thế Tán nghe Trần Phong lời nói nhất thời sưng sờ, Trương Cấp cũng là thuận trong nháy mắt ngu dốt. Làm sao có thể? Sư phó thực lực nhưng là vũ vương, khí thế uy áp cường đại tuyệt đối có thể đem một cái đại vũ sư tầng thứ tu sĩ ép vỡ. Thế nào đối với hắn nhưng là không có hiệu quả chút nào. Trương Cáp kinh ngạc không thôi, phương thế tán giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Đúng như Trương Cáp ý tưởng, khí thế của hắn mạnh, có thể đem vũ vương cảnh bên dưới tu sĩ tại chỗ ép tan vỡ, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào bị ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Phảng phất nhìn ra phương thế tán thời trò hai người kinh nghi, Trần Phong cười lạnh nói. So khí thế, các ngươi còn kém xa. Vừa nói, Trần Phong trong mắt hơi híp một cổ cường đại cuồng bạo khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, uy áp toàn trường. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược. Trong một sát na, cổ vô hình khí thế trong nháy mắt hóa thành một cây đại truy nền ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Trong một sát na, phương thế tán cùng trương cấp sắc mặt chính là biến đổi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Phương thế tán căn chính là không tưởng tượng nổi. Một cái bất quá hơn 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên tu sĩ, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế, lại so với hắn loại này ngồi ở vị trí cao nửa đời cường giả mạnh hơn, điều này có thể không để cho hắn kinh hãi. Trong một sát na, phương thế tán chính là âm thầm cao mày Độ đệ mình trương cấp nói tiểu tử này thực lực tương đối mạnh, chính mình còn không có để ý, nhưng là bây giờ hắn lại không thể không nhìn thẳng trần phong thực lực. Theo trương cấp từng nói, tiểu tử này thực lực chẳng qua chỉ là đại vũ sư tam trọng. Không thể nào ở một ngày như vậy bên trong trở nên mạnh mẽ hơn chính mình đi. Nghĩ như thế, Phương Thế Tán cao mày nhìn trương cắp lướt mắt, nhìn trương cắp dáng vẻ cũng rất ngu rốt, không thể nào biết nói láo. Suy nghĩ một chút, Phương Thế Tán lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, chính mình lại còn sẽ bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên đè xuống. Nhưng là cảm thụ trần phong trên người buộc phát ra khí thế, một cái kế sách cũng ra hiện tại ở đáy lòng hắn. Trưng 120, ngầm máu phun người. Phương Thế Tán lúc này chân mày đột nhiên nhíu một cái. Bàn tay trực tiếp đang ghế rửa đem trên tay đánh một cái, trong nháy mắt đem ghế ngồi đập nát. Phương Thế Tán đứng dậy, trên người khí thế cùng Trần Phong khí thế cắt cứ toàn bộ doanh trướng, đấu tranh, không ai nhường ai. Chính mình khí thế đã thả ra đến mức tận cùng, mà trước mặt thanh niên nhưng là trên mặt mang một tia khinh thường mỉm cười. Khí thế không giảm chút nào, vẻ mặt Phong khinh vân đạm, cuối cùng cùng khí thế của hắn không phân cao thấp. Nhưng là Phương Thế Tán lại là có thể nhìn ra được, Trần Phong hiển nhiên còn không có sử dụng lực lượng chân chính. Phương thế tán khí thế không giảm chút nào, nhìn Trần Phong quang chi chung đã là buộc phát ra một cổ sát cơ. Lấn áp đệ từ mình, mình không thể bất kể, nhưng là bây giờ Trần Phong vẻ mặt và hành động đã để cho hắn chân chính sinh ra hỏa khí. Một cái đại vũ sư tam trọng thanh niên tu sĩ mà thôi, lại dám mạo phạm hắn cái này cao cao tại thượng nhất tông chi chủ. Nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Nhị thúc ngươi làm gì? Phong Vân không nhìn nổi, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng mắng. Lúc này chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi như thế này mà đối đãi người ta. ngươi kết quả có hay không đem ta người tông chủ này chính thống người thừa kế coi ra gì? Phương vân thanh âm dần dần lạnh giá, đạo, phương thế tán. Nghe phương vân lời nói, phương thế tán sắc mặt tái xanh. Hắn là thượng nhâm tông chủ đệ đệ, là phương vân thân là tông chủ phụ thân em trai ruột, mà phương vân khí thế mới là hẳn danh chính nôn thuận đứng ở hắn bây giờ đứng ở châu ngồi hiện tại nhâm tông chủ. Nhưng là hắn nhưng là lấy phương vân lý lịch không đủ lý do Cộng thêm tông môn trưởng lão đồng ý, gắng gượng từ phương Vân trong tay cướp đi vị trí tông chủ. Mặc dù người khác không nói cái gì, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng một mực có một cái cảm gây khó dễ. Giờ phút này nghe Phương Vân lời nói, hắn càng là lên cơn giận dữ. Hắn hướng biến thành danh chính ngôn thuận, cũng chỉ có diệt trừ Phương Vân, cho nên hắn mới sẽ chọn cùng buôn Lôi kiếm tông thiên kiêu cho phép thăng hợp tác, để cho cho phép thăng đem Phương Vân đùa chơi chết, nhưng là lại thật giống như bị một cái như vậy nửa đường rẽ ra tới chỉnh rảo kim cho xấu chuyên tốt. Cho nên hôm nay bị trương cắp đeo đến, hắn còn có một cái tư tâm, chính là muốn đem xấu hắn chuyện tốt người diệt trừ. Đây chính là xấu hắn chuyện tốt giá. Nhưng là mới vừa rồi nhìn một cái, tiểu tử này nhưng là cũng không phải là tốt như vậy diệt trừ. Không được nhất định phải diệt trừ hắn. Phương Thế Tán ngồi ở vị trí cao, ở cái chỗ ngồi này thượng sở được đến đồ vật để cho hắn muốn ngừng cũng không được, đồng thời cũng là buộc hắn nghĩ tưởng càng ngày càng nhiều. Nếu như tiện phôi nếu là lấy được người này trợ giúp lời nói của ta vị rất có thể cũng sẽ bị rung chuyển. Vị trí tông chủ đội chủ. Không được. Vị trí tông chủ hắn còn không có ngồi ấm chỗ ư, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Trong một sát na, Phương Thế Tán chính là trực tiếp bất kể phương vân, trực tiếp quát lên, ngươi tặc tử, khẳng định là đối với chúng ta Bạch Vân Tông lưu đồ gây rối, mới thiết kế vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, tới lửa dối tâm tư đơn thuần vân nhi đi. Phương Thế Tán cười lạnh nói, nghe Trương Cáp nói, ngươi còn lén vào buôn lôi kiếm tông tàng bảo các đem bên trong bảo vật đánh cắp 1 phần 3. Ngươi hôm nay lại thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Bạch Vân Tông Chô ở phụ cận, là vì bị Vân Nhi mời mời vào, mượn cùng chúng ta Tông Môn đóng cơ hội tốt, chờ cơ hội mưu đồ gây rối đi. Làm sao có thể? Phương Vân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong, bọn họ cũng chỉ chính là gặp mặt một lần, nói không nghi ngờ cũng là không có khả năng, giờ phút này bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng là lại là như cũ không tin Trần Phong sẽ là như vậy người. Trước 121, Nghiêm trang đạo mạo nhị Thúc nhị thuốc ngươi không nên ngậm máu phun người Phương Vân liếc mắt nhìn Trần Phong, nhưng là lại là trong nháy mắt căm tức nhìn Phương Thế Tán, lớn tiếng quát. Theo Phương Vân gầm lên một tiếng, Đang tuyết ba người cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, đạo. Tông chủ, hắn cùng chúng ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, hôm nay mới là lần thứ hai cách nhìn, hắn thế nào chỉ thấy một mặt coi như tính toán nhiều như vậy chứ? Đúng vậy Tông chủ, xin phải tin tưởng Trần Công Tử nhân phẩm mới là. Tông chủ, chúng ta thượng lần gặp gỡ cũng căn không có tự giới thiệu. Trần Công Tử lại làm sao biết chúng ta ở nơi nào ở đây. Phương Vân bốn người đứng ở Trần Phong trước người, là Trần Phong giải thích. Trần Phong Nguyên đã băng lạnh xuống ánh mắt dần dần yếu dần, bởi vì mới vừa rồi Trần Phong đã động sát ý, nếu như bọn họ nếu thật là tin tưởng Phương Thế Tán ác ý phỉ báng lời nói, Trần Phong không ngại đưa bọn họ xóa bỏ. Thứ người như vậy, hắn có thể cứu, là có thể giết. Sau một khắc, Phương Thế Tán thấy bốn người căn sẽ không thụ chính mình khích bác, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, Vân Nhi. Ngươi phải biết biết người biết mặt nhưng không biết lòng đạo lý, ngươi bây giờ còn nhỏ, căn sẽ không hiểu lòng người hiểm ác. Lưu lấy ngươi bây giờ tầm tính, nhị thúc làm sao dám đem lớn như vậy Bạch Vân Tông giao cho ngươi à? Phương Thế Tán làm bộ như một bộ là Phương Vân lo nghĩ dáng vẻ, nhìn Trần Phong chính là buồn ôn. Hắn sớm cũng sớm đã thấy rõ, Phương Thế Tán trong lòng dài một viên lòng dạ đen tối, hắn mình muốn làm tông chủ, nhưng là mượn một cái như vậy nhị thúc danh tiếng tới hám hại chính mình chất nữ, như vậy nghiêm trang đạo mạo người chính là một người cặn bã. Nếu như Phương Vân không nhìn ra, Trần Phong cũng không muốn dính vào vào nhà bọn họ chuyện, cho nên Trần Phong nhưng mà ngồi ở một bên mà nhìn Phương Thế Tán diễn xuất. Nếu như nếu là đuổi ở kiếp trước, như vậy biết dùng người tuyệt đối có thể lên làm ảnh đấy đi. Trần Phong ở trong lòng âm thầm cười lạnh nói, Nhị Thúc, nhiều năm như vậy, tới ta xem ở ngươi là Nhị Thúc ta về mặt tình cảm, không muốn nói nhiều, nhưng là hôm nay, đây là ngươi buộc ta nói. Phương Vân hít sâu một cái, cam tức nhìn Phương Thế Tán. Trầm rãi mở miệng nói, ngươi là một cái dạng gì người ta đã sớm nhìn ra, từ trên người ngươi ta học được rất nhiều, người nào cái dạng gì ta đều có thể nhìn đi ra, Trần Phong Công Tử hắn không là người xấu, hắn không phải là người loại người này, người không nên ngậm máu phương người. Phương Vân, ngươi cũng đang nói cái gì Phương Thế tán chấn động trong lòng, không khỏi phẫn nộ quát. Nhi Thúc, ngươi không phải là sợ ta mượn Trần Công Tử thực lực rời đảo ngươi sao? Ngươi không phải là nghĩ tưởng phải cái này bạch vân tông vị trí tông chủ sao? Ta cho ngươi. Vừa nói, Phương Vân từ trên người xuất ra một cái tông chủ lệnh bài đạo, đây là tông chủ lệnh bài, ta hiện thiên giao cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là danh chính nôn thuận Bạch Vân Tông tông chủ, Bạch Vân Tông không có quan hệ gì với ta. Phương Thế Tán cũng là sướng sốt, một bên trương cấp cũng là sướng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Phương Vân một cái thuần chân cô gái ngoan ngoãn bề ngoài bên dưới, lại là có một cái như vậy thành thục tâm tính. Tại chỗ Bạch Vân Tông tất cả mọi người đều là không nghĩ tới Phương Vân lại đã sớm đem phòng vệ bốn đáng khen nhìn thấy thấu triệt vô cùng. Phương Thế Tán nhìn Phương Vân, vẻ mặt chậm rãi từ làm bộ thân thiết biến thành hoàn toàn lạnh lùng. Phương Thế Tán nhìn Phương Vân, giờ phút này lại giống như là nhìn một cái hoàn toàn như người dưng nước lã người xa lạ phổ thông. Phương Thức ở đó nhìn Phương Vân trên tay Tông Chủ lệnh bài, lại là không chút do dự, đáy mắt còn thoáng qua một tia mừng rỡ, sau một khắc hắn trực tiếp nhận lấy Tông Chủ lệnh bài lại là không nhìn nữa Phương Vân liếc mắt, "Xem ở ngươi chủ động giao ra lệnh bài phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi đi đi." Phương Thế tán thanh âm thập phân lạnh lùng, để cho Phương Vân tâm đều là đắp lên một tầng xương lạnh. Chương 122, Cửu Linh, xé miệng hắn. "Ta đi." Phương Vân cắn chặt môi, trên mặt cũng là bởi vì quá độ thương tâm mà có màu tím bầm, môi cơ hồ đều phải cắn bể. Vừa nói, Phương Vân chính là không lưu luyến chút nào xoay người, đồng thời hướng Trần Phong la sợ một tia gượng gạo ấy nãy mỉm cười. Đạo, Trần Công Tử, thật xin lỗi, để cho ngươi thấy gia tộc chúng ta khó khăn nhìn rằng, dốc, hôm nay rồi mời Trần Công Tử trước rời đi thôi, chờ đến lúc tiểu nữ lại đi viếng thăm Công Tử, hướng Công Tử nói cảm ơn. Việc đã đến nước này, tiểu nữ liền xin cáo từ trước, Công Tử bảo trọng Phương Vân cắn cắn môi trực tiếp liền hướng doanh trướng chi đi ra ngoài. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người lúc, một cái ấm áp bàn tay đưa nàng tay nhỏ nắm trong tay, nàng muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện mình căn không cách nào tránh thoát Phương Vân khiếp sợ đầu, đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong ta đây cười tủm tỉm mặt mày vui vẻ. Trần công tử Phương Vân mới vừa muốn nói gì, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong chặn lại lời nói ra. Thật là, sớm biết ngươi ở đây cái trong tông môn gặp phần này bị khuất, sao không sớm cùng ta nói, rách nát tông môn tiếp tục đợi tiếp chỉ sẽ để cho ngươi bị lòng đong, cũng chỉ có một chút ánh mắt thiện cận cận bã mới sẽ coi trọng như vậy dứt khoát không đợi cũng được. Trần Phong ngôi nói một câu, Phương thế tán sắc mặt đều là âm một phần. Chờ đến Trần Phong nói xong lúc, Phương Thế Tán sắc mặt đã lạnh giá đến mức tận cùng. Không biết sống chết cho má Phương Thế Tán vẫn nộ quát. Sau lưng Phương Thế Tán trương cấp hút cũng là biểu tình khó coi, chỉ Trần Phong mắng, "Trần Phong ngươi tìm chết nói chúng ta Bạch Vân Tông là giáp dưới tông môn, vậy ngươi còn thấy được các ngươi kêu biểu đặt đi ra Thiên đỉnh là địa phương tốt gì sao?" Thất tâm phong đi còn Thiên đỉnh. Cửu Linh, xé miệng hắn. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, Trương Cửu Linh nghe Trần Phong mệnh lệnh, trong nháy mắt chính là cười lạnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã không ưa Phương Thế Tán cùng Trương Cáp thầy cho hai người, nếu như không phải là Trần Phong để cho hắn khác lắm mồm lời nói, hắn khả năng cũng sớm đã động thủ đem hai người đánh cho thành tàn phế. Hơn nữa, Trương Cáp lại làm nhục thiên Đình, càng làm cho hắn không cách nào nhịn được. Giờ phút này nghe Trần Phong mệnh lệnh, Trương Cửu Linh nhất thời tâm tình sướng mau dậy đi. Là đại ca Trương Cửu Linh bẻ đầu ngón tay, cười lạnh hướng Trương Cáp đi tới. Trương Cửu Linh vừa đi còn vừa nói, thật không nghĩ tới, đều là họ Trương lại không nghĩ tới trừ ngươi một cái như vậy vết dưới, thật là không thể bỏ qua. Hơn nữa ngươi lại dám làm nhục Thiên đỉnh, càng là chết không có gì đáng tiếc. Vừa nói, Trương Cửu Linh đã là trên người huyết khí dũng động, kia đáy mắt càng là huyết quang lóe lên, một cổ giá tính khí tức là ngươi phát ra, cả người thật giống như hình người hùng thú phổ thông. Trương Cáp nhìn Trương Cửu Linh hướng hắn chậm rãi đi tới, lại là hai chân đều có chút như nhún ra, rồi sau đó lại là từng bước một lui về phía sau, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Phế vật Phương Thế Tán thấp giọng mắng một tiếng, rồi sau đó trực tiếp ngăn ở trường cấp trước người, hướng về phía trường cửu linh quát lên, càng giận dữ, nghĩ tưởng ở trước mặt ta động thủ, tìm chết. Sau một khắc, Phương Thế Tán đã là trong nháy mắt xuất thủ, trên tay một đạo thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm một trường vô hướng trường cửu linh, khí thế hùng hồn, có thể băng sơn liệt địa. Một trường này đánh ra, Phương Vân cùng ba người khác trong nháy mắt biến sắc, thẩm nghĩ trong lòng không tốt. Trần Phong, ngươi mau gọi hắn lui ra a. Phương Vận một cúu cuồng. Mặt Trần Công Tử đều không gọi, trực tiếp gọi Trần Phong danh, hiển nhiên rất là lo lắng Trường Cửu Linh. Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, vộ vộ Phương Vân tay nhỏ đạo, tiến tâm. Trường 123, ngươi có muốn gia nhập hay không ta tông môn? Chẳng biết tại sao, Trần Phong câu nói đầu tiên để cho hắn cảm giác tương đối đáng tin, nhưng là nàng vẫn còn có chút lo âu. Ngay tại Phương Vân lo âu bên dưới, Phương Thế Tán công kích đã hạ xuống. Nhưng là sau một khắc, Trường Cửu Linh nhưng là trực tiếp đưa ra một cái tay ra sau tới trước, cùng Phương Thế Tán một chưởng đối hành một cái. Phương Thế Tán nhất thời hét thảm một tiếng, cái kia công kích thủ cánh tay lại là trực tiếp lấy một cái quỷ dị góc độ cong, một đoạn cốt tra đều là từ khớp xương ra đâm ra tới. Một màn này, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Hắn thế nào mạnh như vậy? Ngày hôm qua thấy đến lúc đó mới vừa đột phá Vũ Vương cảnh, bây giờ không một mình hình sinh ra biến hóa, ngay cả thực lực đều đã có thể một đòn đem Vũ Vương cảnh Tam Trọng Phương Tông trọng thương. Hắn là biến thành hình người yêu thú sao? Đang Tuyết, Trần Phàm, Triệu Bình ba người mặt đầy khiếp sợ, căn không tưởng tượng nổi Trương Cửu Linh là thực lực gì sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng là bọn hắn nhưng là đột nhiên nghĩ tới Trần Phong ngày đó lời nói, "Ngươi là ta thành viên thứ nhất, lúc này ta cho ngươi gia nhập tông môn lễ vật." Trần Phong lời nói rõ ràng hiện lên ở bọn họ bên tai, trời xui đất khiến, bọn họ chính là muốn, chẳng lẽ thật hay giả như tông môn khác sau mang đến khen thưởng sở trí. Nhưng là xuống trong ngáy mắt, nhưng là để cho bọn họ càng rung động chỉ thấy trương cửu linh từng bước một đi về phía trương cát khoe miệng cười lạnh không giảm chút nào giờ khắc này bọn họ đều là cảm giác trương cửu linh phảng phất biến hóa một người phổ thông trước trương cửu linh chính là một cái phổ thông tu sĩ võ đạo cũng không giống như bây giờ cuồng bạo dã tính lãnh đạo sinh mạng sau một khắc trương cửu linh đã tới trương cát bên người kia một đôi vai ưu thịt bắp tay trực tiếp bắt trương cát hai nửa ngôi cờ rác mặc dù không có thanh âm Nhưng là thật sự có người trong lòng đều là hiện ra lôi xé vải vóc phổ thông thanh âm, mà hậu tâm bên trong một trận run rẩy. A, Trương Cắp lớn tiếng gào thét, Phương Thế Tán nhìn Trương Cắp lại ở trước mặt hắn bị xé rách miệng, chính mình lại cũng là bị người khổng lồ này bớt cánh tay, nhất thời thập phân kinh hãi. Người kết quả là người nào? Phương Thế Tán sợ hãi hỏi. Ta là người như thế nào? Giết ngươi người. Trần Phong cười cười, trực tiếp hướng Phương Thế Tán đi tới. Nhưng là đột nhiên, Phương Vân kéo Trần Phong, khẩn cầu. Công tử ngươi không nên giết hắn, tiểu nữ cầu xin ngươi. Vừa nói, Phương Vân chính là muốn quỳ xuống, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong kéo. Phương Vân đã đạt được ngẩng đầu lên, vào chỗ, đúng lúc là Trần Phong một trưởng kia mặt mày vui vẻ. Giết hắn nhưng mà cho ngươi hạ giận mà thôi, ngươi đã không nghĩ hắn chết, ta tạm tha hắn một mạng thì như thế nào. Trần Phong vừa nói, ánh mắt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo, đạo, nhưng là... Hắn, phải chết. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp vung tay lên. Không chung lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo lam sắc thần lôi, trực tiếp đánh xuyên doanh trướng, chính xác rơi vào trường cấp trên người. Trường cấp liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cũng đã tan cảnh mây khói. Khách hiếm, tất cả mọi người đều là nhìn trần phong, vẻ mặt sợ hãi. Ken. Đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 1830-610000. Hán. Là thượng thiên phát tới cứu ta thiên thần sao. Phương Vân kinh ngạc nhìn giờ phút này huyện như thiên thần hoàn toàn giống nhau địch Trần Phong, trái tim rung rung. Mà những người khác thậm chí là có chút muốn bất tỉnh, bọn họ nhìn Trần Phong một ngón kia trên trời hạ xuống thần lôi, kinh ngạc liền ngay cả hô hấp cũng quên ở sau. Phương Vân, ngươi có muốn gia nhập hay không ta tông môn? Vừa nói, Trần Phong từ Phương Thế tán trong tay giành lại tượng trưng cho tông chủ thân phận lệnh bài, giao cho Phương Vân trong tay. Trưng 124, Phương Vân đột phá. Đây là... Phương Vân nhận lấy lý mục đưa tới tông chủ lệnh bài, lang xuống. Trần Phong nhìn ra nàng nghi ngờ, nhất thời đạo, ngươi chính là tiếp tục làm bạch vân tông tông chủ đi, nhưng là ngươi người này là ta thiên đình, ngươi tông môn thì trở thành ta thiên đình một bộ phận, ngươi có bằng lòng hay không? Phương Vân còn không có hiểu Trần Phong ý tứ, Trần Phong lại vừa là nói, chờ ngươi gia nhập ta thiên đình, ta sẽ nâng đỡ ngươi, cho ngươi diệt trừ dị kỷ, đi bá rượu, lấy tinh hoa dù sao, ta thiên đình không kiểm chế không thành người. Trần Phong vừa nói. Phương Vân vẫn là không có nói chuyện, Trần Phong thở dài, đạo, đã như vậy, vậy cho dù. Ta gia nhập. Phương Vân vội vàng nói, ta chính là ngươi quá kinh ngạc, ta không nghĩ tới công tử lại sẽ mời ta gia nhập thiên đỉnh. Có thể gia nhập thiên đỉnh, là ta vinh hạnh tiểu nữ nhất định thành thật đi theo công tử Phương Vân nhìn Trần Phong chân thành nói, tiểu nữ định bất hội để cho thiên đỉnh biến thành ô yên trướng khí nơi từ nay về sau ta bạch vân tông cũng chỉ thu tâm thành người, loại bỏ dị kỷ. Tốt tốt tốt. Trần Phong nói liên tục ba tiếng được. Hắn cao hứng vô cùng, hắn có thể đủ nhìn ra Phương Vân là một cái tâm vô cùng sạch sẽ nữ tử, tính không xấu, người như vậy gia nhập chính mình thế lực hắn cũng có thể yên tâm. Dù sao, cái loại này học trò học nghệ thành công sau ngược lại hại sư phó sự tình, Trần Phong mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng là hắn ở tiền thế sau khi nghe nói có thể đi nhiều, ở nơi này tân thế giới bên trong, chỉ sợ cũng là nơi nơi. Ken! Kiểm tra đến ký chủ có tiểu đệ có thể thu nhập trong thế lực, có hay không thu nhập? Vâng! Hay không? Dạ. Ký chủ hiện tại đang vang lên thanh âm nhắc nhở, chính là cho gia nhập tông môn người một cái danh chính ngôn thuận thân phận, Trần Phong rất là hài lòng hệ thống kịp thời. Trong một sát na, Phương Vân chính là cảm giác tự thân trong linh hồn phòng hộ thực có cái gì khác thường biến hóa, vô hình chung đưa nàng cùng một ít sự vật bảng định như thế, không cho phép nàng phản bội. Trong phút chốc, Phương Vân biến sắc, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Thế nào? Cảm nhận được. Trần Phong mỉm cười nói. Quả nhiên Phương Vân kinh ngạc vô cùng. Nàng cho tới bây giờ không thể tin được, lại sẽ có loại chuyện này phát sinh. Gia nhập tông môn, lại còn có thể đem linh hồn cùng tông môn chỉ thấy thành lập liên lạc. Sau một khắc, Trần Phong trong đầu lại vừa là nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng, khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một. Khen. Chúc mừng ký chủ thu phục chi nhánh tông môn Bạch Vân Tông, khen thưởng tông môn Cống Hiến hối đoái điểm một nghịn. Cơ hồ ngay tại gợi ý của hệ thống âm vang lên đồng thời. Phương vân trong thân thể chính là vang lên nhất thanh nguồn hưởng. Phương vân đột phá. Cái gì? Phương vân sư tỷ lại đột phá. Đồng ý gia nhập tông môn đã đột phá, không phải chỉ là nói xuông. Thật giả. Đàng tuyết ba người trong nháy mắt sướng sốt, bọn họ giờ phút này tức giận nhiệt, hận không được cũng gia nhập thiên đỉnh. Tông môn cống hiến hối đoái điểm. Chờ một chút hỏi lại đi. Suy nghĩ, Trần Phong cười đối với Đằng tuyết ba người đạo, các ngươi không có cơ hội, nhưng là các ngươi nếu là toàn lực phụ tá nàng. Ta có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Là chúng ta nhất định toàn lực phụ tá phương vân sư tỷ Trần Phạm cung kính nói. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, Đang tuyết cùng Triệu Bình chính là trong nháy mắt một người một cước đá ở trên người hắn. Thế nào? Triệu Bình ngậm ép hỏi. Ngốc tử, bây giờ không nên gọi sư tỷ, nên gọi nhị trưởng lão đàng tuyết nhắc nhở. Sau một khắc, ba người đồng loạt lệ hướng Trần Phong cùng phương vân đạo, bái kiến tông chủ, nhị trưởng lão. Trần Phong cười cười, rất là hài lòng. Ngươi các ngươi phương thế tán nhìn Trần Phong đám người, tức giận cuộn cuộn, "Đạo, ta mới là tông chủ. Ngươi chính là cái rắm." Trương Cửu Linh cười lạnh mắng, hắn trực tiếp đi về phía Phương Thế Tán, nắm cổ của hắn, trực tiếp ném tới doanh trừng ra. Chương 125: Đầm sâu biến hóa. Sau ba ngày, Tứ Thánh Di tích vẫn là không có muốn mở ra dấu hiệu. Năm trước Tứ Thánh Di tích thật sớm ngay tại hàng năm đã nhiều ngày mở ra, nhưng là bây giờ, kia đầm sâu nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Năm trước tứ thánh di tích mở ra lúc, đầm nước sôi sùng sục, bốc hơi lên ra vô số độc khí, thậm chí ngay cả đầm nước đều là biến thành ngọc độc, nhưng là bây giờ tại sao vẫn là không có phát sinh biến hóa? Chẳng lẽ là năm nay tứ thánh di tích sẽ không mở ra? Làm sao có thể, nhất định là có cái gì nhân tố đưa đến tứ thánh di tích mở ra thời gian xuất hiện biến hóa? Có lẽ có thể là có cơ may lớn gì xuất hiện, đưa đến lần này tứ thánh di tích mở ra thời gian kéo dài. Đi tới nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều là nghe nói, năm nay trong di tích nhất định là có đại cơ duyên xuất hiện, nếu không sẽ không dẫn động nhiều như vậy đại tông môn tể tụ thiên duyệt sơn mạch. Một bộ phận tu sĩ nghị luận, dần dần biến thành tất cả mọi người nghị luận, tứ thánh di tích cần phải mở ra, nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại, bọn họ tâm tình đều là vừa khẩn trương lại kích động, rảnh rỗi như vậy nói có thể đuổi ra trong lòng bọn họ áp lực. Cho nên cũng không có ai ngăn lại. Trong sơn cốc một trận ồn ào, nhưng là vào thời khắc này trong đầm nước đột nhiên xuất hiện một kia ba đậu, toàn bộ tu sĩ thanh âm nhất thời dừng lại, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ thấy kia trong đầm nước, trong suốt thấy đáy đầm nước giờ phút này lại là biến thành đen nhánh vẽ, thậm chí còn truyền ra từng trận gây mũi hôi thối, để cho người vừa nghe chính là choáng váng đầu huyễn, như muốn bất tỉnh. xa xa trên núi cao, Trần Phong mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng nhìn kia đầm sâu biến hóa, rõ ràng giống như ở bờ đầm quan sát, trong đầm sâu biến hóa để cho Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên trong suốt đầm nước lại đang trong nháy mắt biến thành một cái đầm nọc độc, loại biến hóa này ai có thể nghĩ tới? Trần Phong nhìn kia đầm nước, thầm nghĩ, hệ thống, phân tích một chút vũng nước này. Ken. Phân tích bên trong. Phân tích hoàn thành. Đắp. Nọc độc cùng sa độc xứng đôi trị số 100% xác định là sa độc, chạm vào chết ngay lập tức đầm dưới nước gần tảng một cái độc mãng có khả năng là 100%. Ồ, sa độc, cự mãng. Trần Phong nhìn kia nguyên chút nào không dễ thấy đầm sâu. Đáy mắt có vẻ hơi kinh ngạc, đạo, không nghĩ tới một cái như vậy tiểu đầm sâu bên dưới, không khỏi cất giấu một cái di tích, còn cất giấu một con yêu thú. Trần Phong nhìn đầm sâu, khỏe miệng khẽn đết. Minh Bạch, cự mãng liền giữ lại cho ta coi là Bạch Vân Tông Hộ Tông yêu thú đi. Trần Phong đang nói, hắn lại nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người. Cái thân ảnh này mặc dù là Trần Phong lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là lại vô cùng quen thuộc. Trần Phong nhìn một chút, đột nhiên cười lên. mãn cấp kỹ năng nhìn thấu. Trong phút chốc, ở trong mắt Trần Phong, cái thân ảnh kia chính là cũng không còn điều gì ẩn trốn. Ở trong mắt Trần Phong, cái thân ảnh kia dần dần phát sinh biến hóa, sau một khắc đã là hiện ra một tên mập hình thái. Dựa vào thật là ra cắt bàn tử. Trần Phong vừa nói, đầu hướng về phía trương cựu linh cùng Phương Vân Đạo, ta nhìn thấy một người quen, ta đi chào hỏi. Vừa nói, Trần Phong thân ảnh nhất tiểm, đã xuất hiện ở phía dưới trong đám người, đi tới ra cắt các, các bên người. Alo huynh đài Trần Phong hài hước lời. Nhìn mập mạp này nhìn thấy mình sẽ là một phản ứng gì. Nhưng là Trần Phong cũng không nhịn ở trong lòng kinh ngạc với gia cắt bản tử thuật dịch dung, xuất thần nhập hóa, gần như có thể cùng mình mãn cấp bắt trước trái cây năng lực sánh bằng. Nhất là nhìn thấy kia tử bản tử gần như 300 cân dáng biến thành một cái hơn 100 cân mỹ nam tử thời điểm, Trần Phong đều có một loại hoang đường cảm giác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, gặp lại gia cắt bản tử. Nghe Trần Phong gọi hắn Mỹ nam tử kia đầu nhìn Trần Phong liếc mắt, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Dựa vào ngươi không có chết ra cắt bàn tử bật thốt lên, nhưng là trong nháy mắt hắn chính là nghĩ đến cái gì. Nhất thời lúng túng ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, huynh đại, chúng ta quen biết sao. Trần Phong không nói gì, chính là hài hước nhìn hắn, cuối cùng hắn trực tiếp cả đoạn sụp xuống, giả bộ không được nữa. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nhìn chung quanh thật nhiều người cũng đang nhìn hắn hai người, gia cắt cắt trực tiếp kéo Trần Phong trừ đám người tìm một cái bốn bề vắng lặng dưới chân núi huynh đệ ngươi là thế nào nhận ra ta gia cắt cắt rất là kinh ngạc hắn ngón này xuất thần nhập hóa thuật dịch dung coi như là những trí cường giả đó cũng tiên hữu có thể nhìn thấu nhưng là trần phong như vậy chút thực lực lại có thể nhìn thấu hắn ngụy trang đây là biết bao kinh thế hai thủ ban về dịch dung ta chính là tổ tông ngươi về điểm kia chuyện còn kém xa đây trần phong giả bộ một kép đạo ngươi thối lắm thuật dịch dung phương diện này ta còn không phục qua ai ra cát cát không tin trần phong lợi nói Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong thân hình lại xuất hiện thiên biến hoa lớn. Vào giờ phút này trong mắt hắn, Trần Phong đã biến thành một người đại mập mạp, hơn 300 cân dáng vẻ, Thô Bỉ lão thử ánh mắt lóe lên giảo hoạt hết sạch, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười lộ ra thập phân hạ lưu. Ngay cả khí chất đó đều là mười phần hạ tiện. Dựa vào lão đại ngươi biến thành ta dáng vẻ làm gì nhanh biến hóa tới. Đối với hắn mà nói, Trần Thân vẫn luôn là cái bí mật. Gia Cát các đều là không nghĩ tới Trần Phong chỉ cùng hắn gặp qua một lần là có thể bắt trước giống như lúc, hơn nữa còn có thể đem thần thái, khí chất, thậm chí là tu vi khí thế cũng bắt trước một tia không kém. Phải biết nếu như bắt trước thực lực so với người cao tu sĩ lời nói, cảnh giới kia thượng khí thế tranh lệch nhưng là cần cũng đừng nghĩ bắt trước được tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp bắt trước được đến, giống như lúc. Nhìn Trần Phong biến thành hắn dáng vẻ, Gia Cát các làm sao có thể không hoảng hốt? Trần Phong bất kể Gia Cát Cát nói thế nào. Chính là ở đó cười nhìn hắn, Gia Cát các lần đầu tiên cảm thấy, chính mình, kia đẹp trai tà mị nụ cười, lại lạnh như vậy đáng ghét. Lao đại, ngươi là lao đại ta có được hay không? Ta thừa nhận ngươi thuật dịch dung mạnh hơn ta, có thể chứ?" Gia Cát các sắp khóc. "Chờ chính là ngươi những lời này." Trần Phong cười nói, một giây kế tiếp, Trần Phong đã khôi phục chân thân. Nhìn thấy Trần Phong biến hóa đến, Gia Cát các lúc này mới thở phào một cái. Chờ Trần Phong mang theo Gia Cát các đi tới đứng trên đỉnh núi lúc, Gia Cắt Cắt mới là phát hiện, vẫn còn có người trên đỉnh núi này. Đây là một nơi địa phương tốt đa. Gia Cắt Cắt đánh giá đỉnh núi, thứ gì đều là không có, nhưng là từ đầm sâu nơi đi lên nhìn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là từ trên nhìn xuống, nhưng là mắt nhìn xuống toàn trường. Hơn nữa núi này đỉnh vị trí, chính là tại hạ phương đầm sâu ngay phía trên. Đến lúc đó tuyệt đối có thể giành trước kia đại tông môn môn một bước, tiến vào trước đầm sâu. Mang theo Gia Cắt Cắt nhận biết trương cửu linh cùng phương vân đám người sau. Gia Cát Cắc thán phục với trường Cựu Linh cao lớn. Giới thiệu xong xuôi, Trần Phong hỏi Gia Cát Cắc đạo: bàn tử, di tích này ngươi cũng dự định đi vào sông Sáo?" Vậy khẳng định phải đi sông A đây chính là có cơ duyên vô cùng to lớn địa phương, nếu là có thể lấy được tứ thánh truyền thừa một người trong đó lời nói, vậy coi như muốn danh truyền thiên cổ a." Gia Cát Cắc rất là mong đợi, phảng phất hắn bây giờ liền đã được đến tứ thánh truyền thừa phổ thông. Chương 127: Cho các ngươi thực lực tổng hợp tăng lên. Vậy ngươi nghĩ xong thế nào đi vào sao? Trần Phong vấn đạo. a cái này đơn giản, ta có tị độc đan ra cắt cắt vừa nói từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc, toàn thân xanh men sứ vẻ, có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó tinh thuần dược lực. Nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị. Trần Phong cười nói. Đúng, lão đại, nếu gặp phải, ta đây tìm ngươi giúp một chuyện ra cắt cắt mở miệng nói. Ngươi tìm một cái chỉ gặp một lần người hỗ trợ, ngươi sao được? Trần Phong cười nói. Không việc gì. Hai ta không phải là mới gặp mà như đã quen từ lâu mà cùng trùng trí hướng ra cắt các, các không khách khí chút nào nói. Vậy ngươi nói một chút Trần Phong cũng là đến hứng thú. Lão đại, chúng ta tông môn lão đầu tử nói với ta, lần này tứ thánh di tích mở ra, sẽ có một cái kinh thiên truyền thừa xuất hiện ra cắt các, các thần bị nói. Cho nên ngươi là để cho ta giúp ngươi tranh đoạt cái này truyền thừa sao? Trần Phong hoài nghi nói. Nào có, ta lão đầu tử kia nói, ta mặc dù có chút phúc duyên. Nhưng là này thiên đại truyền thừa cũng không phải ta có thể chấm nút. Gia Cắt Cắt vừa nói phảng phất thật không cam lòng biểu môi một cái, "Đạo, lao đầu tử nhà ta vừa nói, mặc dù ta không chiếm được ngày đó đại truyền thừa, nhưng là ở đó tứ thánh trong di tích đều có một cái cùng ta có duyên truyền thừa chỗ. Cho nên ngươi là hướng để cho ta giúp ngươi tìm phần kia thích hợp ngươi cơ duyên trần phong phán đoán." Không sai Gia Cắt Cắt cười giạng rỡ, mặc dù không biết ra chân thân, nhưng là hắn nụ cười trên mặt bất kể hắn biến thành hình dáng gì, đều là bị ở như vậy. Hạ tiện, kia ta giúp ngươi có lợi ích gì không? Trần Phong trong đôi mắt lóe lên gian trà ánh sáng, thật giống như một cái giảo hoạt thương nhân. Cái này sao ta có thể ấn dám lao đại ngươi gia nhập ta tông môn ra cắt các, các kiêu ngạo nói, chúng ta tông môn nhưng là không có mấy người có thể gia nhập lánh đời tông môn, không có ai tiến cử lời nói, coi như ngươi nghĩ bể đầu cũng không có cách nào đi vào. Đấu, đi, ta giúp ngươi Trần Phong cũng tới chính là treo chọc hắn, cái tên mập mạp này tính cách rất hợp hắn khẩu vị. Cho nên Trần Phong cũng là đóng hắn người bạn này. Quá tốt ra cắt các Hoan Hô đạo. Trần Phong nhìn hắn, tùy tiện nói, ngươi trước ở nơi này một hồi, ta cho ta người an bài một chút. Vừa nói, Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh chờ bên người thân. Đến đây đi, vào di tích trước, ta trước cho các ngươi tăng lên chút thực lực, Trần Phong cười nói. Chính là cùng Cửu Linh trưởng lão như thế cái loại này tăng thực lực lên sao? Đang Tuyết kinh ngạc nói. Không sai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhảy cứng Hoan Hô Phương Vân mặc dù khắt chế, nhưng là vẫn rất là mong đợi. Được, hệ thống mở ra tông môn hối đoán liệt biểu kiểm tra tông môn cống hiến hối đoán điểm. Ken. Trước mặt tông môn cống hiến hối đoán điểm, 2015 năm. Tông môn hối đoán liệt biểu. Huyết mạch ngẫu nhiên rút ra 2000. Đan dược ngẫu nhiên rút ra 2000. Ác ma quả thực ngẫu nhiên rút ra 2000. Bảo khí ngẫu nhiên rút ra 2000. Tất cả đều là ngẫu nhiên rút ra. Trần Phong có chút ngạc Nguyên lai like, tông môn hối đoái hàng trong ngoài không có trực tiếp hối đoái, nhưng là toàn bộ đều là ngẫu nhiên rút ra, hơn nữa còn có thể rút ra đến đủ loại cấp bậc, phẩm chất đồ vật. chỉ bất quá phẩm chất càng tốt, quất chúng tỷ lệ càng nhỏ. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút các ngươi cơ duyên như thế nào. Trần Phong nhìn đằng tuyết đạo, đằng tuyết, ngươi trước tới, đưa tay đuổi trong tay ta, ngươi chuẩn bị xong liền ở trong lòng nói rút ra hai chữ. Tốt. Đằng tuyết mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng là vẫn đi tới. Đưa tay đặt ở trần phong lòng bàn tay, mặc dù có chút é e lệ, nhưng vẫn là thầm nói, rút ra. Chương 128, Côn Bạo Vương xả huyết mạch cùng Bát Kỳ đại xả. Rút ra. Đang tuyết thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc, trần phong trong đầu chính là muốn lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Ngẫu nhiên rút ra huyết mạch, hạ đẳng huyết mạch liệt diễm thiên sư huyết mạch. Ngẫu nhiên rút ra ác ma quả thực, tự nhiên hệ trái cây đường đường trái cây. Trần phong cho là thực lực bản thân càng trọng yếu hơn. Cho nên lựa chọn hai loại vật phẩm để đề thăng thực lực bọn hắn. Nhưng là đằng tuyết rút ra đến đồ vật mặc dù không là quá mạnh, nhưng là cũng đã không tệ. Nhất là viên kia tự nhiên hệ đường đường trái cây, có thể đem chạm được đồ vật biến thành nước đường, tự thân cũng có thể biến thành nước đường trạng thái, không nhìn vật lý công kích. Nhưng là sợ lửa. Ở nơi này hỏa nguyên quốc trong, trái cây này thật sự là có chút gân gà. Đến lúc đó trái cây này năng lực mở thế nào phát sử dụng, vẫn là phải nhìn đằng tuyết chính mình. Trần Phong dặn dò mấy câu, trực tiếp cho Đằng Tuyết thay máu mạch, thuận tiện để cho hắn ăn ác ma quả thực. Sau một khắc, Đằng Tuyết lại là ở trong mắt mọi người biến thành một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm hình người sư tử, ngay sau đó lại biến thành mềm nhũn nước đường. Khi nàng thích ứng năng lực này lúc, Đằng Tuyết mới khôi phục đến chân thân, trên người tản ra kẹo ngọt ngào hương vị khí. Đằng Tuyết trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, Phương Vân đám người ánh mắt càng là khiếp sợ không thôi, nhất là Ra Cát Cát, giờ phút này nhìn Trần Phong phảng phất là nhìn một cái thần tiên như thế lão đại ngươi lại có thể bàn cho cho người khác năng lực, thậm chí là thay đổi huyết mạch. gia cát các năm trần phong không thả, hắn chính là thấy để cho hắn đều là kinh thế hãi tục tình cảnh. ngươi dựa vào gạo, hiện tại bận đây. trần phong đưa hắn đẩy qua một bên, lúc này kia trần phàm cùng triệu bình đều là cặp mắt sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi. trần phàm, đến ngươi, giống như đằng tuyết trần phong dặn dò. là tông chủ trần phàm khẩn trương nói. tông chủ, gia cát các không rõ vì sao lẩm bẩm, mà một bên. Phương Vân nhìn ra cắt các, các nghi ngờ dáng vẻ, giải thích cho hắn Đạo, "Trần công tử khai sáng, cái thế lực gọi là Thiên đỉnh, chúng ta đều là Thiên đỉnh thành viên." "Xây dựng thế lực, Thiên đỉnh." "Ra cắt các, các kinh hô, kia đây chính là tông chủ cho đệ tử thành viên tưởng tượng sao? Không trách hắn để cho ta dựa vào." Lúc này, Trần phàm cũng là rút ra hoàn thành. "Keng." "Ngẫu nhiên huyết mạch rút ra, hạ đẳng huyết mạch thiên ứng huyết mạch." "Ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra, siêu nhân hệ trái cây thanh âm trái cây." Trần Phong thu thập sững sờ thanh âm trái cây, đây chính là một viên không có gì lớn dùng trái cây, lại để cho Trần Phạm quất chúng, sẽ nhìn một chút Trần Phạm có thể đem mở mang thành hình dáng gì đi. Sau một khắc, Trần Phạm chính là lưng mọc hai cánh, cả người phảng phất một cái to lớn thương ưng một dạng một đôi ưng nhãn dạng người rực rỡ. Mà theo hắn dùng thanh âm trái cây sau, chừng chừng 5 phút tất cả mọi người là không nghe được thanh âm, thậm chí là nói chuyện cũng không âm thanh. Triệu Bình Dạ Ken Ngẫu nhiên huyết mạch rút ra. Trung đẳng huyết mạch cuồng bạo vương xà huyết mạch, ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra động vật hệ huyết mạch rắn táo mị thật chi bát kỳ đại xà hình thái. Chơi ạ tiểu tử này đi như vậy vận. Trần Phong nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm thời điểm đều là sợ một chút, phải biết trung đẳng huyết mạch nhưng là cùng trường cửu linh giống nhau tầng thứ huyết mạch, hơn nữa còn lấy được động vật hệ trái cây bên trong cường đại trái cây, hơn nữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực cường đại. Triệu bin tiểu tử này Trần Phong đều là không thế nào chú ý tới. Bởi vì hắn rất ít mở miệng, nói ít nhìn lâu bốn chữ là có thể hình dung hắn tính cách. Xem ra cái này loài rắn trái cây thật đúng là thích hợp hắn đâu rồi, loại này u ám tự bế cảm giác. Trần Phong cười nói. Trưng 129, huyết nhãn phượng hoàng huyết mạch cùng bất tử điệu trái cây. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đem cuồng bạo vương xà huyết mạch rót vào Triệu Bình trong cơ thể lúc, Triệu Bình cả người biến thành một cái hình người yêu thú. Thường thường, cổ giống như là rắn hổ mang một dạng đôi bên trong hung ác cùng huyết sắc để cho người không dét mà run, trên người khí thế càng làm cho người nhìn mà sợ. Mà khi Trần Phong đem rắn táo Mỹ thật năng lực rót vào Triệu Bình trong cơ thể lúc, Triệu Bình trong nháy mắt từ hình người yêu thú kiểu biến thành gần trăm mét dài rộng, tám cái đầu to lớn xà hình thái. Hơn nữa Triệu Bình trong cơ thể cuồng bạo vương xà huyết mạch, hai người hỗ trợ lẫn nhau, Triệu Bình thực lực một chút nhảy vọt đến vũ vương cảnh tam trọng bạo phát thực lực chỉ có thể mạnh hơn liên tạo tông chủ triệu bình thể vì thiên đình an tiền mã hậu không bao giờ phản bội triệu bình quỳ dưới đất chân thành nói nhớ hôm nay ngươi nói chuyện ngày sau chỗ tốt không phải ít trần phong nhìn triệu bình có chút trầm ngâm chốc lát đạo sau này ngươi liền đi theo ta là tông chủ bây giờ chỉ còn lại phương vân trần phong nhìn phương vân cười tủm tỉm nói đến đây đi ta nhị trưởng lão phương vân sắc mặt trở nên hồng chậm rãi đi tới trần phong trước người rút ra keng ngẫu nhiên huyết mạch rút ra thượng đẳng huyết mạch huyết nhãn vượng hoàng huyết mạch ngay sau đó ác ma quả thực rút ra động vật hệ huyễn thú loại bất tử điều trái cây trời ạ trần phong trong phút chốc kinh hô thành tiếng trong ánh mắt rung động đều là không che giấu được thế nào phương vân hỏi những người khác cũng là ở một bên nghi ngờ nhìn trần phong không có gì ngươi phúc duyên thâm hậu kinh động đến ta trần phong vừa nói trực tiếp đem huyết nhãn vượng hoàng huyết mạch rót vào phương vân trong cơ thể đồng thời bất tử điều trái cây năng lực cũng là chuyển di cho phương vân trong phút chốc Một cổ cường đại khí thế xuất hiện ở Phương Vân trên người, chỉ thấy Phương Vân thân thể đột nhiên sinh trưởng ra cùng hoa lệ lông chim, quanh thân trên lam sắc hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, từng trận khí thế cường đại trong nháy mắt quét tán ra. Ở dưới đỉnh núi Phương, gần như 100.000 danh tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi. Cổ hơi thở này, đây là có đại cơ duyên a. Trong phút chốc, đại lượng tu sĩ đều là phóng lên cao, hướng trên đỉnh núi này tới. Nghe phía dưới từng tiếng tiếng gào, Trần Phong biến sắc, Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt một mảnh lôi đỉnh tràn ngập trong đó, sau một khắc, Trần Phong liền đem bản thân điều khiển lôi điện chi lực phát huy đến cực hạn. Thần chi chế tải. Wen. Trong bầu trời, một mảng lớn một mảng lớn lôi đỉnh bỏ ra, trong nháy mắt chính là gần ngàn người chết. Ken. Đánh chết đại vũ sư Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư Cửu Trọng Tu sĩ lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Đánh chết đại vũ sư Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 2123610000000. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Vương cảnh nhị trọng. Đầy trời lôi đỉnh kéo mọi người bước chân, Trần Phong trong nháy mắt chính là mở ra cánh, cả người phóng lên cao, trên người thánh khiết quang mang chớp thước chói mắt thần thánh. Trần Phong Tâm bây giờ là vô cùng giận dữ, những người này tham lam dáng vẻ để cho Trần Phong giận đến mức tận cùng. Các ngươi là nghĩ tưởng để cướp đoạt cơ duyên sao? Trần Phong mắt lạnh nhìn phía dưới một đám tu sĩ hỏi. Những tu sĩ kia không thiếu các đại tông môn trưởng lao giáo đầu, bọn họ đều ngủ mang theo môn hạ đệ tử tới đây tìm cơ duyên, nhưng không nghĩ đến còn không có tiến vào tứ thánh di tích, liền có người có thể lấy được cơ duyên. Chương 130, một người rảnh có hơn ngàn người. Người này là ai? lại có thực lực như thế, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, đều là bị Trần Phong ngón này thần chi chế tài khiếp sợ. trong phút chốc phai diệt ngàn người, ngón này uy lực coi như là tầm thường vũ vương đều làm không được đến. kia hơn ngàn người bên trong, bao hàm đủ loại tông môn đệ tử, những thứ kia chết tông môn đệ tử, tông môn trưởng lão vào giờ khắc này tất cả đều là tức giận trùng tiêu, hận không được đem Trần Phong chém thành muôn mảnh. sở hữu trưởng lão đều là trực tiếp sử dụng pháp bảo, sử dụng đủ loại thủ đoạn đồng thời đánh về phía Trần Phong. Trần Phong không thèm để ý chút nào, trong tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt dẫn động vô tận liệt diễm, nóng bỏng không khí bốc hơi đến trong không khí hơi nước, trong nháy mắt chính là khô giáo vô cùng. Sau một khắc, những trưởng lão kia công kích đều bị hỏa diễm cắn nứt, ngay sau đó hóa thành bụi bậm, căn bản không hề biện pháp đụng phải Trần Phong. Trần Phong sau lưng, trương cửu linh cùng triệu bình trong nháy mắt bước ra một bước hai người trong một sát na biến đổi thân hình, một cái như cùng người hình bạo hùng, quanh thân huyết khí phun trào. Một người thân thể con người bắt thủ, tám cái thật dài trên cổ, tám cái đầu rắn phun ra nuốt vào đến lơi rắn, 16 con mắt âm lánh nhìn chăm chú mọi người. Hai người trước mắt biến hóa trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thậm chí còn kinh sợ đến. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong thân thể lại cũng là trong nháy mắt tiết tiết dương cao, lại sinh trưởng đến 3 mét nằm tả hữu độ cao. Trần Phong thân hình thật giống như một cái cự nhân, quanh thân màu đỏ thấm bắp thịt quần cuộn quanh thân ma khí ngút trời một đôi tinh hồng nhãn tình nhìn chăm chú mọi người, tràn đầy ma khí, cự ma huyết mạch. Trần Phong kích thích ra cự ma huyết mạch, mặc dù là hạ đẳng huyết mạch một loại, nhưng là lại là so với nhân loại huyết mạch cường đại không ít, cường đại huyết mạch. Trần Phong lực lượng tất nhiên là liên tục kéo lên tam trọng, đạt tới vũ vương ngũ trọng. Trong một sát na, Trần Phong trên tay bốn loại nguyên tố lực nương tụ. Sau một khắc, Trần Phong trên tay lại xuất hiện một đoàn lam sắc lôi thuộc tính chấp sáng, địa thủy hỏa phong lôi năm loại nguyên tố nương tụ. Bản thăng cấp Phật nộ hùng liên Một cổ khí tức hủy diệt trong khoảnh khắc bộc phát ra Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này Âu đô thị biến sắc Coi như là vũ hoàng cảnh cường giả đều là biến sắc Bọn họ mới vừa muốn chạy trốn Nhưng là thấy một đóa kiểu diễm liên hoa Lại hướng của bọn hắn tới Sau một khắc nhưng là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang Ken Đánh chết vũ vương kiểu trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 100 điểm Ken Đánh chết vũ vương kiểu trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 1000 điểm Ken. Đánh chết Vũ Vương Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken. Đánh chết Vũ Vương Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken. Đánh chết Vũ Vương Cửu Trọng Tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Khoảng 10 vạn người tu sĩ, ít nhất xông lên hơn 500 người, trong nháy mắt chính là bị Trần Phong một đòn nổ chết hơn phân nửa. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt kinh nghiệm: 410512. Trước mặt đẳng cấp: Vũ Vương tứ trọng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chân phong, ánh mắt rung động. Chúng ta đồ vật, các ngươi có thể đoạt không đi. Trong một sát na, chỉ nghe một tiếng liệu lượng vỡ minh, phương vân trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Phần cơ duyên này lại là một phần huyết mạch. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn phương vân, mới vừa rồi một con kia phượng hoàng bọn họ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, cho là xuất hiện một cái thần điểu. Nhưng là bây giờ xem ra, thần điểu lại là huyết mạch chi lực biến thành. Như là đã dung hợp hoàn toàn, kia cũng không có còn lại phảng phất Bắc Ly. Những tu sĩ kia đều là tiếc nuối nói. Chương 131, di tích mở ra. Rất nhiều tu sĩ trưởng lão nhìn Phương Vân hoàn toàn dung hợp huyết mạch, đều là đến phía dưới đầm sâu bên dưới, nhưng là có 3 cái trưởng lão cấp bậc tu sĩ nhưng là đứng ở trên hư không, mắt lạnh nhìn Trần Phong. Tiểu tử ngươi lại dám ra tay ác độc, chúng ta Ma Thiên môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta vạn độc môn ở chỗ này thể, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Chúng ta thần vũ môn cũng ở đây này thể tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi thiên duyệt sơn mạch. Ba người nhìn Trần Phong, bọn họ môn hạ đệ tử bị Trần Phong cơ hồ tiêu diệt hơn nữa, tổn thất nặng nề bọn họ còn không chờ tiến vào tứ thánh di tích, cũng đã xuất hiện trọng đại như vậy tình huống thương vong, như thế nào để cho bọn họ chịu đựng được? Đây chính là tông môn tinh nhuệ đệ tử A. Những đệ tử này tử vong ít nhất để cho bọn họ tông môn thực lực tổn thương một phần ba. Chờ đến vào trong di tích ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh mà thiên môn trưởng lão vẻ mặt hung ác đạo. Còn thừa lại hai cái trưởng lão cũng là mắt lạnh nhìn Trần Phong, sắt ý đại thịnh. Trần Phong nhìn đến ba người bọn họ, đạo, các ngươi xuống tốt nhất mang nhiều một chút người tới, ta cắt lấy đầu người cũng càng thoải mái một chút. Ngươi, ba người bọn họ trong nháy mắt giận dữ, bọn họ mặc dù nghe không hiểu Trần Phong muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là bọn hắn nhưng là từ Trần Phong trong giọng nói nghe ra vô tận khinh thường cùng miệt thị. Nhưng là bọn hắn nhưng là gặp qua Trần Phong thực lực, bọn họ giờ phút này căn cũng không dám cùng Trần Phong cứng đối cứng, dù sao bọn họ thật là không nhất định là Trần Phong đối thủ. Chỉ thấy Trần Phong khẽ mỉm cười, nhìn của bọn hắn, không hề sợ hãi, hắn ngược lại còn lo lắng bọn họ dẫn người quá ít, căn liền bất quá hắn giết. Ba người kia cắn răng xấu hổ rời đi, nhưng là đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi, Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken! Kiểm tra đến ký chủ thực lực tăng lên quá nhanh. Vượt qua hệ thống dự đoán, hiện tại tăng lên thăng cấp độ khó. Tăng lên song. Trước mặt thăng cấp phương thức, 100 quản kinh nghiệm cản. Dựa vào còn mang tăng lên độ khó. Trần Phong trong lòng nhất thời mắng, hắn căn không tưởng tượng nổi hệ thống vẫn còn có như vậy một tay. Chính mình tốc độ lên cấp nhưng là tăng lên rất nhanh, dù sao hắn luôn là có liên tục không ngừng đầu người cung hắn cắt lấy, thực lực của hắn với nhanh cũng đã đạt tới vũ vương tứ trọng, thăng cấp quá trình cũng sẽ không đến một tháng thôi. Hệ thống ta thăng cấp nhanh ngươi không nên cao hơn sao? Làm sao còn cấp ta tăng lên độ khó a? Trần Phong cũng sắp muốn tan vỡ. Hắn bây giờ nhìn trước mắt góc trên bên phải lại là có quan tâm lam sắc kinh nghiệm cản, phía sau viết 100. Trần Phong nhìn kia kinh nghiệm cản khóc không ra nước mắt, hắn phòng trừng, nhất quản kinh nghiệm cản, ít nhất là yêu cầu 5 chục ngàn kinh nghiệm mới có thể lấp đầy. Nói cách khác, hắn muốn lấp đầy 10 quản kinh nghiệm cản mới có thể tấn thăng một cấp cũng chính là 500 ngàn kinh nghiệm. Mà 100 quản Đây chính là 5 triệu kinh nghiệm. Trần Phong thật là muốn khóc. Hắn nghĩ tưởng một năm liền chinh phục thế giới, siêu thoát thăng thiên, nhưng là bây giờ hắn lý tưởng nhưng là phá diệt, hắn muốn chết tâm đều có. Nhưng là liền tại sát na này giữa, dưới đỉnh núi phương đầm sâu lại là trong nháy mắt kịch liệt phí đằng nhí khởi, hơn nữa bốn loại màu sắc nguyên tố lực ở trong đó buộc phát ra. Sau một khắc, kia trong đầm sâu lại là buộc phát ra một trận hồng hoang khí tức, để cho người phảng phất đặt mình trong 10 triệu năm trước thời hồng hoang nguyên thời kỳ. Sau một khắc. Một cánh cửa khổng lồ phảng phất ở đầm sâu bên dưới mở ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn cánh cửa kia mở rộng ra, đều là trong nháy mắt một trận hưng phấn gầm to, hướng trong đó phong tới. Mà Trần Phong, lúc này nhìn phía dưới cảnh tượng, vẻ mặt bi phân muốn chết, trong lòng hô lớn, là chữa lòng ta đau, ta muốn càn rỡ cắt lấy đầu người rồi. Chương 132, cạnh tranh làm thứ nhất tiến vào gì tích người. Sau một khắc, Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một nhóm đan dược, toàn bộ đều là giải độc đan. Mỗi người một viên uống vào, trên người lại là xuất hiện một tầng lánh đạm màn ánh sáng màu vàng nhạt, đem hết thảy mọi thứ đều là ngăn cản ở ngoài. Tam phẩm đan dược tránh pháp đan. Viên thuốc này sau khi uống có thể ngắn ngủi đem quanh mình hết thảy cùng tự thân cô lập ra, vạn pháp bất xâm, coi như là thủy đều là sẽ bị đẩy ra thân thể ba tức. Còn bản nó lao đại ngươi đan dược này cũng quá trâu bỏ đi cho tiểu đệ một viên như thế nào đây? Ra cắt các nhìn trần phong phân cho mọi người đan dược thấy thèm đạo. Ngươi không phải mình chuẩn bị sao? Trần Phong liếc nhìn hắn một cái, đạo, chuẩn bị nhảy, chúng ta muốn thứ nhất vào di tích. Vừa nói, Trần Phong đã nhảy lên thật cao, rơi hướng đầm sâu. Trong một sát na, phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trận to hai mắt nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ mới vừa rồi phát hiện Trần Phong bọn họ thời điểm, cũng đã minh bạch Trần Phong có thể sẽ làm những gì. Bọn họ nghĩ tưởng trước hết tiến vào di tích. Một người tu sĩ chỉ Trần Phong một nhóm hô to một tiếng, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là từng trận công kích về phía của bọn hắn công tới. Đầy trời đều là đủ loại hỏa diễm công kích, thậm chí là đủ loại cường đại bảo khí. Nhưng là bọn hắn lại là quỷ dị phát hiện, ở tại bọn hắn công kích thậm chí là bảo khí sắp tới đem tiếp xúc Trần Phong chờ thân thể người nhưng mà lúc, lại là căn áp vào không bọn họ quanh thân ba tức. Sau một khắc, bọn họ trơ mắt nhìn Trần Phong bọn họ ghim vào trong nước. Không tốt bọn họ đi vào trước ngăn cản bọn họ. Trước một bước đi vào thì có có thể trước một bước lấy được cơ duyên nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thứ nhất đi vào nhất định sẽ là là chúng ta khai Dương tông. Đáng chết. Đầm sâu bên trong đầm nước lạnh giá thấu xương, nhưng là đầm nước mặt ngoài nhưng là phơi bày sôi sùng sục trạng thái, hai loại cực đoan biểu hiện ở cùng xuất hiện, biểu dương ra cái này đầm sâu thần dị. Dù cho Trần Phong quanh thân màn ánh sáng màu vàng nhạt ra chỉ, vẫn có thể cảm nhận được ngươi thấu xương băng hàn. Đầm nước phù lực đều là bị Trần Phong tránh pháp màn sáng đuổi, hắn một mực hướng đầm dưới nước chấm xuống, sau một khắc chính là nhìn thấy một đạo cửa lớn màu vàng óng. Sau cửa thế giới cùng đầm nước xuống cảnh tượng không ảnh hưởng lẫn nhau, phảng phất ở kia trên cửa có một tầng quang ngâu ngăn trở đầm nước tiến vào. Sau một khắc, Trần Phong chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cổ thế lực cường đại, muốn ngăn trở Trần Phong tiến vào. Trần Phong không hề sợ hãi, không chỉ là bởi vì trên người hắn tránh pháp bình thường, mà là bởi vì trước mặt hắn chính xuất hiện tại một đôi to lớn mắt rắn. Kia to lớn mắt rắn đột nhiên xuất hiện, tựa như ở u UH hắc đầm sâu bên dưới sáng lên hai ngọn lồng đèn lớn. Sau một khắc, Kia to lớn thân rắn lại là trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đầm sâu cuối cùng, to lớn vậy ở màu đen trong đầm nước lóe lên quỷ dị hát quang. Quả nhiên, trong đầm nước có một con cự mãng tồn tại. Trần Phong than thở một tiếng, kia cự mãng nhìn thấy Trần Phong đám người hướng phía sau hắn đại môn mơi lại, trong nháy mắt chính là một tiếng gào thét, há to mồm hướng Trần Phong đám người cắn tới. Hồi lâu cũng không có người đi tìm cái chết ha ha ha vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi kia to lớn rắn trong miệng lại là xuất hiện một tiếng nhân loại phổ thông tiếng rít thậm chí còn miệng nói tiếng người, Trần Phong mặc dù đã sớm nghĩ tới cái thế giới này hữu hóa hình yêu thú tồn tại, nhưng là vẫn có chút rung động. To lớn miệng rắn hướng Trần Phong đám người cản tới, Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng gánh biết, bởi vì đầm nước bị cô lập ra, Trần Phong thanh âm có thể tùy tiện truyền vào ở bên người Triệu Bình trong thai. Triệu Bình là tông chủ. Sau một khắc, Triệu Bình thân hình trong nháy mắt phát sinh thiên biến hóa lớn, một mực to lớn bát thủ cự xà xuất hiện ở trong đầm nước, tám đôi âm trầm mắt gián nhìn chằm chằm cự mãng. Trên người khí tức giống như thần linh, trấn áp hướng cự mãng. Trong một sát na, cự mãng co rút lại, sợ vỡ mặt rách. Trưng 133, tiến vào di tích. Gián thần 8. Bát kỳ đại xà. Cự mãng trương khai miệng to, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Trần phong sợi dây cũng có thể từ hắn trong thanh âm nghe từng kia run rẩy. Hiển nhiên hắn bây giờ có bao nhiêu sợ hãi. Tránh ra. Trong một sát na, triệu bình mở miệng trong nháy mắt một cổ hiệu lệnh vạn xà thần uy từ triệu bình bát kỳ đại xà trạng thái thân hình thượng buộc phát ra cự mãng chỉ cảm thấy một đám đến từ huyết mạch trên áp chế trực tiếp tác dụng ở nó linh hồn trên để cho hắn không tự chủ được sinh ra một loại muốn thần phục ý nghĩ cái ý niệm này không cho phép hắn phản kháng hơn nữa ở nó trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt sau một khắc hắn liền lúc thân thể không bị khống chế né qua một bên rụt e sợ dáng vẻ giống như một cái con rắn nhỏ thấy thương ứng phổ thông sau một khắc Trần Phong đám người trực tiếp tiến vào kia rộng mở cánh cửa vàng nóng bên trong, trên cửa kia mỏng màn một cơn chấn động, Trần Phong đám người chỉ cảm thấy một trận chân đạp đất cảm giác được hiện tại, bọn họ đã đứng ở một miếng đất trên. Đi vào, Tứ Thánh Di Tích. Trần Phong nhìn chung quanh một mảnh thời hồng hoang nguyên thời kỳ cảnh tượng, chung quanh một cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Núi hoang đại thụ, ký hoa dị thảo, cự thú dấu chân, đại yêu gầm thét, rối rít trương hiển nơi này không phải là thiên duyên sơn mạch. Đây là thời hồng hoang nguyên thời kỳ. Tứ Thánh Hiện đang ở bên trong khu vực, Lao đại chúng ta đến trong di tích, ra cắt bàn tử đánh giá chung quanh cảnh tượng, chỉ cảm thấy từng cái cơ duyên hướng hắn đến gần. Được rồi, nếu đi vào, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là chia nhau hành động. Trần Phong nhìn Trương Cử Linh, Triệu Bình, cùng Phương Vân, Trần Phàm đám người, đạo, nếu là có đại cơ duyên địa phương, chúng ta mỗi một người đều có đuổi theo tìm cơ duyên cơ hội, cho nên các ngươi chỉ phải chú ý an toàn, đi tìm kiếm mình cơ duyên đi. Trần Phong nhìn tất cả mọi người lướt mắt đạo, các ngươi cũng đừng cho Thiên Đình mất thể diện đáng chết liền giết. Trần Phong dặn dò, hắn khích lệ bọn họ động thủ giết người, dù sao kia tông môn hối đoái điểm số chính là bọn hắn giết người có thể tích lũy, chỉ có bọn họ nhiều hơn giết người, mới có thể góp nhặt càng nhiều tông môn hối đoái điểm số cho bọn hắn tăng thực lực lên. Ta theo đến ngươi đi đại ca trương cửu linh đứng ra nói, gặp nguy hiểm lời nói ta cũng có thể. Không việc gì Trần Phong cắt đứt trương cửu linh lời nói. Đạo, các ngươi truy tìm chính mình cơ duyên đi đi. Ta bây giờ còn chỉ sợ không gặp nguy hiểm đây. Trần Phong có thâm ý khác người, hắn liền định ở nguy hiểm thời điểm thức tỉnh đủ loại kỹ năng, thậm chí là giết người cắt lấy, góp nhặt kinh nghiệm, nếu là nguy hiểm quá ít, hắn mới thật là sẽ khó chịu. Được rồi. Trương Cửu Linh cùng Triệu Bình bọn người là có chút lo âu, nhưng là Trần Phong nếu nói như vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tuân theo. Ở nơi này tách ra đi. Vừa nói, Trần Phong cùng ra cắt cắt đi chung với nhau, còn lại chính là Phương Vân cùng Trần Phàm, đang tuyết. Triệu Bình đi chung với nhau, Trương Cửu Linh bản thân một người đi một cái phương hướng. Cửu Linh. Ngay tại Trương Cửu Linh muốn lúc đi, Trần Phong gọi lại hắn, đồng thời cho hắn một thanh bảo khí. Đây là Trần Phong ở hối đoái hàng trong ngoài đặc biệt vì Trương Cửu Linh hối đoái bảo khí. Địa cấp hạ phẩm bảo khí ma diễm trọng truy. Giá trị 100.000 hối đoái điểm. Đại ca Trương Cửu Linh mặt đầy làm rung động, hắn nắm chui này ma diễm trọng truy, chỉ cảm thấy vào tay thập phân có cảm giác, hơn nữa sức nặng n lấy hắn cự lực đùa bỡn trọng truy không nhẹ không nặng giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu phổ thông thiên lão đại ngươi đối với thủ hạ mình cũng quá được rồi ra cắt cắt thở dài nói chính mình tông môn đại trưởng lão chính mình phải thật tốt bồi dưỡng trần phong cười nhìn trương cửu linh gật đầu nói đi trần phong cùng ra cắt cắt xoay người rời đi trương cửu linh nhìn trần phong bóng lưng nửa ngày phảng phất càng thêm kiên định cái gì như thế lúc này mới hướng một cái phương hướng rời đi mà trần phong cùng ra cắt cắt Chính là hướng một cái địa phương nào đó đi. Trước 134, Phong Linh Thánh Vực. Hệ thống, quét xem khu vực này bản đồ. Ken. Quét xem xong, đã truyền tống ký chủ não vực. Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn cái gì, trong ngáy mắt liền giống như là ở chỗ này, ở cả đời một dạng đối với vùng này như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài. Nhất là mấy cái truyền thừa điểm, mặc dù không có đánh dấu, nhưng là Trần Phong Đại Khái cũng có thể đoán được, ở mấy cái tối khu vực nguy hiểm. Thông qua hệ thống quét xem, Trần Phong biết nơi này gọi là Phong Linh Vực, nghe tên Trần Phong là có thể biết nơi này là đã từng Phong Linh Thánh Chô ở phương. Mà ở gió này Linh Vực, còn có 3 giờ khu vực, theo thứ tự là Phong Tử Đĩa, Tuyệt Diệt Cốc, Thiên Phong Trì. Ba cái địa phương đều là tương đối nguy hiểm địa phương, mà trừ ba cái địa phương những khu vực khác, ngược lại thì tương đối an toàn, nhưng là cũng là tương đối mà nói, nếu là gặp phải cường đại yêu thú vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Lão Đại chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở hẳn là phong linh vực, gia cắt cắt trong tay xuất ra một cái la bàn, la trên bàn là rậm dạm chẳng trị phù văn cùng quỷ dị đường vân, là trận pháp, trần phong liếc mắt chính là nhận ra, hắn có trận pháp tinh thông mãn cấp kỹ năng, giờ phút này nhiều chút trận văn trần phong liếc mắt mấy câu có thể nhận ra, là có phân biệt địa vực phương hướng trận pháp, nhưng là ở đó la bàn bốn phương tám hướng thượng, lại là có bốn cái màu sắc bất đồng điều khắc mà ra bốn chữ cổ, trần phong liếc mắt nhìn, nhưng là căn liền không nhận biết bốn chữ này khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, văn tự tinh thông. Văn tự tinh thông, thăng tới mãn cấp, có thể thưởng thức dùng vạn cổ toàn bộ văn tự, càng có thể thưởng thức dùng tiên văn, thần văn. Văn tự tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong trong lòng vui nở hoa, có thể phân biệt sử dụng toàn bộ trên thế giới xuất hiện qua văn tự, thậm chí là thần văn tiên văn, đây không phải là nói. Nếu là sau này Trần Phong có thể có cơ duyên lấy được thần văn sở chữ công pháp truyền thừa lời nói, vậy hắn không phải có thể. Ken! Văn tự tinh thông đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng văn tự tinh thông đẳng cấp, 1010. Ha ha ha Trần Phong sung sướng cười nói. Bây giờ Trần Phong nhìn về phía ra cắt cắt trong tay la trên bàn, những văn tự đó hắn toàn bộ đầu Nga có thể nhận ra. kia bốn chữ lớn phân biệt đại biểu địa, thủy, hỏa, phong, mà la bản thượng cây kim chỉ chính chỉ hướng phong chữ. Trần Phong phỏng trường ra cắt các, các liền là thông qua cái la bàn chỉ hướng tới phán định khu vực. Phong linh vực, bởi vì phong linh thánh tồn tại, tha linh khí bồi bổ, nơi này thường xuyên đều là gió nhẹ tập tập, tiên hữu dừng lại lúc. Giờ phút này Trần Phong chính là cảm thụ nơi này phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm, hắn có phong nguyên tố trưởng không cái này mãn cấp kỹ năng, Trần Phong chỉ cảm thấy tự thân bên trong phong nguyên tố thập phân sống động. Nếu là ở nơi này chiến đấu, sử dụng phong nguyên tố lời nói, hắn có thể nói là có tiên thiên ưu thế chiến lực có thể có rất lớn trình độ tăng phúc phong linh vực là phong linh thánh địa bàn theo chúng ta tông môn lão đầu tử kia từng nói nơi này có một món phong linh thánh trí bảo tồn tại vừa nhắc tới bảo bối ra cắt các hí mắt trong ánh mắt lóe lên hết sạch ồ trí bảo trần phong cũng là dẫn lên hứng thú có một mục tiêu dù sao cũng hơn chẳng có đất ở chỗ này đi lung tung tốt hơn nhiều đã như vậy vậy chúng ta liền tìm một chút nhìn nhìn một chút phong linh thánh kết quả có thể cho ta sao lưu lại thứ tốt gì trần phong tới trước sức mạnh đạo Ôi chào, lao đại thật giống như có người. Trưng 135, lang đồ đằng thị tộc. Ôi chào, lao đại thật giống như có người. Ra cắt các hiếp đôi mắt một cái, chỉ một cái phương hướng, Trần Phong theo tay hắn nhìn, trong nháy mắt chính là nhìn thấy, một cái cơ hồ hoàn toàn trần chuồng em m ba tả hữu cường tráng nam tử chính cười ở một cái to lớn chó sói yêu thú trên người, chỉ có bộ vị mấu chốt vây quanh một cái da thu váy. Trần Phong nhìn cưới lang nam tử cảm giác rất là quái dị hắn giống như là một cái dã nhân trên người tất cả đều là đủ loại thảo dịch nước trái cây nghiền nát sau thoa khắp toàn thân tươi đẹp màu sắc mà bọn họ cưới cự lang có cao hơn ba thước so với dã nhân này cũng là muốn cao hơn không ít nhưng là dã nhân này cưới yêu lang nhưng là cho trần phong một loại vô cùng cảm giác quái dị lão đại ngươi có cảm giác hay không đến hắn cưới lang lại sẽ cho người một loại hai người tuy hai mà một cảm giác gia cát các ngạc nhiên nói gia cát các một câu nói trong nháy mắt để cho trần phong bừng tỉnh đại ngộ Chính là ra cắt cắt nói loại cảm giác này để cho hắn cảm giác vô cùng quái dị. Trần Phong rất kinh ngạc. Loại cảm giác này giống như là một người lớn lên ở thân sói thượng, Trần Phong ở tiền thế sau khi, chỉ thấy qua loại cảm giác này. Lúc trước Trần Phong đi thảo nguyên du lịch thời điểm, liền từng thấy một ông già, đó là một cái chính tông dân du mục hậu nhân, trên người càng là có thành cắt tư hãn huyết mạch. Lão nhân này liền là từ nhỏ cùng cao đầu đại mã làm bạn, có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều là lớn lên ở trên lưng ngựa. Làm lão nhân này cưỡi ngựa thời điểm, Trần Phong chính là cảm nhận được này cổ để cho hắn thập phân cảm giác quái dị. Giống như là một người biến thành một người ngựa như thế. Hệ thống, kiểm thử xem cái đó dã nhân tài liệu. Ken. Quét xem xong. Lang đồ đẳng thị tộc, thành viên gần 10.000, nam tử trưởng thành thực lực lớn đa số ở Vũ Hoàng Cảnh, nữ tử thực lực lớn đa số ở Vũ Vương Cảnh, tộc trưởng là Vũ Đế, cùng lang làm bạn, khát máu, thí sát, thực nhân, chính là phong linh vực thổ dân. Theo di tích tắt mà bị phong ấn ở tứ thánh di tích, không được ra ngoài, ngăn cách với đời cố, coi người xứ khác là tử địch, thấy chi bất tử bất hiu. Dựa vào, Trần Phong trong lòng thét một tiếng kinh hãi, than thở thổ dân môn đáng sợ, còn ăn thịt người, Trần Phong không rét mà run. Một bên, gia cắt các thấp giọng nói, đại ca, người này là nơi này thổ dân, vũ hoàng cảnh, không dễ chọc, không đúng chọc giận hắn, sau lưng của hắn người sẽ tới, chúng ta nhìn xem có thể hay không chờ hắn đi liền đi vòng qua. Ban tử, ngươi xem một chút chúng ta có thể đi vòng qua sao? Vừa nói, Trần Phong cười lạnh chỉ kia thổ dân dã nhân. Gia cắt Cát nhìn, trong nháy mắt chính là thấy kia dã nhân cung kéo căng thẳng, một cổ bị tập trung cảm giác được hiện tại. Sau một khắc kia mũi tên dài chính là trực tiếp xé rách trường không, mang theo một đạo quỷ dị quang vị hướng hai người ban tới. Gia cắt Cát sắc mặt kỳ biến, trong tay kia la bàn trong nháy mắt bộc phát ra một chùm hết sạch, trong nháy mắt hóa thành một mặt cự thuận, trong nháy mắt đem mũi tên kia tên ngăn trở. Nhưng là ra cắt cắt cũng là bởi vì mũi tên đăng lên tới lực đạo to lớn mà lui về phía sau mấy bước. Trong phút chốc, một tiếng bén nhọn tiếng hô vang lên, chỉ thấy kia dã trong dân cư giống giận không biết có ý gì ngôn ngữ, hướng trần phong hai người su lăng tới. Người quỷ gào gì? Ra cắt cắt bị kia không nói lời nào một mũi tên làm ra hỏa khí, trong nháy mắt nắm kia la bàn đập tới, nhưng là kia đất chứ thực lực mạnh coi như là lấy kia la bàn thần dị cũng là không có cách nào thương tổn đến hắn, trong nháy mắt chính là bị dã nhân gạt qua một bên Kêu giã nhân thực lực là Vũ Hoàng Cảnh, gia cát các thực lực là Vũ Vương Cảnh Đại Viên Mãn, hai người giữa trên lệnh lấy gia cắt các thiên tư cũng là không có cách nào chống lại. Trước 136, hỏa thần kiếm loại thứ hai hình thái. Giã nhân này thực lực Trần Phong đã biết, Vũ Hoàng Cảnh ngũ trọng, coi như đặt ở di tích gia, vậy cũng là nhân vật mạnh mẽ, tiến vào thế gia tông môn đều là trưởng lao thậm chí là khách khanh một loại tôn quý tồn tại. Gia cát các cũng thì không cách nào chống lại, không cách nào bằng vào yêu dị tư chất đền bù hai người giữa Trong phút chốc, kia dã nhân trong nháy mắt chính là khí trường cung, xuất ra bên hông không biết tên xương thú mài chế mà thành to lớn cốt đao, hướng ra cắt cắt chém tới. Kia mấy đại cốt đao hợp đồng dài hạn 2M, trên đó tràn đầy vết nước, nhưng là lại không có gãy nhào chi khuynh hướng, hơn nữa trên đó còn lóe lên không tên thanh quang, từng trận huyền ảo khí thế buộc phát ra, chương hiển trôi này to lớn cốt đao bất phàm. Một đao này chém xuống môn lại là cuồng phong hô khiếu, ở đó cốt trên đao trong cái khe. Lại là chuyển tới từng trận tiếng quỷ khóc sói trù thanh âm. Trong lúc nhất thời, gió lạnh rít đào, từng trận sắc bén khí thế hướng ra cắt cắt tới. Sau một khắc cốt đao thế đại lực trầm chém về phía ra cắt cắt. Ra cắt cắt trong nháy mắt thi triển thân pháp nghĩ tưởng phải tránh, nhưng là dã nhân này đã sớm ngờ tới ra cắt cắt chiều hướng, chỉ thấy người khác lang giống như nhất thể. Hắn tâm niệm vừa động, dưới quần yêu lang chính là trực tiếp minh bạch dí hắn, trong nháy mắt bước ra một bước. Bước này, Liên ước chừng phong bế ra cắt các toàn bộ có thể chạy thoát đi ra ngoài toàn bộ góc độ. Ra cắt các biến sắc, kia to lớn cốt đao thế đại lực chậm, hơn nữa tốc độ hay lại là cực nhanh. Hắn bây giờ đã là nghĩ tưởng phải xuất ra vũ khí cũng là đến chi không kịp. Ra cắt các nhìn kia to lớn cốt đao chém xuống, sắc mặt đại biến. Mà Trần Phong ở một bên, nhưng là đã sớm nhìn ra, kia to lớn cốt đao tuyệt đối không phải vật phàm, ít nhất cũng là địa cấp bảo khí, hơn nữa trên đó còn có phong nguyên tố gia trì, càng là có như gió tốc độ. Mặc dù coi như kịp cệm, nhưng là tốc độ nhưng là nhanh như gió táp. A địch miệng ăn hô. Chỉ thấy dã nhân này hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo hương phấn cùng tàn bạo, cốt đao chém xuống. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng ngôn ngữ tinh thông. Ngôn ngữ tinh thông, thang tới man cấp, có thể nghe hiểu sử dụng thật sự có chủng tộc ngôn ngữ. Ngôn ngữ tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thang tới man cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Luân ngữ tinh thông đã thăng tới má cấp, trước mặt kỹ năng Luân ngữ tinh thông đẳng cấp, 1010. A địch miệng ăn hô. Kia dã nhân lại vừa là hô to một tiếng, trần phong trong nháy mắt chính là minh bạch trong đó ý tứ. Đáng hận người ngoại tộc, chết đi cho ta. Nghe dã nhân hô to, Trần Phong trong nháy mắt động. Chỉ thấy Trần Phong trong tay Hỏa Thần kiếm trong nháy mắt chính là xuất hiện biến hóa, nguyên lai nhỏ dài kiếm trong nháy mắt biến thành nặng nghề rộng dài trọng kiếm, kia trên đó Đường Vân cũng là trở nên ngẩm đạm. Hơn nữa chuyển tới một cổ cường đại chấn áp lực. Hòa thân kiếm, hình thái thứ hai, trọng kiếm hình thái. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trọng kiếm nơi tay, trong nháy mắt chính là bị trần phong từ dưới lên, phản liêu lên. Cơ hồ ở đó to lớn cốt đao sắp chém ở ra cắt cắt trên cổ thời điểm, chính là trực tiếp đánh vào to lớn cốt trên đao. Hai người đụng nhau, kia dã nhân dưới quần to lớn yêu lang trong nháy mắt gánh không được này cổ lực phản chấn, về phía sau liên tục tối lui. Mà trần phong, chính là vẫn không núp đích. Mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả. Có mãn cấp trùng kích chống trả kỹ năng tồn tại, Trần Phong sẽ không chút nào lại về khí thế bị coi thường. Sau một khắc, kia dã nhân chính là gầm lên giận dữ, "Đạo, đáng hận người ngoại tộc các ngươi rốt cuộc lại xâm phạm nhà chúng ta vườn, ta y theo đồ ngươi mổ hôi muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém chết." Chương 137, chém chết dã nhân. Đáng hận người ngoại tộc các ngươi rốt cuộc lại xâm phạm nhà chúng ta vườn, ta y theo đồ ngươi mổ hôi muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém chết kia dã nhân trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong chém chết tới, to lớn cốt đao uy lực lại liên tục tăng lên. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm cùng to lớn cốt đao liên tục va chạm, hai người đều là cảm nhận được đối phương lực lượng có cường đại dường nào. Nhưng là Trần Phong một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, trong tay trọng kiếm hình thái hỏa thần kiếm vẫn là thành thạo chống đỡ đến, không có chút nào su thế suy sụp. Trần Phong miệng phun tối tâm âm tiết nói, ngươi một chút như vậy thực lực, thật là vũ hoàng cảnh sao? Còn muốn giết chúng ta? Nghe được Trần Phong lời nói trong nháy mắt. Kìa giã nhân trong nháy mắt chính là sương sờ, một bên ra cắt cắt càng là khiếp sợ. Lao đại ngươi lại lại nói bọn họ ngôn ngữ. Ra cắt cắt thở dài nói. Trần Phong không để ý tới hắn, kìa giã nhân cũng là kinh ngạc nói, đáng hận người ngoại tộc tại sao lại nói chúng ta cao quý ngôn ngữ không thể bỏ qua. Kìa giã nhân cùng yêu lang rất là tức giận, trên người lại buộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế cường đại. kia to lớn cốt đao lại là cuốn lên cuốn phong, từng đạo phong nhận trên không trung ngưng tụ, chỉ hướng Trần Phong cùng ra cắt cắt. Đầy trời phong nhận đều là hướng hai người chém chết tới đáng hận người ngoại tộc chết đi nhìn đầy trời phong nhận trần phong khẽ miệng cười lạnh đạo đáng chết là ngươi lời còn chưa dứt trần phong trên tay hỏa thần kiếm nhất thời buộc phát ra ngút trời lửa diễm trong nháy mắt đem kia đầy trời mùi thôn vệ hầu như không còn sau một khắc trần phong tựa như là hỏa thần dáng thế một dạng quanh thân hỏa diễm quấn quanh ngay cả trong hai mắt đều là phảng phất có hỏa diễm đang cháy như thế nặng nề hỏa thần kiếm vua xuống mà xuống trên đó càng là chín cái trông rất sống động hỏa diễm thần long quấn quanh trên đó kia cuồng bạo khí thế trong nháy mắt nghiền ép đến hư không vô về phía dã nhân chào đón to lớn cốt đao với trong một sát na chỉ thấy kia to lớn cốt đao trong nháy mắt rời khỏi tay dã nhân chỉ cảm giác mình cánh tay vào giờ khắc này trong nháy mắt bị bước ra khỏi hàng hỏa diễm cắn vớt hóa thành phấn vụn mà kia trọng kiếm lực lượng khổng lồ trọng như núi trong khoảnh khắc chụp ở trên người hắn đưa hắn đánh bay ra không biết bao xa trần phong trên không trung biến hóa thức Hỏa thần kiếm từ đập ngang biến thành chém dọc, trong nháy mắt nện ở kia tràn đầy kinh hoàng to lớn yêu lang ngang hông. Rắc rắc quanh. Chỉ nghe kia yêu lang một tiếng gào thét bi thương, toàn bộ yêu lang ở trong chớp mắt hóa thành một cỗ thi thể, trên người xương tự bên hông toàn bộ hóa thành phấn vụn. Ken, đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết ngũ phẩm yêu thú, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết ngũ phẩm yêu thú thái thản yêu lang, có thể phát động bắt được chức năng. Có hay không bắt được? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Bắt được thành công đã thu nhập tọa kỵ không gian. Lão. Lão đại ngươi quá mạnh mẽ đi ra cắt cắt thở dài nói. Đây chính là vũ hoàng cảnh cường giả A. Ngươi lại có thể đánh chết. Thật là quá mạnh mẽ. Đó là, ngươi bây giờ mới chỉ là phát hiện ta thực lực cường đại một phần trăm mà thôi. Coi như là bọn họ nhất tộc cũng tới. Ta cũng có thể dễ dàng giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Trần Phong hai tay chống nạnh. Thập phân như bức dáng vẻ. Một bên ra cắt các mặt đầy nịnh nọt dạng, tùy tiện nói, dạng, lao đại châu bỏ nhất, tiểu đệ bội phục tròn nên cái đó cái gì à, lao đại? Ra cắt các hiếp mắt, thô bị đạo, lao đại, thanh cốt đao này có thể hay không cho ta à? Cho ngươi. Trần Phong Kinh nghi nói, đó là phong nguyên tố bảo khí, cho ngươi ngươi có thể dùng sao? Trước 138, dịch dung thành dã nhân ý theo đổ ngươi mồ hôi. Cho ngươi. Trần Phong Kinh nghi nói, đó là phong nguyên tố bảo khí. Cho ngươi ngươi có thể dùng sao? Ra cắt cắt nhìn Trần Phong, trên mặt thoáng qua vẻ kiêu ngạo vẻ, đạo, lao đại, ngươi cũng đừng coi thường ta, mặc dù thực lực của ta bây giờ mới là vũ vương cảnh đại viên mãn, nhưng là ta chính là không có tiện tay bảo khí cùng công pháp vũ kỹ, nếu không ta sớm là có thể mạnh hơn. Tại sao? Trần Phong nghi ngờ, đạo, ngươi có thể tu luyện công pháp có cái gì đặc biệt sao? Tại sao còn không có thích hợp? Đó là bởi vì ta trời sinh trong cơ thể nắm giữ hai loại nguyên tố. Phong hỏa hỏa hai loại nguyên tố. Gia cắt các ngửa đầu đạo. Tu sĩ vô đạo lúc tu luyện cần hấp thu linh khí chính là thuộc tính ngũ hành, mà Trần Phong nắm giữ nguyên tố lực chính là ngoài giá hệ thống sức mạnh, chính là pháp tắc chi lực. Ma tứ thánh chính là trưởng khống pháp tắc chi lực, mới có thể trở thành thánh nhân. Mà gia cắt các trong cơ thể thậm chí có nguyên tố lực tồn tại, đây cũng là làm Trần Phong rất là kinh ngạc. Hoa Huyền quốc quốc dân đều là hỏa thuộc tính linh căn, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp vũ khí mà ra cắt các lại là phong hỏa hỏa nguyên tố lực như vậy công pháp chỉ sợ là trừ tứ thánh gia khả năng trừ hệ thống cũng sẽ không bao giờ có đi được rồi đã như vậy chúng ta ở chỗ này tìm một chút đi mặc dù là cùng chung trí hướng nhưng là lại không phải mình thực lực biết dùng người trần phong thì sẽ không vì hắn ở trong hệ thống đổi đổi đồ vật giống như vào di tích trước trần phong không cho hắn đan dược như thế được rồi kia cốt đao liền cho ngươi trần phong cười nói kia cốt đao khí thế cho hắn cũng không sao Đến trong tay mình đơn giản chính là đổi thành hối đoái điểm thôi, đưa cho mập mạp này vẫn có thể để cho hắn thiếu mình một cái nhân tình. Nhưng là ở nơi này cái trong ngay mắt, chỉ thấy ở Trần Phong trong cảm giác, lại là có đội một, sắp tới hơn 10 làng kỵ binh hướng của bọn hắn phương hướng tới. Không tốt. Trần Phong biến sắc, bọn họ mới vừa chém chết cái đó gọi là y theo đồ ngươi mồ hôi dã nhân, bây giờ làng đồ đẳng thị tộc người đã tới tìm tìm hắn tới. Trần Phong nhìn của bọn hắn, mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng có thể dùng ra. Thấy bọn họ đang không ngừng nói gì, trần phong lại vừa là sử dụng thuận phong nhị kỹ năng. phái y theo đầu ngươi mồ hôi điều tra phong tử địa bí cảnh, dùng như thế nào thời gian dài như vậy. Ra! Trường nói phong chết là tốt giống như ẩn tàng một loại cực kỳ vật chân quý, là tộc trưởng phát động toàn bộ tộc nhân đều muốn tìm được vài thứ y theo đầu ngươi mồ hôi không thể là tìm đến món bảo bối này chạy đi. Phong linh vực bao lớn, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Ôi chao, các ngươi nhìn cái, hình như là y theo đầu ngươi mồ hôi a cái gì trong một sát na trần phong chính là ý thức được không tốt hắn không nghĩ tới thổ dân lại tầm mắt tốt như vậy vậy theo đổ người mồ hôi rốt ở trong bụi cỏ nếu như không theo bầu trời mắt nhìn xuống hoặc là từ bên cạnh đi ngang qua sợi tóc hiện tại không cổ thi thể này hơn nữa thi thể còn đã đốt chói liền luôn là như vậy vẫn có thể phân biệt ra được đám này thổ dân thị lực thật là tuyệt ra cắt cắt cũng là biến sắc hắn hiển nhiên cũng là phát hiện đám này thổ dân nhất thời chính là muốn muốn ẩn nút sau một khắc nhưng là phát hiện Trần Phong đã là biến thành y theo đầu người mổ hôi bộ dáng, hơn nữa dưới quần chính cưới cái kia to lớn yêu lang. da cắt các khiếp sợ đều là nổi da gà cả người. Đại! Đại ca! hắn biết Trần Phong dịch dung năng lực siêu cường, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong lại còn có thể vô căn cứ biến ra một con yêu lang. Giờ phút này, Trần Phong chính là y theo đầu người mổ hôi, y theo đầu người mổ hôi chính là Trần Phong. Trước 139, tiêu diệt lang kỵ binh. Ừ! Y theo đầu người mổ hôi. Xa xa những lang kỵ binh kia đều là nhìn Trần Phong kinh hô. Trần Phong không để lại dấu vết đem cự cung cùng to lớn cốt đao cầm trong tay, rồi sau đó nhìn của bọn hắn đạo, ừ. Thế nào? Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, đao pháp tinh thông. Đao pháp tinh thông, thăng tới mạng cấp, nhân đao hợp nhất, tu luyện đao kỹ dễ như trở bàn tay, làm nhiều công ít. Đao pháp tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, cung pháp tinh thông. Cung pháp tinh thông, thăng tới mãn cấp, người cung hợp nhất, tu luyện cung kỹ năng dễ như trở bàn tay, làm nhiều công ít. Cung pháp tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Đao pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng đao pháp tinh thông đẳng cấp, 1010. Ken. Cung pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng cung pháp tinh thông đẳng cấp, 1010. Có hai cái này kỹ năng, chính mình liền có thể càng giống như y theo đầu ngươi mồ hôi Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Trần Phong trước liền là thông qua nhìn thấu kỹ năng phát hiện y theo đầu ngươi mồ hôi là một nói năng thận trọng biết dùng người, giờ phút này hắn kiệm lời ít nói, ánh mắt lạnh giá, cùng y theo đầu ngươi mồ hôi trước khí thế giống nhau như lúc. Y theo đầu ngươi mồ hôi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái lang kỵ binh hỏi Trần Phong đạo. Mới vừa rồi một cái người ngoại tộc xuất hiện để cho ta cho tiêu diệt Trần Phong lợi ít ý nhiều trong nháy mắt những lang kỵ binh kia đều là sắc mặt đại biến rồi rít kinh hô môn lại mở ra sao những ngoại tộc đó người lại phải đi vào không tốt chúng ta được nhanh chóng đi nói cho tộc trưởng việc này không nên chậm trễ lang kỵ binh không có gì tâm kế bọn họ nhìn thấy Trần Phong trang trí ý theo đầu ngươi mồ hôi cũng không nghi ngờ trong nháy mắt quay đầu chạy như điên tập quần nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là trong nháy mắt khẹt miệng gánh nết trong một sát na Trần Phong chính là hỏa thần kiếm nơi tay, trọng kiếm hình thái hiện ra, quanh thân chín cái hỏa diễm thần long đồng loạt hướng của bọn hắn công tới. Sau một khắc, có chín người đều là trong nháy mắt ở Trần Phong một kích này bên trong hóa thành cho bụi, mà còn lại bốn cái lang kỵ binh đều là những đầu nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Ngươi không phải là y theo đầu ngươi mổ hôi ngươi rốt cuộc là ai? Một người trong đó lang kỵ binh dẫn đầu kịp phản ứng chất vấn Trần Phong đạo: Ta là ai? Trần Phong rêu rêu nói. Ta là giết các ngươi người. Trong phút chốc, Trần Phong trong tay trọng kiếm trong nháy mắt hóa thành một mảnh trọng ảnh, từng cái trọng ảnh phảng phất một tòa núi lớn một dạng trong nháy mắt trấn áp hướng bốn người. Bốn cái lang kỵ binh căn chính là liền cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt bị Trần Phong giết chết. Ken, đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Trần Phong nghe trong đầu bên tai không dứt gợi ý của hệ thống thanh âm, nhìn kia trong nháy mắt rồi rào nhất quản kinh nghiệm cản, Trần Phong không có cảm giác được thoải mái, hắn chỉ cảm thấy là vô tận làm gầy nấm hương. Hệ thống A hệ thống ngươi tại sao phải thăng cấp độ khó A? Nguyên những thứ này Vũ Hoàng Cường giả có thể làm cho Trần Phong đột phá đến vũ hoàng cảnh Nhưng bây giờ lại là mặt một tầng cảnh giới cũng thăng không. Xem ra là buộc ta đại khai sát giới Trần Phong ánh mắt băng hẳn nói. Trước 140, phát hiện truyền thừa chi địa chỗ. Một ngày thoáng qua rồi biến mất, lúc này Phong Linh Vực cũng đã là xuất hiện thật là nhiều người. Trần Phong từ giết hơn 10 làng kỵ binh sau, bắt được hơn 10 chỉ yêu lăng ra, cũng chính là ở nơi này chuyển một ngày. Nhưng là Trần Phong nhưng là có chuyện Ở trong đầu hắn trên bản đồ, hệ thống mặc dù không có đánh dấu đủ loại truyền thừa phương vị cụ thể nhưng là Trần Phong có thể thông qua phía trên các cái khu vực cùng hiểm địa đoán được nơi nào có cơ duyên và truyền thừa tỷ lệ lớn hơn. hắn bây giờ mang theo gia cát cát đi loanh quanh địa phương chính là một chỗ vách đá bên dưới, nơi này có khả năng nhất có truyền thừa. đây còn là bởi vì mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác công lao. Lão đại, ngươi nói nơi này có truyền thừa. gia cát cát nhìn Trần Phong, sau đó nhìn một chút chung quanh đây, tràn đầy vách đá thẳng đứng, nơi đó cũng không muốn ẩn tàng truyền thừa địa phương, không khỏi có chút hoài nghi nói. Chắc là phụ cận đây." Trần Phong chắc chắn nói, "Chúng ta ở nơi này tìm một chút." Trần Phong cùng Gia Cắt Các ở bên dưới vách núi tìm gần như nửa giờ, nhưng là lại liền một cái nhếa a cùng lục soát đều là không có phát hiện. "Lão đại, người chắc chắn nơi này có chuyên thừa." Gia Cắt Các không nhịn được lại hỏi. "Phía dưới không có, vậy chính là phía trên." Trần Phong ngẩng đầu lên, nhìn kia quang ngốc ngốc vách núi thẳng đứng mặt, mà Gia Cắt Các ngẩng đầu lên nhìn kia trên vách đá, "Đạo, lão đại!" chúng ta trước không phải là mới vừa từ phía trên ý tưởng đi xuống sao? phía trên cũng không có truyền thừa vết tích à? ta nói mặt trên, không phải là trên vết đá, mà là trên núi cao chót vót Trần Phong đốc định đạo. trên núi cao chót vót, gia cát cát có chút hoài nghi. hắn sờ một cái núi cao chót vót đạo, núi cao chót vót quang ngẫu đốc, nơi nào giống như là có ẩn tàng truyền thừa địa phương, liền cái sơn động cũng không có. Trần Phong nhưng là cao mày, rồi sau đó sau một khắc trực tiếp mở ra thiên sứ chi dực một đôi thánh khiết bạch sắc cánh trương khai cả người phóng lên cao trong nháy mắt ở một nơi tiếu bích chi bên ngoài dừng lại trần phong nhìn kia trên vách đá dựng đứng sơn thạch cùng rãnh chỉ cảm thấy rãnh cùng sơn thạch vị trí rất là cổ quái trần phong cánh rung lên trong nháy mắt hướng xa xa xê dịch mấy thước sau một khắc phơi bày ở trong mắt cảnh tượng để cho trần phong trong nháy mắt nhếch mép lên bản tử nhìn một chút nơi này ra cắt cắt nghe trần phong chăm sóc sững sờ sau đó nhìn trần phong khoe miệng ý kia không tên mỉm cười theo bản năng đạo Phát hiện cái gì không? Lao đại, Gia Cắt các đem kia một mực không rời tay la bàn đặt ở dưới chân, rồi sau đó trực tiếp đạp lên, kia la bàn trong nháy mắt trở nên lớn, rồi sau đó quay tròn lơ lửng lên. Gia Cắt các cả người cứ như vậy bị la bàn nâng lên đến, giống như là thang máy như thế. Trần Phong nhất thời cảm nhận được la bàn bất phàm, không khỏi nhìn nhiều. Làm Gia Cắt các đi tới Trần Phong bên người thời điểm, nhìn thấy kia núi cao chót vót đường vân cùng sơn thạch lúc, nhất thời biến sắc, ngay sau đó hỉ thượng mi sao. Lão đại đây là trận pháp. Gia cát các hiển nhiên cũng có nhiều chút kiến thức, trong khoảnh khắc chính là nhận ra trận pháp này, đạo, Lão đại, đây là một cái huyến tượng pháp trận. Coi như ngươi còn có chút kiến thức trần phong khẽ mỉm cười, đạo, ta liền nói nơi này nhất định là có cái gì truyền thừa. Gia cát các mặt đầy định nói, đại ca huy vũ, đại ca ngư bức nhưng là đại ca, ta chỉ biết luyện chế phù triện, trận pháp này ta là một chữ cũng không biết ta. Trần phong mặt đầy chán ghét phất tay một cái nói. Ta cũng không có ý định cho ngươi phá trận pháp này à. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn kia núi cao chót vót nheo mắt lại. Trước 141, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Trần Phong nhưng mà quét nhìn liếc mắt trên vách đá dựng đứng đường vân cùng nô ra nham thạch xếp hàng thứ tự, trong nháy mắt chính là bay về phía núi cao chót vót cạnh, mà hậu chiêu chỉ nhanh chóng ở đó nhiều chút nô ra trên nham thạch cờ lật. Ở ra cắt các hoa cả mắt bên dưới, Trần Phong ngón tay liên tiếp tại chỗ có nô ra trên nham thạch cờ lật không biết bao nhiêu lần. Sau một khắc, chỉ thấy kia tràn đầy núi cao chót vót đường vân ở trong chớp mắt sáng lên, rồi sau đó lại là phảng phất có hình quang chất lỏng chảy ra một dạng tràn ngập toàn bộ núi cao chót vót đường vân. Trong một sát na, chỉ thấy toàn bộ núi cao chót vót đều bắt đầu bộc phát ra tia sáng chói mắt, Trần Phong cùng gia các vậy cũng là nheo mắt lại. Sau một khắc, hút thuốc ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, Trần Phong hai người nhìn về phía kia trên vách đá dựng đứng, đã là hoàn toàn thay đổi mặt dương. Chỉ thấy kia nguyên bình cả như đao gọt phủ băm phổ thông trên vách đá dựng đứng, trong nháy mắt xuất hiện một cái thâm không thấy cuối sâu thẳm sơn động. Bên trong hang núi này chỉ là hướng trong đó nhìn lại, thì có một loại uy áp bao phủ ở hai tâm thần người trên. Trần Phong có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, điểm này uy áp với hắn mà nói căn không coi vào đâu, nhưng là so với gia cắt các mà nói, đó chính là cảm thụ hết sức rõ ràng. Lao đại nơi này nhất định cất giấu cái gì truyền thừa. Gia cắt các kinh ngạc nhìn sơn động kia, Trong sơn động kia uy áp chấn áp ở trên người hắn, để cho hắn suối rụt cảm giác đến từ linh hồn rung động. Chúng ta vào xem một chút. Trần Phong nhìn bên trong hang núi này, khỏe miệng khẽ nhết, đạo, nhìn một chút di tích này có phải là ngươi hay không muốn kia một cái? Gia cắt các đầu tiên là sướng sở, sau đó nói, lão đại, lời này của ngươi ý tứ, là ngươi không muốn truyền thừa còn là cái gì? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng mập mạp này thật đúng là bén nhạy lại từ hắn câu này vô tâm trí ngữ nghe được ra ý tứ Trần Phong cũng không là nút, đạo, không sai, ta mình đã lấy được truyền thừa, không có cách nào truyền thừa cái thứ nhì truyền thừa. Lão đại ngươi thật truyền thừa a ta vẫn luôn cảm thấy ngươi nhất định là qua được cái gì truyền thừa, nếu không không thể nào mạnh như vậy ra cắt các, các một bộ ta đã sớm cùng nhìn thấu dáng vẻ, Trần Phong khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chính mình thân có hệ thống, hơn nữa còn truyền thừa có hỏa thần hết thảy. giờ phút này trong một kích toàn bộ truyền thừa đều không bị Trần Phong coi vào đâu, coi như là tứ thánh truyền thừa lại có thể nào hơn được một cái hỏa thần truyền thừa sao? Ở trong mắt Trần Phong, lần này di tích chuyến đi vẫn là lấy thăng cấp làm chủ thức tỉnh, kỹ năng có thể là phụ hai người hỗ trợ lẫn nhau mình mới có thể càng ngày càng lớn mạnh đi thôi, vào đi thôi Trần Phong xuất đi vào trước, ra cắt cắt theo sau lưng hai người đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm núi này động chung quanh rất sợ có vật gì đột nhiên xuất hiện nhưng là Trần Phong nhưng lại như cũ phong khinh vân đạo trong tay hỏa thần kiếm phát ra sáng rỡ hương quang. Chiếu sáng cả sơn động Sơn động sâu thẳm lại dài dòng Trần Phong hai người đi rất xa đều là không có đi đến cuối Phản phất là điều này sơn động xuyên qua toàn bộ núi cao chót vót đại sơn Sơn động này thế nào dài như vậy ra cắt cắt không nhịn được mắng Vui vẻ, thì ở phía trước Trần Phong nhìn trước mặt, nhìn ra xa kỹ năng phát động Đã thấy điều này tận cùng sơn động Mà ở kia tận cùng sơn động là một cái rộng rãi đại điện Trần Phong hai người bước nhanh hướng đại điện đi tới Trong phút chốc bên trong tòa đại điện kia nhưng là tỏa ra ánh sáng. Ở bên trong tòa đại điện kia là một người pho tượng khổng lồ, một cái tượng nữ thần, nhưng là lại là không có có một tí thần vận Đi đi, bà tử, ngươi đi thử một chút có phải là ngươi hay không nghĩ tưởng muốn truyền thừa Trần Phong nói? Trước 142, cướp đoạt cùng mở ra danh hiệu chức năng. Lão đại, không cần nhìn, đây không phải là ta nghĩ muốn truyền thừa. gia cắt cắt chỉ là liếc mắt nhìn kia truyền thừa, chính là đốc định đạo, lao đầu tử nhà ta nói cho ta biết. Ta truyền thừa chi điệu bên trong là một người đàn ông tính tượng thần, tay cầm một quả thần châu, cái này hiển nhiên không phải là. Trần Phong nhìn kia rõ ràng tượng nữ thần, lắc đầu một cái. Nhưng là đi như vậy lời nói, ta sao trước phá giải ra cầm chế lại vừa là có một ít đáng tiếc, truyền thừa cho người khác lời nói còn có chút không bỏ được. Trần Phong sờ lên cầm nói, đây thật là. Ôi chào. Trần Phong đột nhiên linh quang trật lóe, trong lòng đột nhiên xuất hiện một lớn mật ý tưởng. Không bằng, đem truyền thừa chi địa mang đi đi. Trần Phong nhìn kia truyền thừa chi địa tượng nữ thần, khoe miệng khẽ nứt. Hệ thống, đem nó thu vào thiên đỉnh, lớn mạnh thiên đỉnh căn cơ Trần Phong trong lòng nói, đến lúc đó thiên đỉnh thành viên nói nhiều, vẫn có thể để cho đệ tử tiến vào bên trong tìm cơ duyên. Keng, bắt đầu cướp đoạt truyền thừa vào thiên đỉnh. Trong phút chốc, toàn bộ truyền thừa chi địa ở nơi này trong nháy mắt lại là bắt đầu một chút xíu biến mất. kia tượng nữ thần giống như là ảnh hưởng một dạng bắt đầu một chút xíu từ đầu đến chân bắt đầu dần dần biến mất. Gia cắt cắt nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc không nói ra lời, hắn không biết nhưng mà tại sao, truyền thừa chi địa bắt đầu biến thành một tòa chống trải đại điện. Lão đại là thế nào chuyện? Gia cắt cắt chấn thất kinh hỏi, lão đại, đây là ngươi làm sao? Keng, Cước đoạt hoàn thành! Trần Phong nhìn trong đầu thiên đình trong hình ảnh một chỗ nào đó đột nhiên nhiều hơn một cái đại điện, bên trong tòa đại điện kia lại là thập phân to lớn, có thể nói là nội táng thiên địa, tiêu tượng nữ thần tiến vào bên trong giống như là trong biển một viên sa lịch phổ thông. Di tích truyền thừa, đã bị cướp đoạt vào thiên đỉnh. Thiên đỉnh nội tình lại lần nữa tăng cường một phần. Ha ha ha. Trần Phong cười ha ha, nghe ra cắt các nghi ngờ. Trần Phong đạo, không có sai, chính là ta liên quan sau ta còn phải tiếp tục làm như vậy. Lão đại, ngươi lại có thể đem di tích toàn bộ dọn đi. Ra cắt các khiếp sợ tụt đỉnh. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong đột nhiên nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Kiểm tra đến ký chủ cướp đoạt truyền thừa, mở ra danh hiệu chức năng. Ken Chúc mừng ký chủ, đạt được danh hiệu, truyền thừa lược đoạt giả. Truyền thừa lược đoạt giả, cướp đoạt truyền thừa, để cho người khác vô truyền thừa được thế gian truyền thừa tất cả trưởng khống ở ta. Danh hiệu tác dụng, 100% phát hiện truyền thừa chi địa chỗ. Trần Phong nghe hệ thống thanh âm, chỉ cảm giác mình cũng là muốn phiêu phiêu dục tiên. 100% phát hiện truyền thừa chi địa A. Đây chính là vì hắn cướp đoạt truyền thừa, lớn mạnh tiên đình mở ngón tay vàng A. Ha ha ha. Trần Phong cười to không ngừng Nhìn một bên ra cắt cắt đều có nhiều chút giận cả tóc gáy. Thật lâu sau, Trần Phong mới là đạo, quá hoàn mỹ. Đi thôi bàn tử, ta dẫn ngươi đi tìm truyền thừa đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp hướng trong sơn động đi tới. Nhưng là ngay tại đầu hắn trong ngay mắt, nhưng là cảm giác bén nhạy đến một ít khác thường. Mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác, phát động. Trong một sát na, Trần Phong chính là phát hiện vẻ này khác thường cảm giác nguồn. Chỉ thấy Trần Phong ánh mắt nhìn lại, ở cung điện kia cùng sơn động chỗ nối tiếp, có một cái to tảng đá lớn. Ở nơi này trong hòn đá, Trần Phong có thể cảm giác được trong đó nhất định là có thứ gì. Tâm niệm vừa động, Trần Phong chính là hướng về kia đá lớn đi tới. Đi tới hòn đá kia cạnh, Trần Phong hướng trong đó nhìn ra xa đi, lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn có thể đủ phát hiện đá này khối chất liệu hẳn là một loại ngọc thạch, nhưng là lại là không thể có ánh sáng thông qua một dạng vô luận Trần Phong từ phương hướng nào nhìn, trong đó chính là một đoàn hắc ám. Chương 143: Tự mình phong ấn nữ tử. Trần Phong chành đá này khối hồi lâu. Lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong đột nhiên có thể thấy rõ một chút xíu trong đó cảnh tượng. Đó là một cái mơ hồ hình người. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu vang lên dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, mắt nhìn xuyên tường. Mắt nhìn xuyên tường, thăng tới mang cấp, nhìn thấu hư vọng, không nhìn ngăn che nhìn thấu hết thảy. Mắt nhìn xuyên tường, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Thần kỹ là thăng cấp. Ken, mắt nhìn xuyên tường đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng mắt nhìn xuyên tường đăng cấp, 1010. Mắt nhìn xuyên tường nhưng là tới rất kịp thời, bây giờ Trần Phong vừa vặn yêu cầu nó. Mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động. Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt lại là có một cổ không tên đồ vật ở hội tụ, theo vô hình kia đồ vật hội tụ vào một chỗ, Trần Phong trong tầm mắt lại là trong nháy mắt xuyên thấu qua cự thạch kia, nhìn thấy cự thạch kia bên trong, mong muốn ẩn giấu đồ Trời ạ! Trần Phong phát ra thét một tiếng kinh hãi, rồi sau đó chính là kinh ngạc nhìn cự thạch kia bên trong, không chuyển con ngươi, khó mà rời đi tầm mắt. lão đại ở trong đó có cái gì sao? Gia cắt cắt cũng là phát hiện đá lớn thần dị, nhưng là hắn nhưng là không nhìn thấu đá lớn manh mối. Trần Phong không có đáp hắn, bởi vì ở cự thạch kia bên trong, lại là thật thần tàng một người. Một nữ nhân. Nữ nhân này trời sinh tuyệt sắc. Coi như là từng để cho Trần Phong cảm nhận được linh hồn cũng vì đó rung động vũ mị ở trước mặt nữ nhân này đều có nhiều chút tạm đạm phai mờ Không phải nói vũ mị không có cô gái này đẹp đẽ, mà là hai người này mỹ lệ không là một loại cảm giác. Vũ mị mỹ, mỹ, làm cho người ta một loại yêu mị cảm giác, đó là một loại gần như yêu mị hoặc đẹp, để cho người không nhịn được liền bị kích thích ra trong nội tâm cất dấu, đè nén nguyên thủy nhất thu tính. Mà to trong đá nữ tử, chính là giống như là thánh khiết thiên sứ phổ thông mỹ lệ để cho người sinh ra không khinh nhờ lòng. Còn cô gái kia một đôi mỹ lệ con người, nhưng là tựa như đại hải một dạng thâm thúy thêm thấu triệt, khiến người ta say mê trong đó, không nhịn được nghĩ tiến vào bên trong ngao du một phen. Mà cô gái này vóc người càng là mỹ lệ, đó là một loại dị thường nhu mỹ cảm giác, nhu nhu nhược nhược, kia vô cùng mịn màng da thịt, hiển nhiên là thập phân mềm mại, đây chẳng phải là khỏe đẹp cảm giác, chính là tự nhiên mà nhưng lớn lên hoàn mỹ, tự nhiên thân thể, hơn nữa vẻ này nhu nhược cảm giác, để cho Trần Phong Thậm chí có thể làm cho tất cả mọi người cũng dâng lên một cổ xuất phát từ nội tâm dục vọng bảo vệ. Sau một khắc, Trần Phong chính là trong nháy mắt đem khối này đá lớn thu nhập hệ thống không gian. Hệ thống, kiểm thử xem đá lớn là thế nào chuyện, có thể đem bên trong người lấy ra sao. Trần Phong đối với hệ thống nói. đáp, Quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Đây là một loại tự mình phong ấn phương pháp, sử dụng bí thuật đem tự mình phong cấm, lâm vào trạng thái chết giả. Hệ thống có thể mở ra phong ấn có hay không mở ra phong ấn trạng thái chết giả vậy thì cởi ra đi Trần Phong thầm nghĩ một cô gái không biết ở chỗ này phong ấn bao nhiêu năm khẳng định rất tịch mình đi keng bắt đầu phá cơi phong ấn dự đoán giải phong thời gian 30 ngày khi tiến lên độ 1% nếu có thể mở ra phong ấn Trần Phong chính là không thèm để ý hệ thống năng lực hắn là tin tưởng bây giờ chính là còn có một việc tình yêu cầu hắn đi làm dù sao hắn không thể thật xin lỗi truyền thừa lược đoạt giả cái danh hiệu này a. Rời núi động, ra cắt các hỏi Trần Phong Đạo, lão Đại, hòn đá kia trong đến cùng có bảo bối gì a? chia cho ta phân nửa có được hay không. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 144, cút ngay cho ta, đừng động ta truyền thừa. Ra cắt các mặt đầy tham lam bộ dáng, kia thô bị trong hai mắt lóe lên hết sạch. Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp là một cái hỏa thần kiếm hướng hắn chém tới, ra cắt các cả kinh thất sắc trong nháy mắt nhảy hướng một bên né tránh lão đại không được là không được ngươi thiếu chút nữa muốn giết ta a gia cắt cắt tới nay ngươi sống sót sau tai nạn ngươi mập mập này lại hướng dành với ta đồ vật thật là không biết hai mới là kẻ gian tổ tông trần phong cười nói xoay người đi gia cắt cắt với sau lưng trần phong đạo lão đại chờ ta một chút út. hai ngày sau một nơi trong biển hoa cái này biển hoa đầy khắp núi đồi trong đó càng là có đại lượng con bướm bay lượn Nhưng là có người, nhưng là ở cái này biển hoa bên trong phát hiện nhiều chút châu khác thường. Nhất thời, có một vị tinh thông trận pháp tu sĩ bay lên trời, nhưng là phát hiện, cái này biển hoa lại chính là một cái trận pháp. Sau một khắc, tu sĩ này chính là bắt đầu triệu tập chính mình tông môn tu sĩ, tốn sức dốc hết sức lực bình sinh, rốt cuộc đem trận pháp này phá giải ra tới. Nhưng là ở trận pháp cởi ra trong nháy mắt, một cái to đại mãng xà đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem tu sĩ kia đông đảo đồng môn cho nuốt xuống bụng một màn này nhất thời hấp dẫn chung quanh rất nhiều tu sĩ tụ đến, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt phát hiện nơi này truyền thừa chi địa. ở đó đại xa sau lưng, một tòa thật to tượng thần đứng lặng ở trong biển hoa, tựa như hoa tiên tử một dạng vẫn là không có chút nào thần vận. nhìn kia là truyền thừa chi địa, nơi này thậm chí có truyền thừa. ở mỹ mắt danh giới cuối cùng thì có truyền thừa, thua thiệt ta còn lãng phí chừng mấy ngày ở nơi này chẳng có tịm. thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không hưởng thời gian toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt lộ ra tham lam vẻ mặt, bọn họ đều là muốn làm thứ nhất đi tiến hành truyền thừa biết dùng người. Nếu quả thật là bọn họ cơ duyên chỗ lời nói, bọn họ là có thể tiền nhân một bước lấy được truyền thừa. Nếu là truyền thừa thất bại, bọn họ cũng không oán người được. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một người tu sĩ trong nháy mắt bộc phát ra vô tận khí thế, hướng về kia cự sả phong tới. Tu sĩ kia khí vũ hiên ngang, một thân sát khí giống như thực chất, phảng phất một pho tượng chiến thần phổ thông. Chơi ạ là chiến thần môn tiểu chiến thần tiêu vũ. Hắn lại ở phụ cận. Đều nói hắn tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ vương cảnh cựu trọng. Rất nhanh thì có thể đột phá đến vũ hoàng cảnh. Như thế thiên kiêu, nếu là lấy được phần này truyền thừa, phỏng trừng coi như là trong nháy mắt đột phá đến vũ hoàng cảnh cũng là biết thời biết thế đi. Tiêu vũ cường đại, để cho toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ. Chỉ thấy trong tay hắn thiết kích trên long khí bùng nổ, hiển nhiên cũng là địa cấp thượng phẩm bảo khí. thiết kích nơi tay Tiêu Vũ thực lực cũng là liên tục tăng lên. Đối mặt với to đại Hắc Xà Vũ Hoàng Cảnh nhất trọng Tả Hưu thực lực đều là sung sướng không sợ. Tay kia bên trong Thiết Kích Long Khí bùng nổ, tự thân sát khí càng là dâng trào vô tận. Cùng kia Hắc Xà đứng chung một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau một khắc, Thiết Kích dày đặc không trung, máu rắn nghiêng rơi tại hoa trên biển. Trong nháy mắt chính là một trận hoa tươi khô héo. Kia Tiêu Vũ ngạo thị quần hùng, cầm kích mà đứng, ngay sau đó hướng về kia truyền thừa chi địa đi tới, lại là không có người nào dám cản. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, cách đó không xa, một bóng người lại là giống vậy hướng về kia truyền thừa chi địa chạy như bay. Đạo thân ảnh kia, chính là Trần Phong. Trong một sát na, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong phảng phất là có người đoạt hắn thứ gì đó, hướng truyền thừa chi địa hướng, trong miệng còn hô lớn, cút ngay cho ta đừng động ta truyền thừa. Trước 145, truyền thừa lược đoạt giả. Sau một khắc, Trần Phong đã là đi tới tiêu vũ trước người. Tiêu Vũ cười lạnh nói: "Thật là không biết sống chết. Hắn thân là chiến thần môn thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đủ loại hào quang gia thân, nơi đó có người dám cùng hắn cấp độ. Trước mắt cái này không biết sống chết độ vật lại dám cùng hắn đoạt truyền thừa, đây không phải là tại tìm chết vậy là cái gì?" Sau một khắc, Tiêu Vũ chính là thiết kích chém ngang, một cổ cường bạo long khí trong nháy mắt hướng Trần Phong đi. Trong một sát na, Trần Phong chính là cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa thần kiếm hóa thành trọng kiếm hình thái, nhẹ nhõm nện ở kia chém tới long khí trên trong ngay mắt long khí tiêu tán trần phong đã là xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt khẽ miệng một nụ cười lạnh lùng phảng phất là đang dễ cận tiêu vũ không biết tự lượng sức mình phổ thông sau một khắc trần phong hỏa thần trọng kiếm đã làn điện ở tiêu vũ lưng ngực trong ngay mắt tiêu vũ chính là miệng nôn mửa tiên huyết xương ngực không biết toái bao nhiêu cái mà tiêu vũ càng là trực tiếp bay ngược mà ra miệng phun tiên huyết không chỉ tiêu vũ trực tiếp đem trung quanh sơn thạch đều là đụng nát không biết bao nhiêu lúc này mới dừng lại bay rớt ra ngoài thân hình ngay sau đó bất tỉnh nhân sự không biết sinh tử hắn hắn là ai hắn lại tương chiến thần môn tiểu chiến thần cho một đập không biết sinh tử hắn đến tận cùng là ai hắn hắn thật giống như là người thứ nhất đi vào tứ thánh di tích tiểu tử kia đối với chính là hắn ta nghĩ ra rồi toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là sôi trào trần phong một đòn liền đem chiến thần môn tiên chi tiêu tử Thường có tiểu chiến thần chi danh hiệu tiêu vũ cho một đập không biết sinh tử, như vậy thực lực, còn ai dám đi lên dẫn đến. Nhưng là bọn hắn còn hướng nhìn một chút Trần Phong có thể hay không lấy được phần này truyền thừa, cho nên suối rục đứng ở đằng xa vây xem. Nhưng là bọn hắn nhưng là không nhìn thấy Trần Phong có tiếp nhận truyền thừa ý tứ, mà là ở kia vừa đứng, không biết ở thì thảo cái gì. Hệ thống, cướp đoạn khen, bắt đầu cướp đoạn truyền thừa vào thiên đỉnh. Trong một sát na... Tất cả mọi người chính là nhìn thấy kia to đại thần tượng lại là dần dần biến mất, cuối cùng chính là hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Là thế nào chuyện? Truyền thừa đi nơi nào? Vì sao biến mất? Đây tột cùng là phát sinh cái gì sao? Truyền thừa chi địa thế nào biến mất? Hắn tiếp nhận truyền thừa sao? Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì sao sao? Hắn thành công đạt được truyền thừa sao? Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong làm gì, đều là ở một bên khiếp sợ trừng ngây mộn. Mà sau một khắc, chỉ thấy trần phong giật mình, nhưng là trong nháy mắt thi triển ra thiên sứ chi dực, cả người phóng lên cao, hướng một hướng khác đi. mà ở phương hướng nào, nhưng là như cũ có không ít tu sĩ tụ tập ở một người to đại thần tượng trước, trần phong biến sắc, lớn tiếng gầm hét lên, cút ngay cho ta đừng động ta truyền thừa. sau một khắc, trần phong trong tay hỏa thần trọng kiếm trực tiếp buộc phát ra ngút trời lửa diễm, vô tận hỏa diễm hội tụ thành chín cái hỏa diễm thần long, trực tiếp mang đi mấy trăm tu sĩ tánh mạng. keng, đánh chết vũ vương nhất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken đánh chết Vũ Vương Thất Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken đánh chết Vũ Vương Tam Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken đánh chết Vũ Vương Tứ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trong một sát na, tượng thần bên cạnh bị quét sạch ra một mảnh không chút tàn chất khu vực. Cấp đoạn. Trong một sát na, tượng thần bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày trời sau. Chương 146: Giết người đoạt truyền thừa. Ngắn ngủi nửa ngày, như vậy sự tình cũng đã phát sinh bốn. Bóng người kia trực tiếp cuồng bạo xuất hiện, sau đó lấy vạn phu mạc đường khí thế, đem nghĩ tưởng phải tiếp nhận truyền thừa các tu sĩ tiêu diệt, quét sạch, sau một khắc chính là kia không thể tưởng tượng nổi truyền thừa chi địa biến mất tình cảnh. Liên nửa ngày, toàn bộ tu sĩ đều là đem việc này truyền ra. Toàn bộ phong linh vực đều là truyền nói đến đây cá nhân cướp đoạt truyền thừa, thậm chí là có người nói người này là truyền thừa kẻ hủy diệt, thậm chí là truyền thừa đoạt đ Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là trong lòng đề phòng cái này đáng ghét truyền thừa lược đoạt giả, mà thân là truyền thừa lược đoạt giả Trần Phong, giờ phút này nhưng là làm không biết mệnh. Hắn nửa ngày đã cướp đoạt 4 cái truyền thừa, mặc dù hắn không biết mình cướp đoạt đến đến tột cùng là cái gì truyền thừa, nhưng là Phong đạo ngày sau luôn là sẽ có biết một ngày. Đang lúc này Trần Phong trong lòng hơi động, trong nháy mắt chính là biết một cái hướng khác thượng lại có vừa ra di tích bị phát hiện. Trong phút chốc Trần Phong thi triển cấp tốc, Lang Ba Vi Bộ. Thiên sứ chi dược, tiêu diêu du, nhanh chạy, bốn loại kỹ năng trong nháy mắt chính là sử dụng mà ra, trong lúc nhất thời trần phong bốn độ đã đạt đến đến mức tận cùng. Cút ngay cho ta đừng động ta truyền thừa. Thanh âm này vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là trong khoảnh khắc giận cả tóc gáy, rồi sau đó chính là nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, sau một khắc cũng đã giống như quỷ mị ra hiện tại ở bên cạnh họ. Không tốt là truyền thừa lược đoạt giả tới. Mọi người cùng nhau tiến lên không thể để cho hắn cướp đi chúng ta truyền thừa. Truyền thừa là mọi người chúng ta, ngươi nói thế nào là ngươi? Thứ người như vậy thật là đáng hận hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì đem gì tích giấu. Chứ không phải có người nói, đây là hắn đem truyền thừa cướp đoạt đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong xuất hiện, đều là tức giận. Trong một sát na, chính là một nhóm người phóng lên cao, muốn muốn chạm sát Trần Phong. Bọn họ truyền thừa sẽ bị người sở đoạt đi, đây tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Tắc tử, nhận lấy cái chết sẽ không để cho ngươi đến gần truyền thừa. Mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể đủ đánh chúng ta tất cả mọi người. Có người kéo theo, trong nháy mắt chính là lại một miệng lưỡi công kích tu sĩ hướng Trần Phong công tới. Trần Phong đối với lần này tốt không ý kỵ trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi nhẹ nhàng hình thái, trong một sát na, kiếm ảnh đầy trời, hỏa diễm ngút trời, trong lúc nhất thời toàn bộ tu sĩ trên người đều là nhiều hơn một vết thương, tiên huyết cuốn cuốn. Keng, đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ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 Còn lại các tu sĩ đều là khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Mới vừa rồi một ngón kiên là cái gì a lúc này cái dạng gì đẳng cấp vũ kỳ a lại một chiêu liền trong nháy mắt giết hơn trăm người. Ít nhất cũng là thiên cấp vũ kỳ đi cường đại như vậy. Tiểu tử này quá mạnh mẽ một chút đi như vậy thực lực phòng trừng cũng có thể sánh bằng vũ hoàng cấp bậc cường giả đi. Hắn kết quả là người nào? Hắn đều có cường đại như vậy thực lực, tại sao còn muốn đi vào cấp chúng ta truyền thừa à? Trước 147, băng sơn trưởng chấn áp mấy trăm tu sĩ. Trần Phong quét nhìn phía dưới một đám tu sĩ, ánh mắt không ác liệt, nhưng là lại là trong nháy mắt để cho toàn bộ cùng mắt đối mắt biết dùng người từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Trần Phong cười nói, các ngươi cũng đừng không chế, tiếp tục lên A. Trần Phong trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ đạo, một đám giấc dưới, không có thực lực còn không có lá gan, chỉ các ngươi như vậy có thể được truyền thừa mới là lạ. Các ngươi, không xứng đáng đến truyền thừa. Trần Phong trong lòng buồn cười, trong mắt hắn, những người này đó cũng đều là bạch hoa hoa đầu người. Đại lượng kinh nghiệm A. Hắn bây giờ thăng cấp vô cùng chậm, để cho hắn rất là khó chịu, nếu bọn họ không tặng người đầu, vậy hắn liền muốn ý tưởng nghĩ cách để cho bọn họ chủ động một chút dâng lên bọn họ quý báo đầu người. Nghe Trần Phong dễ cận chi ngữ, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt đôi đầy máu. Bọn họ đều là nắm giữ ngạo cốt thanh niên tu sĩ, từng cái tâm cao khí ngạo. Coi như là thực lực bọn hắn không cao, đến lúc đó cũng là tu hành giả, là tu sĩ si võ đạo, áp đảo phàm nhân trên. Bọn họ chưa từng bị người như vậy dễ cận, nhục nhã qua. Ngươi chó má thật sự cho rằng mỹ nhân có thể chữa cho ngươi sao. Đừng tưởng rằng ngươi có một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem người bên ngoài coi vào đâu. Chó má hôm nay ra ra ta muốn để cho ngươi biết biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay truyền thừa, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cấp đi. Trần phong phép khích tướng hiển nhiên là đủ rõ rệt hiệu quả, những tu sĩ kia giờ phút này toàn bộ đều là giống như tức giận bỏ rừng từng cái tức giận hướng lên thiên không. Trần Phong lời nói thật sâu kích thích bọn họ yếu ớt nội tâm. Đi tới tứ thánh trong di tích, trừ mỗi cái đại tông thế gia thiên chi tiêu tử gia, chính là một đám không có thiên phú. Muốn tới trong di tích thử vận khí một chút tầm thường. Trần Phong lời nói giống như một cây đao hung hăng vào bọn họ những thứ này tầm thường tâm, để cho bọn họ đều là muốn đem Trần Phong chém thành muôn mảnh. Cơ hội trong phút chốc, lại vừa là mấy trăm người hướng lên thiên không, khí thế so với trước còn cường thịnh hơn. Trần Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút buồn cười. Hắn hiện tại kinh nghiệm cản đã tràn đầy chính quản, đệ thập quản cũng không kém muốn tràn đầy. Những người trước mắt này, tuyệt đối có thể đưa hắn đưa lên Vũ Vương cảnh đệ ngũ trọng. Chó má nhận lấy cái chết. Sau một khắc, mấy trăm người trong nháy mắt hướng Trần Phong phát động công kích. Chỉ thấy mỗi người bọn họ vung tay lên chính là chừng mấy món bảo khí xuất hiện, bộc phát khí tức bén nhọn, hướng Trần Phong đánh tới. Mà một số người vũ kỹ cường đại, dẫn động thiên địa chi thế nghĩ tưởng Trần Phong trấn áp tới. Trong một sát na, Trần Phong Nhưng là trực tiếp thu hồi hỏa thần kiếm, sau một khắc chỉ thấy Trần Phong bàn tay trong nháy mắt trở nên giống như là bao trùm một tầng nham thạch một dạng một cổ nặng nề khí thế hướng của bọn hắn ngay đầu đè xuống. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ áp lực trong nháy mắt biến sắc, này cổ áp lực giống như là nhất phương sơn nhạc, treo ở trên đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể trấn áp xuống. Sau một khắc, Trần Phong bàn tay lại là hào quang màu vàng đất lưu chuyển, khí thế bàng bạc trực tiếp buộc phát ra mãn cấp kỹ năng băng sơn trưởng với một tiếng thái sơn vỡ nát thanh âm to lớn theo trần phong một trưởng vỗ ra mà vang lên chấn tất cả mọi người mảng nhĩ đều là ông ông tắc hưởng mà một đạo đất bàn tay lớn màu vàng trực tiếp hướng toàn bộ công kích trần phong người vỗ tới sau một khắc cự trưởng chỗ đi qua vũ kỹ phá diệt bảo khí sụp đổ toàn bộ tu sĩ đều là chớm mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia đưa bọn họ chấn áp xuống toàn bộ sông lên tu sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ hóa thành thít nát không có một cá lọ lưới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 Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Vương cảnh ngũ trọng. Trần Phong kinh nghiệm cản cộng thêm lần này mới quản kinh nghiệm, đã là có 50 quản bị tràn đầy, còn dư lại 50 quản, Trần Phong mới có thể đạt tới Vũ Vương đại viên mãn. Nhìn 50 quản kinh nghiệm cản, Trần Phong chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Sau một khắc, Trần Phong một lần nữa quét nhìn liếc mắt phía dưới tu sĩ, khỏe miệng khẽ nhếch Chơi ạ hắn đến tột cùng là cái gì biến thái a Hắn nhất định là yêu thú chuyển kiếp đi nếu không làm sao có thể biến thái như vậy. Không đúng là kia một cái cường giả đoạt sát hắn, hắn hiện tại ở cổ thân thể này bên trong ở là một cái sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái đi. Đi các ngươi đi các ngươi mới là lao yêu quái cả nhà các ngươi đều là lao yêu quái. Trần Phong nghe của bọn hắn nghị luận, nhất thời nhức đầu, bất mãn nói: Tiểu gia ta trong thân thể ở là một cái mùa hoa thiếu nam, chính trị tuổi trẻ thanh xuân, một thân khí tức thanh xuân tận tình tràn đầy. Các ngươi chẳng lẽ không có người được trên người của ta đó thuộc về thiếu nam thơm tho khí tức sao? Trần Phong Đông tích đuốt ve chính mình mặt, hắn chỉ cảm thấy vào giờ khắc này hắn chính là một cái Mỹ Nam Tử, hơn nữa còn là có một thân thực lực cường đại Mỹ Nam Tử. Phi thật mẹ nó chán ghét. Trời ạ tại sao có thể có như vậy tự yêu mình nam nhân? Ngươi kia nhan giá trị cũng không cách nào so với ta, ngươi là nơi nào đến từ tin nói ngươi là Mỹ Nam Tử. Lao Phu sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người không được ta thủ không ta muốn giết hắn. Toàn bộ tu sĩ, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là căm tức nhìn Trần Phong, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Trần Phong như vậy tự yêu mình nam nhân, nhất là Trần Phong tướng mạo phổ thông, nhiều lắm là có thể nói là có chút nhỏ xoái, nhưng là cùng chân chính Mỹ nam tử so với, đây chính là trên lệnh khá xa. Nhưng là hắn tại sao dũng khí, lại dám nói mình là Mỹ nam tử? Hơn nữa nghe hắn ý kia, hay lại là, Mỹ nam tử bên trong cực hạ. Ở phía xa Gia Cắt Cắt nhìn Trần Phong cử động, nhất thời chính là một trận nâng chán. hắn tự nhận Mỹ Nam Tử, cũng không có như vậy Trưng Dương, nhưng là Trần Phong nhưng là như vậy Trưng Dương. Gia Cắt Cắt không khỏi có chút sùng bái Trần Phong. Nam nhân, chính là hẳn tự tin, chính là hẳn đem chính mình Mỹ báo cho biết thiên hạ. Gia Cắt Cắt dùng sức nắm chính mình bàn tay theo Hán mặn, ở trước ngực mình cho mình bơm hơi. Các ngươi đám này không có nhãn lực đồ vật, các ngươi chính là ghen Tị Ta đẹp trai, ghen Tị Ta trời sinh quyến rũ. Trần Phong liếc bọn họ liếc mắt, những người này không nhìn thấu hắn mị lực, chỉ có thể là bọn họ mù mắt. Quá ác tâm người này thế nào ác tâm như vậy? Toàn bộ tu sĩ thật sự là chịu không được Trần Phong tự yêu mình. Còn trời sinh quyến rũ còn ghen tị người đẹp trai không thể nào đời này cũng không thể. Có tu sĩ lại cũng nhẫn không Trần Phong tự yêu mình, bọn họ đánh cũng đánh không lại, coi như là trong lòng năng lực chịu đựng đều là bị hoanh tạc. Bọn họ biết rõ mình đã đoạt bất quá Trần Phong, cho nên đều là trực tiếp bỏ chạy, tránh Trần Phong như ôn dịch. Ai ta thật là trời sinh quyến rũ khó khăn không có chi tiến thủ a. Ở những người đó sau khi đi, Trần Phong nghĩ mình lại suất cho thân nói. Trong ngay mắt, Gia Cát Các cắt cũng là muốn bất tỉnh. Chương 149, đây chính là ta khai sáng tông môn. Thiên đỉnh. Cũng không lâu lắm, Trần Phong trực tiếp đem kia chuyển thừa chi địa thu vào ở trong hệ thống trong tông môn. Thiên đỉnh nội tình chưa a một lần có tăng cường, Trần Phong rất là khoái quý. Lúc này Gia Cát Các cắt từ chỗ tối đi ra, nhìn Trần Phong đạo, lão đại Chuyển thừa ngươi thật là lấy đi sao? Đúng vậy. Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Trần Phong mắt trợn trắng đạo. Hắn đã cùng gia cắt cắt nói nhiều lần, nhưng là mỗi một lần gia cắt cắt nhìn thấy hắn đem chuyển thừa thu hồi bán sau cũng sẽ hỏi một câu như vậy. Lão đại, thật là ngươi nói như vậy, ngươi đem những chuyển thừa khác nơi toàn bộ cũng thu vào kia mạc tu Hưu thiên đỉnh chi trung. Gia cắt các cắt trước nghe Trần Phong để cho hắn tung chuyển thừa lược đoạt giả tin nhảm thời điểm. Hắn liền nghe được Trần Phong nói như vậy nhưng là hắn hay là không dám tin tưởng. Thiên đình, căn chính là Trần Phong trong miệng nói ra một cái từ mà thôi, không có người thấy thiên đình, cũng không có ai nghe nói qua Trần Phong chế lập thiên đình ở nơi nào, cho nên gia cắt cắt mới có thể dùng mạc tu hữu một từ. Trần Phong nghe ra cắt các, các lời nói, nhất thời là liếc một cái, đạo, thế nào? Ngươi không tin có thiên đình tồn tại? Không tin. gia cắt cắt cũng là muốn thấy tận mắt thấy Trần Phong trong miệng thiên đình đến tột cùng là loại nào bộ dáng lại có thể đem nhiều như vậy chuyển thừa thu nhập trong đó. Đấu? Đi, vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, trong lòng của hắn thật ra thì cũng là đang suy nghĩ, Trương Cửu Linh cùng Phương Vân đám người tiện tay gia nhập chính mình thiên đình chi trung, nhưng là lại là cũng chưa từng thấy qua thiên đình dáng vẻ, phỏng trừng trong lòng bọn họ khí thế cũng là cùng chưa các ca, đối với chính mình thiên đình này dấu hiệu hoài nghi đi. Dù sao bọn họ bây giờ nhưng mà trung thành với hắn, Cũng không phải là trung thành với một cái không nhìn thấy, không sờ được tông môn. Trần Phong trong lòng đã là suy nghĩ, chờ tới khi nào, tìm một cơ hội, để cho bọn họ đồng thời nhìn một chút thiên đình bộ dáng. Chuẩn bị xong đi. Trần Phong dặn dò một tiếng, sau một khắc, Trần Phong trực tiếp ở trong lòng mặc niệm đạo, hệ thống. Trong phút chốc, hệ thống chính là động Trần Phong ý tứ. Ở Trần Phong trên tay, một bản thai đại vật kiến trúc xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ra cắt các, các ánh mắt. Chỉ thấy lớn trừng bàn tay vật kiến trúc rõ ràng cổ đại vật kiến trúc bộ dáng trong đó tốt hơn bốn có rất nhiều gian phòng lầu cắt cung quyết tứ phương đền quảng trường thần tử cái gì cần có đều có mặc dù chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ trong một sát na gia cắt các liền là có chút cả kinh nói đây chính là thiên đỉnh gia cắt các cẩn thận nhìn trầm trầm trần phong trên tay vật kiến trúc hắn có thể đủ cảm nhận được kiến trúc này vật thượng sóng linh khí có thể chứng minh kiến trúc này vật liền là một kiện bảo khí một món vật kiến trúc bộ dáng bảo khí Gia cắt cắt rung động trong lòng không dứt. Hắn từng nghe nói qua có tài năng lớn có thể đem sơn nhạc luyện hóa thành bảo khí, cũng đã nghe nói qua có cổ nhân đặc biệt tương thần vò, bảo tháp luyện chế thành bảo khí, nhưng là chính là chưa có nghe nói qua người nào từng đem nghiêm chỉnh cái tông môn luyện chế thành bảo khí. Chuyện này, chính là thiên đỉnh. Gia cắt cắt khó tin. Người còn không tin. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, ngay sau đó cầm trong tay vật kiến trúc thật cao vút lên. Sau một khắc kiến trúc này vật lại là phòng biến ng Trong nháy mắt biến thành nhất phương to lớn kiến trúc, trong nháy mắt đem trống rông Sơn cốc lấp đầy. Nếu như không phải là Trần Phong cố ý không chế tông môn lớn nhỏ, chỉ sợ tông môn có thể trở nên càng to lớn. Nhìn kiến trúc này giống như chỉ to lớn hung thú ẩn nút trên đất, Gia Cắt Căng là hoàn toàn tin tưởng Thiên Đình này tồn tại. Chương 150, Chương Cửu Linh trọng thương. Kiến trúc này toàn thân kim bích huy hoàng, giống đến nhà Tôn. Gia Cắt Cước bước vào trong đó chỉ cảm thấy tiến vào tiên cung một dạng kiến trúc ngoại cảnh giống cùng với nội cảnh giống thật giống như chính là trên trời dưới đất khác nhau. Thiên đỉnh, Gia cắt các, các dung động đạo, coi như thật có thiên đỉnh tiên cung lời nói, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Sau một khắc, một cổ lực bài xích nhẹ nhàng đem Gia cắt các, các đưa ra thiên đỉnh, mà ngày sau đỉnh trực tiếp hóa thành lớn trường bàn tay, lần nữa đến Trần Phong trong tay, mà Trần Phong chính nhất mặt cười tủm tỉm nhìn Gia các các, Hiện nhiên thiên đỉnh là dựa theo Trần Phong ý nghĩ, đưa hắn đưa ra. Gia Cát cắt, cắt càng là khiếp sợ. Lao đại quá thần kỳ. Gia Cát cắt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy, kỳ dị tông môn, lại giống như là một cái bảo khí một dạng có thể căn cứ chủ nhân ý tưởng mà động. Thế nào? Có muốn hay không gia nhập dưới trướng của ta ai Trần Phong cười nói? Cái này. Gia Cát cắt bị Trần Phong nói thật là có chút ý động, nhưng là lại là có chút khó mà lựa chọn. Trần Phong cũng chỉ là vừa nói như thế, hắn sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập chính mình thế lực. Mà Gia Cắt Cắt mặc dù là một cái người tốt, nhưng cũng không phải là nhất định phải để cho hắn gia nhập. Không việc gì, ngươi tùy thời nghĩ tưởng muốn gia nhập đều có thể tới tìm ta nha. Trần Phong cười nói, không thèm để ý chút nào Gia Cắt Cắt sẽ hay không gia nhập thiên đỉnh. Gia Cắt Cắt thở dài, không nói cái gì. Vào thời khắc này, Trần Phong đột nhiên trong lòng hơi động, trong đầu càng là nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Báo động kiểm tra đến thiên đỉnh thành viên, đại trưởng lão Trương cửu Linh Trọng Thương. keng Báo động kiểm tra đến thiên đình thành viên, đại trưởng Lão trương cựu linh trọng thương. Keng. Báo động kiểm tra đến thiên đình thành viên, đại trưởng Lão trương cựu linh trọng thương. Liên tiếp 3 tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên, Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Thế nào Lão đại? Gia cắt cắt nhìn ra Trần Phong sắc mặt không đúng, nhất thời ý thức được cái gì? Hỏi. Trương cựu linh trọng thương Trần Phong nói. Cái gì? Gia cắt cắt cũng là có chút kinh ngạc đạo, thằng ngốc kia đại cái có thể trọng thương Chẳng lẽ là có người vây công hắn? Trương Cửu Linh trọng thương. Hắn rõ ràng cho Trương Cửu Linh tăng thực lực lên, hơn nữa còn để cho hắn nắm giữ cuồng bạo ma hùng huyết mạch, thậm chí là trả lại cho hắn một chiếc đúa lớn bảo khí. Như vậy Trương Cửu Linh coi như là một cái Vũ Vương đại viên mãn tu sĩ đều là đường mơ tưởng để cho hắn bị thương, hắn làm sao có thể sẽ trọng thương? Trừ phi giống như là ra cắt các, các từng nói, Trương Cửu Linh là bị người tính toán, rồi sau đó bị hợp nhau tấn công. Sau một khắc, Trần Phong trong lòng chính là trong nháy mắt chìm xuống, sắc mặt càng là âm trầm đến mức tận cùng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là ai dám động đến chúng ta. Trần Phong thanh âm lạnh giá, sau một khắc trong nháy mắt chăm sóc ra cắt cắt, hai người trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa. Phong tử địa, một trong sân cốc. Trương cửu linh chống ma diễm trọng truy, đã là cao hơn ba thước ma hùng hình thái cả người tất cả đều là tiên huyết, trên đất càng bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng. Kìa cao lớn ma hùng hình thái trương cựu linh vào giờ khắc này lộ ra là hết sức yêu đớt, nhưng là kia trong cặp mắt nhưng là nhìn đứng ở hắn đối diện nam tử, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng bất khuất. Ha ha ha ngươi không phải là có thể đánh sao? Ngươi không phải là điên cùng sao? Tới A tiếp tục tới A. Người đàn ông này sinh anh Tuấn, trên người nhưng là vô tận chiến ý. Nhưng là giờ phút này nam tử nhưng là mặt mũi có chút vật mẹo, đạo, huynh đệ ngươi đâu rồi, thế nào không để cho hắn qua tới cứu ngươi A? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Trương 151, trả thù Tiểu đệ bây giờ phải chết, huynh đệ nhưng là không biết ở nơi nào, thật là buồn cười. Người đàn ông này cười lạnh nói, đại ca ngươi, têu trần phong đúng không? Nam tử vừa nói, trực tiếp chính là một cước đá vào trương cửu linh trên mặt, vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem hắn xương mặt bị đá lõm xuống, mảng lớn tiên huyết bị trương cửu linh phun ra, trương cửu linh nhưng là không có để cho kêu một tiếng. Trương Cửu Linh nhìn đàn ông kia, thanh âm mơ hồ hỏi ngươi đến tụt cùng là ai? Ồ, oh, ta còn không có nói cho ngươi biết ta là ai sao? Nam tử cười lạnh một tiếng nói, ta à, là chiến thần môn Tiêu Vũ Hán ca, gọi là Tiêu Chiến. Ồ. Oh, Trương Cửu Linh nghe được cái tên này, nhất thời chính là nặn đi ra vẻ mỉm cười, đạo, nguyên lai là chiến thần môn tiểu thiên tài, tiểu chiến thần Tiêu Vũ Hán ca a. Hắn thực lực của chính mình không được, bị ta đại ca đoạt truyền thừa, là chính bản thân hắn vô dụng, không trách người khác. Trương Cửu Linh cười lạnh nói: "Trần Phong hành động, ở mấy ngày nay đã sớm truyền khắp Phong Linh vực, ngay cả Trần Phong một đòn tương chiến thần môn tiểu thiên tài, bị gọi là tiểu chiến thần Tiêu Vũ đánh không rõ sống chết chuyện đều là truyền vào tất cả mọi người trong hai, làm người tân tân nhạc đạo. Nguyên lai like hắn chính là Tiêu Vũ ka ka a." Trương Cửu Linh liên tục cười lạnh. Nghe Trương Cửu Linh lời nói, Tiêu Chiến trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, Trương Cửu Linh lời nói nghiêm nhiên là kích thích đến hắn. Hắn thương yêu nhất đệ đệ Chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không bỏ được đánh một chút, lại bị cái đó Trần Phong cho đánh xương cốt toàn thân nát bấy, như vậy trọng thương thế, coi như là khôi phục như cũ, thực lực kia cũng nhất định phải thật to lùi bước. Từ nay tiểu thiên tài, tiểu chiến thần chờ danh hiệu đều phải cách tiêu vũ đi xa. Đem một cái thiên Chi kêu tử kêu ngạo đánh nát, đem một người ca ca kêu ngạo phá hủy, như vậy cứu hận, làm sao có thể là cùng Trần Phong đánh một trận có thể hóa giải. Cho nên hắn thông qua điều tra, tìm tới trương cựu linh. Nhưng là hắn không ngờ tới Trương Cửu Linh lại chiến lực kinh người, hắn mang đến gần ngàn người tiêu ra lại là bị giết hơn nữa, ngay cả chính hắn đều là bị chút bị thương nhẹ, lúc này mới đem Trương Cửu Linh đồng phục. Ta bây giờ phải đem ngươi xương một chút xíu tan thành phấn mạt, cho ngươi cũng nếm thử một chút đệ đệ của ta thật sự gặp thống khổ, thậm chí muốn gấp trăm lần, nghìn lần phụng trả lại cho các ngươi. Tiêu Chiến từng bước từng bước đi về phía Trương Cửu Linh, mà tiêu chiến sau lưng gần 400 người đều là nhìn Trương Cửu Linh, cười lạnh lạnh đến. Sau một khắc, Tiêu chiến tay trong nháy mắt khoác lên Trương cửu Linh trên cánh tay, Trương cửu Linh muốn dãy rũa đứng dậy, nhưng là trên người nhưng là một chút sức lực cũng vận lên không được, chỉ có thể chơ mắt nhìn mình cánh tay ở tiêu chiến trong tay từng điểm từng điểm biến hình. Đến đây đi đến đây đi ha ha ha ha. Trương cửu Linh cười lớn tiếng đến, nhìn mình cánh tay biến hình, rồi sau đó mất đi cảm giác, lấy một cái quỷ dị góc độ cong, cuối cùng mềm nhũn ru xuống, hắn cặp mắt đỏ ngầu như máu, nhưng là quả thật kêu đau một tiếng cũng không có. Trương Cửu Linh thân thể ở run rẩy kịch liệt đến, nhưng là hắn cặp mắt nhưng là kiên định như vậy. Sau một khắc, Tiêu Chiến chỉ cảm giác mình mặc dù đang trả thù, nhưng là lại một chút cảm giác sảng khoái thấy cũng không có, không khỏi cả giận nói: "Con mẹ nó ngươi cho ta kêu cho ta kêu lớn tiếng kêu!" Tiêu Chiến trực tiếp một cước đá gãy Trương Cửu Linh xương đùi, rồi sau đó dùng sức đập lên. Trương Cửu Linh vẫn không có gào thét, nhưng là hắn răng nhưng là cũng cắn nát. Tiêu Chiến dương mắt nhìn một cái, Trương Cửu Linh đã là đau ngất đi. Hắn cười lạnh dơ chân lên, tiếp theo chân đã là chuẩn bị đạp xuống, nhưng là sau lưng hắn, nhưng là một cổ lạnh giá bàng đại khí thế trong nháy mắt nghiền ép tới. Chương 152, cực hạn tức giận. Tiêu Chiến đột nhiên cả kinh, sau lưng cổ khí thế kia cường đại, là hắn cũng vì đó sắc thành cường đại. Nếu không phải làm ra phản ứng gì, coi như là hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi cổ lực lượng này trấn áp, tuyệt đối sẽ chết. Tiêu Chiến trong nháy mắt chính là bỏ qua Trương Cửu Linh, cả người trong nháy mắt thi triển cao minh thân pháp vũ khí. Xê dịch chăn trở ra mấy chục thước. Sau một khắc, một đạo to lớn bóng kiếm trực tiếp từ tiêu chiến vừa mới đứng tại vị trí nơi lướt qua, chẳng kích ở sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Trong một sát na, kia núi cao chót vót đều là xuất hiện một đạo cơ hồ đem chặt đứt cái khe to lớn. Núi cao chót vót mặt cắt công trình ngang hàng, nếu là chém trên người chỉ sợ sẽ là bị trực tiếp phân chia hai nửa. Tiêu chiến nhìn cái khe to lớn đều là trong lòng lạnh giá, một cổ lạnh giá đều là lạnh từ đầu đến chân, từ thân thể lạnh đến linh hồn nhưng là trong một sát na, tiêu chiến chính là ánh mắt âm lãnh nhìn về phía kia chạm kích lúc tới phương hướng, chỉ thấy kia chạm kích phương hướng thượng, nhưng là một cái thân ảnh màu đen cùng một cái thân ảnh màu trắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vị trí chô ở bay tới, nhìn thấy cái đó ở phía trước bay tới bóng người, tiêu chiến sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, hắn thu góp nhiều như vậy liên quan tới trần phong tài liệu, làm sao có thể không biết trần phong tướng mạo, trần phong, tiêu chiến cắn răng nghiến lợi nói, trần phong làm tàn đệ đệ của hắn tiêu vũ mới vừa rồi lại thiếu chút nữa đưa hắn một nửa bộ ra. Hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua tử vong nguy hiểm. Hắn ghét loại này tử vong nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Coi như không có đệ đệ của hắn Tiêu Vũ Phương diện này, Trần Phong để cho hắn cảm nhận được hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được qua ghét cảm giác, chỉ bằng vào một điểm này, hắn cũng phải làm cho Trần Phong chết. Trần Phong người rốt cuộc xuất hiện. Tiêu Chiến lớn tiếng quát lên, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là cặp mắt trợ to, con ngươi đều là đột nhiên phóng đại. Ngươi lại dám đối với ta như vậy người. Trần Phong giờ phút này trên người đều là trong nháy mắt bộc phát ra một trận phẫn nộ hỏa diễm. Trần Phong giờ phút này Trần chính giận. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Trần Phong vẫn là lấy vui đùa thế gian tâm tính đối đãi, nhưng là hôm nay Trần Phong nhưng là cảm giác đã lâu tức giận. Này cổ tức giận chính là cực hạn tức giận. Trong một sát na, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra một trận cực kỳ mạnh mẽ lại hung khí thế. Cổ khí thế này uyển như thần linh hàng lâm, tựa như mạn thế đến. Vô tận lửa giận lại đang trong nháy mắt hóa thành thực chất, trực tiếp ở trần phong quanh thân tầm hơn 10 trượng phạm vi bốc cháy, không gian xung quanh bên trong tựa như một mảnh hỏa diễm địa ngục, bị ngọn lửa bao phủ địa phương, vô luận là cái gì đều bị đốt. Keng, chúc mừng ký chủ, kích thích tiềm năng, kỹ năng dung hợp tiến hóa. Nẹt tránh nhanh chạy nhìn ra xa Thuấn Di, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Thuấn Di, Thuấn Di, thăng tới mãn cấp, tầm mắt có thể thấy chỗ, có thể trong nháy mắt đến thấy nơi. Thuấn Di. Trước mặt đẳng cấp 110, tự động thăng tới mạng cấp. Thuấn Di, trước mặt đẳng cấp 1010. Trần Phong vào giờ khắc này phơi bày ở tiêu chiến ánh mắt bên trong cảnh tượng, tựa như là một cái ác quỷ, càng giống như là một cái sát thần. Thân ảnh kia lại là trong nháy mắt vượt qua hơn trăm thước khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở tiêu chiến trước người, cùng hắn mặt đối mặt.